Ha ha, giỏi một cái liễu bằng. Phần này tiềm lực chỉ sợ là so trương thắc còn kinh khủng hơn. Nếu thời gian dài còn trai thứ tất thành đại khí đột phá linh pháp cảnh giới. Huyền tông trưởng lão khẽ mỉm cười, trong nụ cười đầy đủ ngầm thâm ý. Tầm mắt ở những thứ khác ba vị dài trên khuôn mặt già nua vạch qua, quan sát còn lại ba tên trưởng lão phản ứng. Ba tên dẫn đội trưởng lão giờ phút này trên mặt đều là lộ ra trầm tư thần sắc, trong lòng tất cả mang ý xấu, đã bắt đầu chủ tính thực tập kết thúc sau đó nên như thế nào chiêu nạp cái này liễu bằng. Chương 907, tốc độ tranh, tầng 8 huấn chiến. Địa hỏa bảo tháp tầng 6. Mượn cái này phượng hỏa lãnh vực cùng với Đạp Tiêu Cựu Bộ hiệu dụng, Lưu Kiệt từ đội ngũ sau cùng nhảy một cái trở thành đứng núi chịu sao người thứ nhất, như vậy cảnh tượng một mực kéo dài đến tầng thứ 6, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Lần này trong thực tập mọi người thực lực trên căn bản cũng thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 đến cấp 3 không đều trình độ, ở phương diện tốc độ mà nói trên căn bản tương không kém nhiều ít, trừ phi xem hắn như vậy có Đạp Tiêu Cựu Bộ như vậy cao cấp thân pháp. Nếu không tình cảnh như vậy cũng đem duy trì đến cuối cùng, mà những tông môn này thiên tài hiển nhiên không có đạp tiêu cựu bộ như vậy thân pháp, trong chốc lát cũng không thể ở phương diện tốc độ vượt qua thuộc về phía trước nhất lưu. Kiệt. Thằng nhóc này có cổ quái. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như mọi người vẫn không thể nhìn ra cái này liễu bằng có chút lời cổ quái sợ rằng thiên tài danh hiệu cũng chỉ hư danh, mọi người nhìn về phía lưu kiệt ánh mắt vậy dần dần đổi được thâm thúy, lập nưu sau sự việc, lưu kiệt xuất hiện. Cũng để cho lần này tông môn thực tập đổi được khó khăn, nếu như nói trước đấy lòng của mọi người đối với Lưu Kiệt có mấy phần khinh thị nói, như vậy giờ phút này một tia khinh thị hoàn toàn tan thành mây khói, làm phượng hỏa lãnh vực và. Đạp tiêu cửu bộ chiến sĩ đi ra ngoài một khắc kia, Lưu Kiệt đã trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Một điểm này, không chỉ là ở địa hỏa bảo tháp bên trong, bên ngoài sân chú ý cái này một tràng tông môn thực tập tất cả mọi người là như vậy, thời khắc này tầm mắt đi tụ tập ở Lưu Kiệt trên mình. Đang mong đợi hắn kế tiếp biểu hiện. Ngắm nhìn qua trước tông môn thực tập người có lẽ đều biết, ngọn lửa thực tập chỉ là cái này một tràng trong thực tập một cái khâu. Chân chính cảnh quan trọng vẫn là ở tầng 8 sau đó bước lên tầng 9 lúc rất nhiều thiên tài tiến hành tập thể hỗn chiến bên trong. Cái này đem chân chính sinh ra cái này một tràng khinh bị người thắng, quyết định ra thiên tài chân chính số người. Lần này tông môn thực tập rõ ràng không giống với dị vang thực tập, chỉ vì là lần này. Tham dự trang này thực tập nhân viên bên trong sinh ra liễu bằng cái này một người tán tu. Giờ phút này lưu kiệt ở hiện trường rất nhiều tán tu trong lòng đã lên đến cao độ nhất định, hoặc giả nói là trở thành rất nhiều tán tu kiêu ngạo, tình huống phát triển đến bây giờ, còn ai dám hoài nghi liễu bằng thực lực chân chính. Có thể bị bốn đại tông môn dẫn đội trưởng lao tập thể đang thử luyện kết thúc trước nói lên phải đem hắn thu vào tông môn tình huống này, liễu bằng tuyệt đối là toàn bộ tông môn thực tập trong lịch sử người thứ nhất. Thực tập vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Địa hỏa bảo tháp bên trong các người thân hình vẫn ở chỗ cũ kéo dài không ngắn cấp tốc đi tới, có linh khí chống đỡ, ngọn lửa mang đến áp lực lại lần nữa giảm nhỏ, đoàn người mới có thể phá trở ngại, không ngừng hướng cao hơn tầng số xuất phát trước. Tầng 6, tầng 7, thẳng đến tầng thứ 8, ngọn lửa áp lực tăng lên gấp bội, đối với mọi người tự thân linh năng hao tổn đã đạt đến một loại đặc biệt trình độ kinh khủng, nếu không phải bằng vào linh khí mượn tiến hành ngắn trở. Sợ rằng không đến khi tầng thứ tám bọn họ liền sẽ bởi vì linh năng hao tổn nghiêm trọng bị buộc trực tiếp thối lui ra thực tẩm, đến khi tầng thứ tám bên trong, tha là có phượng hỏa lãnh vực bản thân lưu kiệt đều cảm thấy linh năng hao tổn nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được giờ phút này những người khác trạng Thái sẽ là như thế nào? Theo mọi người thân hình không ngừng đến tầng thứ cao hơn, mọi người tốc độ vậy chậm rãi hạ thấp xuống, đến khi đi tới trước tới tầng thứ tám thấy đi thông tầng 9 bậc thang thời điểm chuyện kiện đã qua nửa giờ nhưng đi thông tầng 9 lớp thang hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, thuộc về tiến về phía trước bên trong mọi người rốt cuộc dừng lại đi về phía trước bước chân. Làm hưng hực ngọn lửa bị phỏng, hiện trường bầu không khí lại lần nữa đổi được buồn bực xuống, kể cả lưu kiệt ở bên trong 18 tên năng lực người tầm mắt không ngừng ở trên người người khác quan sát, hiện trường hình thành lấy tông môn làm đơn vị năm đoàn thể, thuộc về cùng tông môn mọi người rối rít đứng ở cùng nhau, chỉ một thân một mình lưu kiệt dưới tình huống này không khỏi lộ vẻ được có chút cô đơn chết bóng Rốt cuộc đến tầng thứ 8, chân chính khảo nghiệm bây giờ mới bắt đầu, kịch hay sẽ diễn ra. Bên ngoài sân, nhìn huyện kính trong mọi người bóng người, cho dù là cách không ít khoảng cách tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ phút này hiện trường bầu không khí, liền liền bên ngoài sân bầu không khí vào giờ khắc này cũng thay đổi được yên lặng đứng lên, tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng, cái này một tràng thực tập cảnh quan trọng rốt cuộc đã tới. Ha ha, cái này liễu bằng ngược lại là có mấy phần bản lãnh? Chính là không biết hắn có thể hay không từ chúng ta những người này trong tay bộc lộ tài năng, lão Phu ngược lại là rất mong đợi hắn biểu hiện. Huyền Tông dẫn đội ông giả sờ một cái mình màu trắng dâu, có nhiều thú vị nhìn trong kính lưu kiệt, hoặc giả nói là liễu bằng mới đúng. Trương Sư Minh Tầng thứ 8 Cảm nhận được chung quanh so ngọn lửa còn phải có kiểm chế rất nhiều bầu không khí, trương thác sau so lưng một người mặt mũi thanh trĩ lương cúm ra cầm năng lực người mở miệng nói, cái này nam tử nhìn qua bất quá 18-19 tuổi hình dáng thực lực lại là đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ, sợ rằng ở toàn bộ huyền tông bên trong cũng gần bằng với trương thắc dưới, tuyệt đối là tuyệt đẹp hạt giống tuyển thủ. Tiểu phi, chuẩn bị chiến đấu, bắt cơ hội liền hướng tầng thứ 9 tiến về phía trước, bất quá như vậy cơ hội sợ rằng sẽ không xuất hiện, dẫu sao bọn họ cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện bước lên tầng thứ 9. Tên này bị trương thắc kêu là tiểu phi thanh niên rõ ràng ở huyền tông trong đội ngũ thân phận không thấp, Mở miệng thời điểm đánh bại ngươi là đã thành là thiên tài quái vật trên bảng mọi người vậy rồi dít đem tầm mắt nhìn về phía hắn nơi đó, hẳn không phải là một người thông thường tông môn đệ tử. Xem ra trương huynh đệ các ngươi ngược lại là gấp rất à, lúc này mới hơn một năm thời gian, lại trực tiếp mang tiểu phi tới tham gia tông môn thực tập, huyền tông gấp như vậy để cho tiểu phi bộc lộ tài năng sao, thật là có thể. Mục tiêu đang ở trước mắt, mọi người vậy không cần thiết lại đi suốt ruột tiến về trước, hiện trường nột ngạt bầu không khí bị phá vỡ sau đó. Ngược lại là biến thành một chàng mọi người giữa nói chuyện sẽ, Quảng Trạch Vũ khẽ cười một tiếng treo chọc nói nói. Ha ha, coi như lần này đem tiểu phi mang ra ngoài, các ngươi cũng không phải chuẩn bị xong côn đồ, sợ rằng hiện trường những thứ này hì khuôn mặt mới, đều là các ngươi ẩn nút tông môn đệ tử, lập tức phái ra mấy tên cấp 2 đi ra, mọi người đều là như nhau. Trương Thác cười lạnh một tiếng, lên tiếng trả lời, đúng là, bốn đại tông môn mặc dù thực lực mạnh thịnh, nhưng lần này phái ra không thiếu cấp 2 năng lực người cũng có chút khác thường. Cái này lúc trước tiến hành nghiên miểu các thực tập bên trong Lưu Kiệt là có thể phát giác ra được. Nếu như bốn đại tông môn thực lực cũng đạt tới trình độ như vậy, đây chẳng phải là từ thực lực lên hoàn toàn nghiền ép trái đất năng lực người liên minh, đây tuyệt đối là một kiện đặc biệt kinh khủng sự việc. Lưu Kiệt không nói gì, tiến tính nghe giờ phút này mọi người trò chuyện, cũng coi là nhân cơ hội hỏi dò hỏi dò bốn đại tông môn thực lực chân chính. Nếu như vậy vậy cũng không việc gì nói nhảm cần thiết, lần này thiên tài quái vật bảng hẳn thay đổi một chút. Dẫu sao bảng danh sách này đã duy trì lâu như vậy, không phải sao? Quảng trạch vũ miệng nết một cái mỉm cười, thực lực lên linh năng khí thế nhưng vào thời khắc này đẳng tăng lên dậy, bầu không khí lần nữa đổi được đẻ nén. Chương 908, Hôn chiến Mở Theo Quảng trạch vũ trên mình khí thế biến hóa, hiện trường trên người mọi người không một không dâng lên hừng hực chiến ý, hôm nay đi thông địa hỏa báo tháp tầng thứ 9 nấc thang ngay tại trước mặt, ai không muốn dẫn đầu bước lên cái này nước thang, thành là thiên tài quái vật trên bảng đệ nhất tồn tại. Ngăn trở bọn họ. Trước nhất phát động hành động đương kim mọi người bên trong mới bắt đầu hiện lộ ra giã tâm quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ, hai người hướng trước người ba tên cựu huyền môn đệ tử phát ra một tiếng mệnh lệnh, anh em hai người thân hình đã từ tại chỗ chiều ly lên, hướng chính là hướng ngớp thang bay qua. Muốn chiếm linh tiên cơ, ông một tiếng, một đạo thanh âm nặng nề truyền vào mọi người trong hai, ở nơi này anh em hai người động ngay tức thì, hiện trường những người khác vậy rối dít động. Khoảng cách gần đây yên miểu các vương Nam Ninh trực tiếp khiến vô cực lò luyện đan hoành ngăn ở quản trạch thần hai thân người trước, đem hai người phía trước ngăn trở, cái này mới ngưng được đột nhiên nổ lên anh em hai người. Đến lúc này, muốn ở mọi người mí mắt phía dưới bước lên giống vậy tầng 9 nước thang, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vương Nam Ninh dùng hành động thực tế nói cho hai người muốn phải đi được trước qua vô cực lò luyện đan cửa hải này. Quản thị hai huynh đệ hành động bị trở ngại. Một bên khác đến từ Huyền Tông Trương Thác các người cùng với đến từ Thần Điệu Cung Tiểu Ma Nữ các người bắt cơ hội hướng nóc thang nhanh chóng lao đi, cơ hội là ở đồng thời phát động hành động, chút nào không có chút do dự nào. Hoa Vinh sư muội, xin lỗi, lần này trước mười số người chúng ta Huyền Tông thế ở tất được, tối thiểu vậy muốn lấy được hai cái mới được. Từ Trương Thác trong miệng phát ra quát to một tiếng, Thánh khí huyết sát kiếm lần nữa hạ xuống ở trước mắt mọi người, cái này món vũ khí xuất hiện ngay tức thì, chính là hướng Thần Điệu Cung màu băng lam linh thú chim to bay đi ép được cái này con linh thú chim to chỉ có thể điều chỉnh phương hướng tiến hành né tránh. Bắt cơ hội, cũng cho ánh mắt ta sáng lên một ít. Trương thác hướng trước người bốn tên tông môn đệ tử phát ra một đạo mệnh lệnh, người đã thoát khỏi đội ngũ trước một bước hướng phía trước sông lên đâm tới, bay ra ngoài huyết sát kiếm ngay tức thì trở lại trong tay, kinh thiên sát khí lần nữa phơi bày, nhắm ngay màu băng lam linh thú chim to chính là một kiếm chém tới. Kiếm khí cuốn vòng quanh sát khí, lại là lấy vượt qua lãnh bực cấp 4 thực lực phát ra. Một kích này coi như là phát huy trọn vẹn huyết sắt kiếm uy lực chân chính, kiếm khí trảng pha đến đạo hỏa diễm cương phòng, chạy thẳng tới linh thú chém tới. Chỉ là lấy một kiếm này giờ phút này biểu diễn ra uy lực tới xem, chỉ cần nhất kích liền đủ để đánh chết cái này bảo vệ tiểu ma nữ mọi người chim to màu xanh ra trời, chưng thác vậy vào thời khắc này hoàn toàn cho thấy hắn chân chính thực lực. Cách như thế khoảng cách xa, Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được một kích này bất phàm, thần điểu cung năm người đều không phải là cái gì kẻ ngu chỉ gặp tiểu ma nữ mặt mày trong tay vô căn cứ nhiều hơn tới một cái đàn cổ đối mặt kiếm khí công kích lại là trực tiếp ngồi ở chim to màu xanh già trời trên lưng một đôi tay trắng thon thon trở thua ở cái này đàn cổ trên ngọn lửa cương phong bên trong từng đạo du dương tiếng đàn đống nhiên ở một giây kế tiếp truyền ra từng đạo vô hình sóng âm ở linh thức cảm ứng trong sông về cái này sát khí ngút trời kia ý, lại là miễn cưỡng đem trương thác cái này công kích cho cản trở lại lại là một kiện thanh khí hắc màu nâu đàn cổ xuất hiện ngay tức thì Lưu Kiệt cũng đã chú ý tới nó không cùng, kê yên miểu các vương nam ninh cùng với huyền tông trương thác lấy ra lá bài tẩy thánh khí sau đó, mặt mày vào thời khắc này hiện lộ ra nàng giang nanh. Mầu băng lam linh thú chim to cùng trung quanh bị ngọn lửa tầng tầng bao gồm ngọn lửa màu đỏ tạo thành một đạo khác biệt rõ ràng giới hạn, ở hắn to lớn sau lưng, một cô gái đang hai tay khệ đàn không ngừng đùa bỡn dây đàn, du dương thư giãn sóng âm truyền vào mọi người trong thai, mặt mày một đầu màu đen thẳng phát không gió tự động đứng lên. Hơn nữa vốn là xuất chúng dung mạo và khí chất giờ phút này giống như một người nhân gian tiên tiên. Phượng âm cầm, không nghĩ tới mặt mày ngươi liền cái này kiện thánh khí vậy mang ra ngoài, xem ra nếu muốn cái đầu tiên tiến vào tầng thứ 9 bên trong, nếu không phải là trước đánh bại ngươi không thể, xem chiêu. Vô hình sóng âm từ xưa đàn bên trong truyền ra lấy thần điểu cung mọi người làm trung tâm, tâm trái đất ngọn lửa lại không thể tiến vào đến bên người mọi người nửa điểm. Một đạo do sóng âm tạo thành vô hình bình phong che chở giờ phút này giống nhau trở thành hoa vinh thủ đoạn phòng ngự, chính là huyết sát kiếm đều không thể xông phá cái này đàn cổ phòng ngự. Tên họ: Phượng Âm Cẩm. Thời gian giới di tích thượng cổ bốn đại tông môn thần điểu cung thuộc quyền thanh khí, là một kiện là được phòng thủ vừa có thể phòng ngự toàn năng vũ khí, căn cứ tấu khúc người đánh thử âm luật có thể tự do chuyển đổi phương thức đạt tới tấn công hoặc là phòng thủ mục đích, vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là thuộc về thượng thừa tầng thứ, uy lực không thể khinh thường thấy hoa vinh trong tay thanh kia đàn cổ Lưu Kiệt lập tức đem chơi cái quét hình thi triển ra liên quan tới cái này kiện thanh khí tất cả tin tức ở khoảnh khắc gian bị hắn nắm giữ cái này cầm thanh khi đàn cổ vậy đưa tới Lưu Kiệt kinh ngạc một cái vừa có thể tiến hành tấn công lại có thể tiến hành phòng thủ thanh khí ngược lại thật là không nhiều gặp hơn nữa dựa theo như vậy tình huống xem ra cái này đàn cổ phương thức công kích vẫn là thông qua vô hình sóng âm tiến hành công kích ngược lại vẫn là đầu một lần thấy vào giờ phút này ngăn cản trương thát huyết sắt kiếm kiếm khí công kích không thể nghi ngờ chính là đàn cổ sóng âm phòng thủ cái này một bài điệu khúc du dương mà trầm ổn âm luật bên trong ngược lại thật là bao hàm một cổ trầm ổn khí thế để cho người liên tưởng đến phong phú liên miên dây núi miên dài không ngừng chính là cái này dây núi giờ phút này chặn lại huyết sắt kiếm kinh thiên sát khí đem cử chi từ ngoài ngang giảm căn bản không có thể để cho hắn tiến về phía trước phân nửa kế huyết sắt kiếm vô cực lo luyện đan sau đó thân điệu cung mọi người vậy lấy ra thuộc về bọn họ thánh khí. Phượng âm cầm đã là như vậy. Âm luật ở trong nháy mắt chuyển đổi, nguyên bản miên dài du dương âm nhạc vào giờ khắc này bỗng nhiên đổi được dồn dập, không ngừng kích thích màng nhĩ của mọi người, lại là cách khoảng cách không xa, Lưu Kiệt đều là cảm thấy trong thai khó chịu dị thường, mà đây sóng âm mục tiêu chỉ còn không hoàn toàn hướng hắn đánh thẳng tới, chính là tiểu ma nữ Hoa Vinh thời khắc này đối thủ, đến từ Huyền Tông Trương Thác. Nếu cũng là vì tông môn mà chiến, ta dĩ nhiên sẽ không trách tội trưởng sư huynh đối với ta ra tay, bất quá nếu là như vậy nói trương sư huynh ngươi cũng không thể trách ta đối với ngươi động thủ. Tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc, nhưng ở hôm nay tông môn vinh dự trước mặt, trước khi những cái kia tình nghĩa liền lộ vẻ được không đủ nặng nhẹ, mọi người như vậy xuất thủ dáng điệu, là ở là làm sao xem cũng để cho người cảm thấy là ở lấy đối phương tánh mạng. Thân điểu cung cùng huyền tông đánh nhau, cửu huyền môn quản trạch thần cùng yên miệu các vương nam ninh các người đánh nhau, trong chốc lát hiện trường trừ lưu kể ra, tất cả mọi người đều thuộc về tranh đấu bên trong. Mà Lưu Kiệt thanh âm vậy vào thời khắc này lặng lẽ vận động, bắt cái này một cân nhắc qua làm nhanh chóng hướng nấc thang cho ở vị trí nhanh chóng đi vào. Chúng đệ tử nghe lệnh, cho ta ngăn lại hắn. Một tiếng quát lên tiếng truyền ra, vừa muốn lên đường Lưu Kiệt trước người ngay tức thì chính là nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, ngăn cản hắn đường đi. Chương 909, khủng bố tiềm lực, quy luật hạt giống. Theo quản trạch thần một tiếng mệnh lệnh, thuộc về Cửu Huyền môn ba tên đệ tử thời gian đầu tiên chắn mới vừa lên đường Lưu Kiệt trước người, ngăn trở ở hắn đường đi. Rõ ràng cho thấy chú ý tới Lưu Kiệt nơi này dị động. Từ trước Lưu Kiệt các loại biểu hiện tới xem, vô luận là quản trạch thần vẫn là Trương Thác đều đã không có ở đây khinh thị hóa thân trở thành Liễu bằng Lưu Kiệt, giờ phút này thấy Lưu Kiệt lên đường, lúc này liền là đưa tới chú ý của mọi người. Ba tên cựu huyền môn đệ tử ngăn trở đường đi. Bên trái thuộc về Huyền Tông đệ tử vậy lập tức đến, không cần mọi người đi phân phó, bốn đại tông môn lần này mang tới đệ tử giờ phút này đồng loạt tụ tập ở Lưu Kiệt trước người. Trừ qua Trương Thác các người ra, Giờ phút này vẫn còn địa hỏa bảo tháp bên trong 10 tên đệ tử hoàn toàn đem Lưu Kiệt bao vây ở đây, để cho Lưu Kiệt lập tức biến thành đối tượng đả kích. Ở chúng ta bên này không có quyết định ra thắng bại trước, ngươi còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ nhân cơ hội trộm gian dở thủ đoạn mới được, nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Vào lúc này, Trương Thác Những thiên tài này ý kiến tựa hồ đạt thành nhất trí, phen này động tác cũng không nghi ấn chứng bọn họ ý nghĩ trong lòng, không thể để cho cái này liễu bằng nhân cơ hội đến gần nước thang. Nếu như ở bọn họ những thứ này, bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài mỹ mắt phía dưới bị Liễu Bằng dẫn đầu bước lên giống vậy tầng 9 bậc thang, cái này há chẳng phải là đang đánh bọn họ bốn đại tông môn mặt. Một người tán tu, có thể đi tới nơi này đã có thể, nếu như vẫn không biết muốn chấm mút thiên tài quái vật bảng trên bảng danh sách số người, đó thật đúng là cuồng ngông tự đại. Trong lòng kiêu ngạo tự nhiên không cho phép bọn họ chớ mắt ngạch nhìn Liễu Bằng chấm mút bảng danh sách, lúc này mới có bây giờ một màn này, chỉ muốn cái này Liễu Bằng dám can đảm có động tác. Hắn phải đối mặt chính là bốn đại tông môn cái này mười tên đệ tử đồng loạt công kích. Hiện trường trong chốc lát hình thành ba phương hiện trường. Trương Thác đối với mặt mày lưu khả hơn, Quang Trạch thần Quang Trạch vũ đối với Vương Nam Linh Tiết đằng đằng. Hơn nữa giờ phút này rất nhiều đệ tử đối với Lưu Kiệt, toàn bộ tầng 8 thế cục vào lúc này lộ vẻ được có chút khẩn trương, nhìn cục thế hết sức vi diệu, muốn dùng mấy người tới này kềm chế ta sao? Nhìn trước mặt mười đạo khuôn mặt xa lạ, Lưu Kiệt không khỏi cảm khái Trương Thác những người này tâm tư. Bất quá nếu là lấy vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người liền muốn ngăn trở ở hắn mà nói, sợ rằng lại tới mười mấy hắn vậy không cần sợ, cấp 3 đối với cấp 2, hai bên thực lực giữa trên lệnh vốn là một đạo danh trời vậy tồn tại, há lại là có thể bằng vào số lượng liền có thể làm được, những người này ý tưởng không khỏi quá đơn giản một ít. Hoa Vinh Sư muội, lúc này thu tay lại đi, chẳng lẽ nếu không phải là đánh một cái ngươi chết ta sống mới chịu xóa bỏ, đến lúc đó sợ rằng bị thương ngươi cũng có chút khó coi, Huyết sắt kiếm bị Phượng Âm cầm sóng âm ngăn trở ngăn cản, chỉ là một hồi này thời gian, thế cục một lần nữa sản sinh biến hóa, chỉ gặp Trương Thác trên mình, khí thế lại lần nữa bay lên mấy phần, lần này trực tiếp là đem huyết sắt kiếm ném về phía Hoa Vinh bên kia, nguyên bản màu đỏ sát khí lại là ở nơi này một diễn sinh ra mấy phần hấp ý, cùng Phượng Âm cầm tạo thành vô hình sóng âm độc lên, một đạo nhẹ vang từ không trung truyền ra, màu xanh da trời linh thú chim khổng lồ lên Hoa Vinh lưu. Khả Hân hai thân người hình trực tiếp hướng thụt lùi đi. Hai đôi tay trắng rồi rít tụt lên nơi ngực, rõ ràng là tìm được không nhỏ cắn trả. Phượng Âm cầm phòng ngự bị phá ra, đủ để gặp được máu này sát kiếm uy lực. Và công phòng một khối Phượng Âm cầm so với đang công kích trình độ cùng với trong uy lực, huyết sát kiếm vẫn là phải cao hơn một bậc. Vượt qua lãnh vực thế giới uy năng giờ khắc này toàn bộ thi triển ra, hơn nữa Trương Thác tự thân đối với kiếm ý hiểu, cũng không phải là cấp 3 thực lực Hoa Vinh có thể ngăn trở. Không thử một chút làm sao biết không thể nào, Trương sư huynh thật là nói đùa thông thả ở thân hình điều chỉnh xong tự thân nghẹt trạng thái màu xanh da trời chim khổng lồ lên hoa vinh lưu khả hân hai người trong mắt rối rít toát ra một cổ quyết tuyệt thần sắc lưu khả hân trong tay lấy ra một cái màu xanh ống sáo cùng tiểu ma nữ hoa vinh ở một giây kế tiếp đồng thời chỉnh diễn liền đứng lên đan địch đồng tình du dương nhịp điệu một lần nữa chuyển vào mọi người trong thay đến từ thần điệu cung hai người thiên tài giờ phút này chung nhau liên thủ lấy cấp 3 thực lực đối kháng thuộc về cấp 4 thực lực huyền tông trương thác bầu không khí một lần nữa khẩn trương lên Lần này, hai người cũng không có lựa chọn xem lần đầu tiên như nhau bị động tiến hành phòng thủ, mà là hướng phía trước trương thác phát động khởi tấn công, một đàn một địch tấu vang lên một khắc kia, hư không sau đó lại là vô căn cứ xuất hiện mấy đạo linh thú thanh âm, hướng trương thác công kích đi. Châm thấp tiếng vang một lần nữa bị huyên náo vội vàng sóng âm thay thế, tựa hồ là bị sóng âm ảnh hưởng, giữa song phương không khí cũng vào thời khắc này đổi được hư hảo. Ở nơi này huyên náo vội vàng khúc tiếng bên trong, nhưng là mang theo mấy phần ru dương Biến ảo ra mấy đạo linh thú bóng người lúc này hướng Trương Thác đánh đi, to lớn bóng người chính là muốn đem chìm ngập ở bầy thú bên trong. Nếu là như vậy nói, vậy thì không nên trách ta ra tay. Huyết sát kiếm thứ thời khắc này bị Trương Thác triệu hồi tới trong tay, lúc này liền là cánh tay huy động, vô số màu máu kiếm khí từ trường kiếm bên trong phát ra, mỗi một đạo kiếm khí cũng chính xác chém vào một con linh thú trên mình. Hống! Không trung truyền tới một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương mỗi một đạo kiếm khí đều ở đây. Thời gian đầu tiên mang đi một con linh thú thách mạng, lấy trương thắc làm trung tâm, vô số linh thú bóng người hướng mặt đất đập xuống đi xuống, tình cảnh biết bao nguy nga. Không ra mấy phút thời gian, những thứ này bị hoa vinh lưu khả hơn gọi tới linh thú toàn bộ chết yểu ở huyết sắt kiếm dưới kiếm, nhưng là cái này còn không có xong. Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, tiếng địch vậy đang tiếp tục, những linh thú này mặc dù là bị huyết sắt kiếm đánh chết, nhưng đập rơi xuống đất tiêu tán ở hư không đồng thời lúc này lại là hiểu rõ đạo linh thú xuất hiện. Một lần nữa hướng Trương Thắc đánh đã qua. Linh Thú này số lượng lại là muốn so với lần đầu tiên còn muốn hơn nhiều hơn không thiếu, rất nhiều một cổ đùn, đùn kéo đến thế. Huyết âm Thú chiều sao, đàn địch hợp tấu quả nhiên không giống bình thường, nhưng mọi người vừa là vì nhà mình tông môn, vẫn là phải hết sức xuất toàn lực. Nhìn một lần nữa đánh tới đây Linh Thú bóng người, Trương Thắc khỏe miệng lại là móc ra lau một cái nụ cười thần bí, huyết sát kiếm ở trước ngực cơ đó, một phần là hai, hai phần là bốn đang lúc mọi người nhìn soi mói trực tiếp hóa làm trận trận kiếm ảnh. Huyết sắt kiếm ảnh. Bị Hoa Vinh Lưu Khả ẩn cho gọi ra linh thú số lượng biết bao khủng bố, nhưng cái này màu đỏ kiếm ảnh số lượng như cũ khủng bố, không trung đầy trời kiếm ảnh xuất hiện, chính là sẽ đối chính xác cái này thú triệu bay đánh đi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, không trung hạ nổi lên một hồi màu đỏ mưa kiếm, vô số trường kiếm cùng vô số kiếm ảnh trên không trung giao tiếp, tình cảnh lộ vẻ được rất là hỗn loạn. Đứng lại, ở đi về trước động một bước. Liền chơ trách chúng ta ra tay. Nhìn bên kia tình huống chiến đấu kịch liệt, lưu kiệt định lên đường, nhưng là bị một tiếng quát lên ngăn cản ở thân hình. Một người đến từ chọn chúng đệ tử thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hắn. Chương 910, ngọn lửa thanh cựu. À, chẳng lẽ các ngươi thật lấy là chỉ bằng các ngươi những người này là có thể ngăn trở ở ta? Không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình liền một ít, dựa theo tuổi tác mà nói, các ngươi hẳn cũng coi như là ta đệ đệ mới đúng. Tên này huyền tông đệ tử để cho Lưu Kiệt phát ra một tiếng dễ cận, tấm mắt ở nhóm người này gương mặt non nớt ngạch trên gương mặt quét qua, không che giấu chút nào lên tiếng nói. Một người tán tu mà thôi, coi như là cấp 3 thì như thế nào, lên. Huyền tông đệ tử hỏa khí rõ ràng đều cùng Trương Thác có chút tương cận, nghe Lưu Kiệt vừa nói như vậy, tên đệ tử này trực tiếp lấy ra trường kiếm của mình nhắm ngay Lưu Kiệt đâm đánh tới đây, kiếm ý bao hàm trong đó, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt ngực. Hừ, cấp 3 thì như thế nào? Thằng nhóc ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn, nếu là như vậy, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút cấp 3 và cấp 2 giữa tranh lệnh. Lưu Kiệt không hề từ cầm mình là một cái tính khí tốt người, chỉ bất quá vậy giữa tình huống cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Giờ phút này bị một người cấp 2 đệ tử khiêu khích, tượng đất đều có 3 phần tức giận, húng chi hắn thực lực còn muốn so những tông môn này đệ tử cao hơn quá nhiều. Hắn ngược lại là phải xem xem, cái này bốn đại tông môn đệ tử kết quả là có bao nhiêu của ngông, lại như vậy không biết điều. Một cái linh khí trường kiếm tự dưng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, xuất hiện trong nháy mắt đã ở Lưu Kiệt huy động hạ hướng tên đệ tử này chém tới, chỉ nghe đinh một tiếng tiếng động lạ, hai thanh trường kiếm trên không trung đoàn binh giao tiếp, tên này huyền tông đệ tử thân hình cũng ở đây ngay tức thì hướng phía sau bay rớt ra ngoài, cho đến bị sau lưng những thứ khác đồng bạn kéo, rồi mới miễn cưỡng dừng lại thân hình tụt lùi. Không nên kinh địch, coi như là một người tán tu cái này liễu bằng thực lực cũng ở đây vượt qua lãnh vực cấp 3 không phải bằng vào ngươi cá nhân ta thực lực là có thể đánh bại. Mở miệng là trước chương thác mấy người trong miệng tên kia bị kêu là Tiểu Phi Thanh Niên, so sánh với những thứ khác hai người huyền tông đệ tử mà nói, cái này Tiểu Phi rõ ràng vẫn là phải chứng trạc không ít, lúc này lên tiếng cảnh cáo một tiếng, lúc này mới bỏ đi nam tử lại lần nữa muốn lên trước cùng Lưu Kiệt bính sát ý tưởng. Cấp 2 đối với cấp 3, các ngươi huyền tông đệ tử đều là như vậy không có đầu óc sao, thật là quần ông. Lưu Kiệt lại lần nữa cười nhạo một tiếng, Tên này huyền tông đệ tử rõ ràng có chút không phục, như vậy tư thái ở hắn xem ra không khỏi lộ vẻ được có chút quá mức ngây thơ. Các ngươi còn đang chờ cái gì, coi như là chúng ta ba người đối với hắn cũng không nhất định có cơ hội đánh bại hắn, lúc này còn không liên thủ, chẳng lẽ muốn cùng hắn một một kích phá các ngươi liền tình nguyện. Một khối ra tay, trước đem người tán tu này đào thải ra khỏi cục. Không thể không nói, bị trương thác xem trọng cái này tiểu phi và kết quả những người khác so sánh rõ ràng càng là trứng trạc một ít, vậy thông minh không thiếu. Tầm mắt lúc này nhìn về phía hiện trường những thứ khác ba đại tông môn đệ tử, chính là muốn liên hiệp mọi người lực chung nhau hướng Lưu Kiệt phát động công kích. Tiểu Phi nói tựa hồ đưa tới mọi người chần chờ, ở ngắn ngủi chần chờ sau đó, ba đại tông môn đệ tử đồng loạt lên đường, chung nhau hướng chính giữa Lưu Kiệt giáp công tới đây. Phi kiếm chỉ hướng Lưu Kiệt ngực, ngọn lửa phun ra ngăn trở ở Lưu Kiệt đường lui, Huyền tông cùng Yên Miểu các vậy một người đệ tử giữa phối hợp ngược lại là lộ vẻ được vô cùng ăn ý, hai bên ở thời gian đầu tiên ngăn trở ở Lưu Kiệt đường đi để cho Lưu Kiệt không thể lui được nữa. Nơi này đồng thời, Cửu Huyền môn cùng Thần Điểu cung ba tên đệ tử cũng đã công tới đây, Cửu Huyền môn ba tên phái nam đệ tử trong tay tất cả nhiều hơn một cái linh khí rơi cùng Huyền Tông đệ tử phía sau công tới đây, ba phe thế lực giáp công, đem Lưu Kiệt khốn ở chính giữa. So với cái này ba đại tông môn đệ tử mà nói, Thần Điểu cung ba tên nữ đệ tử liền lộ vẻ được hết sức căng giật, chỉ gặp ba người trong tay mỗi người vận động, ba đạo kim sắc linh ấn tại không trung ngay tức thì hiện hiện ra theo tới còn có tử linh ấn bên trong xuất hiện ba đạo linh thú bóng người, đó là ba con trẻ thơ loài chim linh thú, vốn cũng không lớn trên thân thể nhưng là mang theo từng tờ một sắc bén mỏ chim trên mình càng là có đạo đạo hỏa diễm thoáng qua, một cổ sắc bén ý ngay tức thì truyền ra, như vậy dáng người lớn nhỏ, ngược lại là và trên trái đất ong chim nhìn qua kém không nhiều, chỉ bất quá loại chim này loại không thể so với ong chim như vậy đáng yêu, dẫu sao là bị linh năng xâm nhiễm, sớm không coi là ở bình thường động vật bên trong, tên họ. Diễm ưng lửa chim. Thời gian rối di tích thượng cổ linh thú, có thể dẫn động ngọn lửa phát ra ngọn lửa đánh vào, đi đôi với sắc bén mỏ chim đâm thủng thân thể của địch nhân, tốc độ có thể so với xâm sét. Và năng quét hình đem những tin tức này truyền vào Lưu Kiệt trong đầu ngay tức thì, Lưu Kiệt đã thấy được loại chim này loại khủng bố, ba đạo thân ảnh ngay tức thì hướng hắn đánh vào tới đây, khoảnh khắc gian liền là vượt qua đâu đã hành động mọi người, trước một bước hướng hắn bay tới. Thép kiếm pháp. Ba con diễm ưng lửa chim, xông về chính là hắn ngữ. Bắp đuổi cùng với bà vai ba chỗ địa phương, đánh vào lúc tới cái này ba con chim trên mình lại là xuất hiện trùng trùng ngọn lửa, cả người trên dưới tử còn lại vậy một bản sắc bén mỏ chim. Thiên can địa chi kiếm ở một giây kế tiếp bị lưu kiệt vũ động, lấy thép kiếm pháp làm chất dẫn, trường kiếm trong nháy mắt vũ chặt chẽ không ra gió, là được chính là tại cái này ba đạo thân ảnh hoàn thành và chạm. Bình bịch bịch, ba con diễm ưng lửa chim tốc độ nhanh, nhưng lưu kiệt tốc độ vậy cũng không chậm, trường kiếm múa ở chúng quanh phát ra đạo đạo kiếm khí Đem cái này ba con chim nhỏ công kích toàn bộ ngăn cản tới, liên quan đem thân thể đánh bay ra ngoài. Ngăn cản thần điểu cùng ba tên đệ tử công kích, Lưu Kiệt trong lòng cũng không có bất kỳ tâm trạng phập hồng, bởi vì những thứ khác ba đại tông môn đệ tử công kích vào thời khắc này vậy đã đến. Hừ! Một mực thuộc về dương lên phượng hỏa lãnh vực theo Lưu Kiệt cái này một tiếng hừ lạnh dẫn động mở, chung quanh ngọn lửa nhiệt độ vào giờ khắc này cấp tốc dâng lên, đem chung quanh tập kích qua ngạch tâm trái đất ngọn lửa toàn bộ lôi kéo tụ tập với nhau Ở trước ngực tạo thành một đoàn ngọn lửa đồ sộ cầu. Theo ở sáu tiên đệ tử thân hình tiến vào, những người này toàn bộ tiến vào lưu kiệt phượng hỏa lãnh vực bên trong, dị biến vào giờ khắc này đột nhiên phát sinh qua, mọi người chỉ cảm thấy được quanh thân vốn là nhiệt độ kinh khủng vào thời khắc này lại lần nữa leo lên trăm lần ngàn lần, mồ hôi trong nháy mắt đem bọn họ thân thể ướt. Quần áo bị đánh ướt, nhưng lại bởi vì không khí nhiệt độ mãnh liệt lại lần nữa ngó, gió, một loại quỷ dị cảnh tượng to yêu thích người ở trước mặt bọn họ, thật sự là quỷ dị. Cái này trong trình độ nhiệt độ, chẳng lẽ là phải đem bọn họ hòa tan? ầm, Dị biến sinh ra mọi người còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Lưu Kiệt trước ngực vậy một đoàn quả cầu lửa khổng lồ vào giờ khắc này hóa là sáu cái quả cầu lửa thẳng tắp hạ đi theo bọn họ xông lại, để cho bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ nẻ tránh. Phượng hỏa lãnh bực bên trong, Lưu Kiệt có thể tùy ý nắm trong tay ngọn lửa nhiệt độ, há lại là những thứ này cấp 2 năng lực người có thể ngăn cản ở. Bành bành bành bành thịt. Mấy đạo thân ảnh đồng thời hướng phía sau đổ lui ra ngoài, mỗi một cái thân thể trên mình cũng bị ngọn lửa bao vây, hướng phía dưới rồi rít đập xuống đi xuống, những thứ này xông về Lưu Kiệt tông môn đệ tử, ở trong nháy mắt sâu bị thương nặng. Đây cũng là phượng hỏa lĩnh vực uy lực chân chính liền sao. Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhìn trước mặt phát sinh hết thể các thứ này. Chương 911, ngươi kết quả là ai? ầm, Theo một chuỗi tiếng vang từ không trung truyền ra, trừ thần điểu cung ba tên đệ tử ra. Những thứ khác ba đại tông môn phái nam đệ tử người người hướng phía sau đổ lui ra ngoài, nơi đó còn có chiếc phách lối hình dáng. Bảy người hướng Lưu Kiệt giáp công đi, nhưng ở sông vào phượng hỏa lĩnh vực ngay tức thì đụng phải phượng hỏa nhiệt độ kinh khủng nướng, hành động chậm chạp lại bị Lưu Kiệt vạch ra quả cầu lửa. Lúc này mới có cảnh tượng như vậy. Quả nhiên là hệ lửa quy luật lực. Cảnh tượng như vậy bị địa hỏa bảo tháp bên ngoài một mực đang chú ý tình hình thực tế bốn đại tông môn dẫn đội trưởng lão nơi thấy, thấy những thứ này quả cầu lửa. Mọi người trong lòng càng thêm kiên định, cái này liễu bằng nhất định lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực. Xem ra lần này phi thoái, thiên tài quái vật bảng số người nhất định có cái này liễu bằng một tỉ vị, phải đem tên này tán tu lôi kéo đến trong tông môn tới. Một cái nghĩ đến cùng thời khắc đó xuất hiện ở bốn vị dẫn đội trưởng lao trong lòng, vừa lúc đó, tầng 8 bên trong ngạch tình huống một lần nữa sản sinh biến hóa. Bảy người này bóng người bay rất ra ngoài ngay tức thì, không khí chung quanh lại lần nữa truyền ra bảy cái quả cầu lửa hơi hướng bọn họ. Địa hỏa bảo tháp bên trong tâm trái đất ngọn lửa ở trong nháy mắt đem mọi người bao phủ, trên đất tâm hỏa khéo léo dưới sự bảo vệ, cái này bảy tên đệ tử bóng người ngay tức thì biến mất ở địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, toàn bộ gặp phải đào thải. Nằm trong tay hệ lửa quy luật lực sau đó, lưu kiệt có thể dẫn động không chỉ là truyền thừa tại thần điều hỏa phượng khủng bố phương hỏa, liên liên tháp này bên trong tâm trái đất ngọn lửa giống vậy có thể điều khiển, lúc này mới có thời khắc này cảnh tượng như vậy. Đến phiên các người cái. Tầng 8 bên trong ngọn lửa cương phong ở hệ lửa quy luật lực dẫn động hạ hướng chỉ còn lại 3 tên thần điểu cung đệ tử tập kích đi, ngọn lửa ở trong nháy mắt tụ tập lại, công kích nhanh mạnh thêm ác liệt, trực tiếp là đem 3 người quần sạch ở bên trong, địa hỏa bảo tháp tiên khí chi linh lại lần nữa xuất hiện, đem cái này 3 tên thần điểu cung đệ tử đưa ra thực tập. Bị rất nhiều thiên tài phái ra tới ngăn trở lưu kiệt bước tiến 10 tên đệ tử, không tới chốc lát toàn bộ gặp phải đạo thải, quá trình này trước sau không mấy phút nữa nghịch thời gian. Làm sao có thể Một cái tán tu lại có thể điều khiển tâm trái đất ngọn lửa, ta phải đi về lại đấu với hắn. Bị trương thác nơi nhìn chúng tên này huyền tông đệ tử Tiểu Phi chỉ cảm giác được mình trước mắt tối sầm, lần nữa mở ra thời điểm hắn đã nằm ở địa hỏa bảo tháp mấy mét ra ngoài trên đất, đến khi công khai hắn đã gặp phải đào thải thời điểm, một cổ vô hình lửa giận và bực bội cảm giác từ đáy lòng sông ra. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không hữu dụng, làm sao liền sẽ như vậy bị cái đó liễu bằng đào thải, tên này kết quả là chuyện gì xảy ra? Lại liền bên trong tháp tâm trái đất ngọn lửa cũng có thể không chế, thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm, hắn đã tận lực điều chỉnh thân hình tận lực tránh tâm trái đất ngọn lửa cương phong đánh vào, nhưng thình lình ngọn lửa cương phong giống như là phong tỏa hắn như nhau từ bốn phương tám hướng xông ra, lúc này mới đem hắn hoàn toàn chìm ngập, vậy giống vậy quyết định hắn bị đào thải sự thật, tiểu phi không được hồ nháo, cái này liễu bằng đã ở địa hỏa bảo tháp trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực, không phải ngươi có thể đối phó, thực lực không bằng người ta, có cái gì không tâm lòng. Mắt thấy mình trong môn đệ tử Tiểu Phi một bộ có lòng không cam lòng thì phải lần nữa xông vào địa hỏa báo tháp hình dáng, huyền tông trưởng lão tức giận khiển trách một câu, lúc này mới uống dừng lại Tiểu Phi thân hình, thà nói là quát bảo ngưng lại ở, ngược lại không như nói Tiểu Phi là ngẩn ra tại chỗ. Trưởng lão ngươi nói là cái này liễu bằng nắm giữ hệ lửa quy luật, điều này sao có thể, hắn mới là một người vượt qua lãnh vực, làm sao có thể ngay tại bây giờ lĩnh ngộ được thiên địa quy luật, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Nghe nhà mình trưởng lão nói sau đó, tiểu phi cùng với còn lại mấy tên bị đào thải tông môn đệ tử trên mặt không khỏi toát ra khiếp sợ thần sắc, ở bọn họ trong nhận biết, nắm giữ thiên địa quy luật lực đường kim linh pháp cảnh giới năng lực người, lại làm sao sẽ bị một người vượt qua lãnh vực năng lực người lĩnh ngộ, hơn nữa người này vẫn là một người tàn tu. Hừ, cái này có gì không thể nào, chúng ta năng lực người vốn chính là nghịch thiên mà là, xây chính là trời đại đạo, sớm muộn phải đi lĩnh ngộ thiên địa quy luật đột phá tự thân. Chỉ bất quá có người lĩnh ngộ sớm, có người lĩnh ngộ trễ thôi, ai nói vượt qua lãnh vực lại không thể lĩnh ngộ quy luật lực. Huyền Tông dẫn đội ông già hư lạnh một tiếng, tầm mắt ở ba tên đệ tử trên mình vạch qua. Theo ta xem ra, cái này liễu bằng tiềm lực sợ rằng so ngươi trường sư huynh mà nói cũng cao hơn lên không thiếu, các ngươi thua không mất mặt. Trở về bắt chặt dần dần, sau này như vậy thực tập còn có cơ hội. Dẫn đội trưởng lao nói một lần nữa để cho tiểu phi khiếp sợ, lại là đưa tới trung quanh còn lại tán tu khiếp sợ. Ai cũng không từng nghĩ đến, liễu bằng cái này một người tán tu lại đang vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực, đây thật là người bình thường có thể làm được sự việc sao. Sợ rằng giờ phút này tầng thứ 8-4 đại tông môn những thiên tài, cũng không có một người có thể lại vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ được chỉ có linh pháp cảnh giới mới có thể cảm nhận được thiên địa quy luật, chẳng lẽ nói cái này liễu bằng, tiềm lực lại vẫn muốn so với trương thác trương sư huynh còn lợi hại hơn. Nếu không phải tự mình nghe được nhà mình dẫn đội trưởng lao nói. Tiểu phi là vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự thật này. Một người tán tu, tiềm lực lại so nội môn bên trong công nhận thanh niên một đời đứng đầu nhất trường sư huynh đều phải khủng bố. Đây hoàn toàn siêu thoát tiểu phi ngoài dự liệu. Lần này sợ rằng có người muốn từ trên bảng danh sách rất đi xuống. Trường lão lần nữa lên tiếng. Địa hỏa bảo tháp tầng thứ 8 bên trong theo những thứ này tới trở ngại lưu kiệt tông môn đệ tử toàn bộ gặp phải đào thải. Hiện trường thế cục ở một lần phát sinh biến hóa, lại tổn thương ta tông môn đệ tử tự tìm cái chết. Đây trời kiếm trận ngăn cản Hoa Vinh cùng Lưu Khả hận công kích, chú ý tới Lưu Kiệt nơi này tình huống, từ Trương Thác trong miệng phát ra một tiếng quát lên, huyết sát kiếm một kiếm hướng Lưu Kiệt chô ở phương hướng chém tới đây, hung hực khí thế hướng Lưu Kiệt nghiền ép tới đây. Cùng trước kia vậy mấy tên đệ tử so sánh, trên trận thực lực mạnh nhất Trương Thác không thể nghi ngờ là nhất cái tính áp đảo, phía trên bây giờ phân minh cách khoảng cách không xa, khoảnh khắc gian đã tới Lưu Kiệt trước mặt, tiến vào phượng hỏa lãnh vực bên trong. Kiếm còn trên không trung tuột xuống. Kiếm khí bén nhọn đã xông tới mặt, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình gương mặt truyền tới một hồi cảm giác đau nhói. ở yêu thích một giây đã có động tác, thân thủy tâm động, bàn tay vào giờ khắc này nhanh chóng thay đổi, lấy linh năng làm chất dẫn một đạo pháp tấn từ Lưu Kiệt trước ngực kết ra, theo linh ấn kết thành, trước mặt đã nhiều hơn một thanh trường kiếm bộ dáng ngọn lửa cự kiếm, hướng đánh vào tới đây trương thắc đánh vào đã qua. Phỉ. Theo một tiếng phá sập thanh âm từ không trung truyền ra, ngọn lửa cùng huyết sát kiếm trên không trung nhanh chóng va chạm, trong chốc lát ngọn lửa vang khắp nơi. Mà trương thắc trước sông tới thân hình, vậy vào thời khắc này bị ngọn lửa ngăn trở, lấy cấp 4 thực lực phát ra một kích này, lại là bị ngọn lửa cản trở lại. Mà ở nơi này va chạm ngay tức thì, lưu kiệt thân hình đã sớm rút người ra cách xa, hướng ngấp thang nhà vị trí cấp tốc phóng tới. Trương 912, đối tượng đà kích. Muốn đi, đi qua chúng ta đồng ý hay không? đây trời nổ tung tung tóe tâm trái đất ngọn lửa trở ngại ở trương thắc tầm mắt. Cho tới trương thắc ở thời gian đầu tiên cũng không có phát hiện đã nhân cơ hội chạy trốn xa đi ra lưu kiệt bóng người, mượn này cơ hội, lưu kiệt lại là đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, không tới mấy giây thời gian, khoảng cách tầng 9 nước thang tiến hơn một bước. Mắt thấy khoảng cách bậc thang khoảng cách bất quá trăm mét khoảng cách, lấy hắn tốc độ nhất hơn mấy giây là có thể đến, lúc này, trước mặt đột nhiên nhiều hơn một tôn đồ sổ đỉnh, chính là to lớn hóa sau vô cực lò luyện đan cựu Huyền môn quản trách thần quản trách vũ cùng với yên miểu các vương nam ninh tiết đằng đằng hai người không biết lúc nào đã tới trước mặt hắn, nguyên bản thuộc về chiến đấu kịch liệt xuống bốn người giờ phút này lại là sống chung hòa bình, ánh mắt dôi dít nhìn về phía lưu kiệt nơi này, một bộ đầy đủ ngầm thâm ý ánh mắt, vọt tới trước thân hình bị vô cực lo luyện đan trở ngại, cái này trong thời gian sau lưng mọi người đã nhân cơ hội đuổi theo, tay cầm huyết sắc kiếm, chương thác đã bay cho tới lưu kiệt sau lưng mà xa xa tay cầm phượng âm cầm cùng với xanh biết ống sáu hoa vinh lưu khả hơn hai người giờ phút này vậy đã tới lưu kiệt phía sau mọi người thành trước sau giáp công thế đem lưu kiệt vây trận ở giữa không trung trong chốc lát lưu kiệt lại thành mọi người bao vây mục tiêu lập tức biến thành đối tượng đả kích làm sao nhìn dáng dấp các ngươi những thiên tài này là muốn cùng nhau giam ta cái này lại là ý gì chẳng lẽ các ngươi bây giờ không đi tranh thứ hạng hóa thân trở thành liễu bằng lưu kiệt tầm mắt ở trên người mọi người quét nhìn mà qua. Cuối cùng dừng lại ở vương Nam Ninh trên mình, thằng nhóc này nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là hiện trường mọi người bên trong nhất là thâm độc, như vậy dáng điệu, tựa hồ là phải đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy tựa như. Hừ, coi như chúng ta mấy người bây giờ lại như thế nào tranh đấu, đó cũng là chúng ta bốn đại tông môn giữa tranh đấu, lại làm sao sẽ để cho ngươi người tán tu này nhân cơ hội lên trước, há chẳng phải là hao tổn làm giảm mặt mũi của chúng ta, loại thời điểm này. Chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng chúng ta sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay bước lên tầng thứ 9 sao? Vương Nam Ninh lên tiếng, nhìn ngay phía trước liêu bằng, cắn răng nghiến lợi nói. Tựa hồ vẫn còn ở làm trước liêu kiệt cướp lấy hết bọn họ yên miểu các một chỗ sự việc mà đắn đo. Tiếng nói rơi xuống, những tông môn khác nhiều người thiên tài rối rít gật đầu đáp lại, nhìn dáng dấp ngược lại là công nhận Vương Nam Ninh nói đến đây tiếng nói. Đem người chúng ta toàn bộ đào thải, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lui toàn thân? Mọi người giờ phút này cũng là khí thế hung hăng, đem trước tiến về phía trước góc nhặt tới linh năng toàn bộ buộc phát ra, đều đã đến cái này một khắc cuối cùng, cũng không cần ở giữ lại thực lực tiến hành phòng thủ, không có bất kỳ cần thiết có giữ lại. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, chương thác thân hình đã động, huyết sát kiếm lần nữa rơ lên thật cao chạy thẳng tới lưu kiệt sau lưng tấn công tới, mọi người trùng quanh vậy vào giờ khắc này đồng loạt phát động. Huyết sát kiếm khí từ đó về sau phương tập kích tới, vô cực lò luyện đan bên trong phun ra hừng hực đan hỏa ở dồn dập sóng âm kèm theo hạ toàn bộ hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới, trừ qua Cựu Huyền môn quản trách Thần quản trách vũ ra, mọi người lại là đồng loạt phát động khởi công kích, mấy đạo công kích khoanh khát gian truyền vào Phượng hỏa lãnh vực bên trong, từ bốn phương tám hướng tập kích tới, căn bản không thể tránh né, phía trước còn có mọi người ngăn trở, coi như Lưu Kiệt muốn chạy trốn cũng là không thể nào, mọi người như vậy dáng điệu rõ ràng cho thấy nổi lên tâm tư trước phải đem hắn đào thải ra khỏi cục. Đối mặt loại chuyện này, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết trong mi tâm ương quy luật dấu vết vào giờ khắc này đột nhiên sáng lên thân hình trong nháy mắt bị thiên địa quy luật lực bao vây đầm đà quy luật lực đem hắn thân thể vây kín mít theo những thứ này hệ lửa quy luật lực xuất hiện phượng hỏa lãnh vực bên trong tình thế phát sinh biến hóa tâm trái đất ngọn lửa vào giờ khắc này đều bị hệ lửa quy luật tụ khép lại tạo thành một đạo hỏa diễm lồng giam đem lưu kiệt bọc ở bên trong tạo thành một đạo kiên cố do ngọn lửa tạo thành vách tường huyết sắt kiếm khí đánh vào ở ngọn lửa vách tường trên vang lên đạo đạo hỏa diễm chém ở ngọn lửa bên trong nhưng không cách nào hoàn toàn xông qua phá ngọn lửa phòng ngự, lấy quy luật lực tụ tập lại ngọn lửa vách tường, may là lấy thanh khí huyết sát kiếm uy lực đều không thể tùy tiện kích phá. Thanh khí uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng cùng thuần túy quy luật lực so với, vẫn là phải yếu hơn không thiếu, hai người bây giờ ai mạnh ai yếu vậy vào giờ khắc này rõ ràng triển hiện ra. Huyết sát kiếm công kích bị ngăn cản, ngoài ra hai bên công kích vậy đến, từ vô cực trong lò luyện đan phun phun ra ngọn lửa toàn bộ đè ở ngọn lửa vách tường trên lại là hóa là một đạo nhọn truy phải đem vách tường đâm thủng, nhưng hai người va chạm ngay tức thì, dị biến vào giờ khắc này xảy ra. Ngọn lửa nhọn truy ở tiếp xúc ngay tức thì lại là trong nháy mắt dung nhập vào lưu kiệt thân ở ngọn lửa vách tường bên trong, lại là dung vào trong đó. Theo ngọn lửa rót vào, cái này bọc lại lưu kiệt ngọn lửa vách tường lại lần nữa khí thế bạo tăng, lộ vẻ được càng thêm kiên cố. Phượng âm cầm sân sóng âm công kích cũng ở đây cùng thời khắc đó đánh vào đến ngọn lửa vách tường trên, vang lên từng cơn ngọn lửa đợt sóng. Nếu như nói trước trương thác huyết sắt kiếm phát ra công kích là chưa từng có từ trước đến nay nói, như vậy giờ phút này phượng âm cầm cùng với ống sáo tấn công càng giống như là sóng biển dâng vậy liên miên không ngừng, toàn bộ đánh đánh vào ngọn lửa vách tường trên. Vô hình sóng âm kéo dài không ngừng đánh vào ở ngọn lửa vách tường trên, công kích như vậy so sánh với huyết sắt kiếm mà nói ngược lại là dễ xài không thiếu, nhưng tình huống như vậy vẫn không thể đột phá ngọn lửa vách tường trở ngại, lấy mọi người vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, giờ phút này đồng loạt nện ở lưu kiệt trên mình. Lại là liền tầng này phòng ngự đều không thể đột phá. Làm sao có thể? Mắt nhìn mình công kích lại là không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Mọi người không khỏi khiếp sợ. Cùng là cấp 3 năng lực người. Mình lại liền một người tán tu phòng ngự đều không thể đột phá. Tiếp theo. Mọi người kinh nghi đồng thời. Một bên không có phát động công kích tiết đằng đằng rốt cuộc động. Bây giờ thằng nhóc này trong tay đeo nhận không gian sáng lên ánh sáng. Một chai bình ngọc màu trắng ngay sau đó xuất hiện ở trong tay hắn. Mấy viên màu đỏ thấm lớn chừng ngon cái viên thuốc xuất hiện ở tiết đằng đằng bàn tay bên trong, ngay sau đó hướng mọi người đồng loạt bay bắn ra. Không trung vạch qua mấy đạo bóng người màu đen, trừ qua lưu Kiệt ra, trong tay mỗi người đã nhiều hơn một viên thuốc, ánh mắt dôi dít nhìn về phía xa xa tiết đằng đằng. Nếu như cái này đều không thể đột phá ngọn lửa này, vậy hãy để cho cường độ công kích lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Đây là chúng ta đặc chế bạo linh đan, có thể ở 15 phút bên trong để cho người dùng thực lực tăng cường gấp đôi chư vị nhanh chóng ăn vào đi. Mắt nhìn mình vô cực lo luyện đan ngọn lửa đối mặt ngọn lửa vách tường căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng gì, Vương Nam Linh lên tiếng, ngay trước mặt của mọi người đem một quả này Bạo Linh đan nuốt vào trong miệng. Theo đan dược cửa vào, một cổ hơi thở nóng bỏng từ trong lỗ mũi lan tràn yêu tới, ngay sau đó Vương Nam Linh tự thân khí thế lại lần nữa tăng lên gấp đôi, lại là nếu so với trước kia cao hơn gấp đôi. Chương 913: Cuồng bạo đối với cuồng bạo. Vương Nam Linh ăn vào một quả này Bạo Linh đan sau đó trên mình cấp 3 khí thế quả thật ở ngay tức thì bạo tăng lên, thời khắc này cảnh giới lại là mơ hồ có loại muốn đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 4 ý nghĩa, khí thế một đường tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại ở vượt qua lãnh vực cấp 3 trình độ, cấp 3 cùng cấp 4 giữa khủng bố ránh, cuối cùng không thể là bằng vào đan dược tăng lên cưỡng ép tăng lên. Vẫn còn có loại đan dược này, xem ra cho tới nay cũng coi thường các ngươi liên miệu các, lần trước tiết đằng đằng, chính là bằng vào đan dược cưỡng ép xông vào bảng danh sách bên trong, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào Tôi tưởng lại lần trước tiến hành thực tập thời điểm, tiết đẳng đẳng chính là bằng vào các loại kỳ quái đan dược phụ trợ một đường quá quan trọng tướng từ bốn đại tông môn đệ tử bên trong xông vào thiên tài quái vật bảng danh sách bên trong, cứ việc thành tích thuộc về mọi người bên trong cuối cùng, ở vào tên thứ 10 hạng, giờ phút này thấy tiết đẳng đẳng lại lần nữa móc ra bạo linh đan loại đáng sợ này đang ăn dược, xếp hạng thứ nhất trương thắc cũng không khỏi nghi ngờ mở miệng, đem tầm mắt nhìn Về phía yên miểu các vương nam linh tiết đẳng người. Vô luận là lúc trước linh pháp trong huyệt động vẫn là bây giờ địa hỏa báo tháp bên trong, Tiết đằng đằng dọc theo đường đi cũng không có quá mức tươi đẹp biểu hiện, từ chiến đấu cường độ và phong cách đi lên nói thậm chí và phổ thông vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người cũng không có bất kỳ khác biệt, mà bây giờ, Tiết đằng đằng rốt cuộc triển lộ ra cái nanh của hắn. Lấy luyện chế linh khí luyện chế đan dược kiên miều cát, rốt cuộc ở cái này một khắc cuối cùng biểu diễn ra tông môn có thực lực. Ha ha! Tiết sư đệ tử thực lực đi lên nói mặc dù không phải là chúng ta bây giờ lợi hại nhất, nhưng hắn tiềm lực không hề thể thực lực bây giờ lên. Hắn kinh khủng nhất, hẳn là hắn đang luyện chế đan dược lên thành tựu lên, cho dù là ở chúng ta yên miểu các bên trong, hắn địa vị so sánh với những trưởng lão kia mà nói cũng trên lệch không bao nhiêu, hắn chính là chúng ta tông chủ đệ tử quan môn. Khí thế tăng cao vương nam ninh trên mặt vớt nụ cười tự tin, lên tiếng đáp lại, giới thiệu tiết đẳng đẳng thân phận tựa hồ so hắn giới thiệu mình còn muốn đắc ý nhìn trên mặt mọi người rối rít nhập lộ ra kinh ngạc thần sắc, vẻ đắc ý giật tại nói biểu. Nguyên lai là đan vương đệ tử quan môn, thảo nào có những đan dược này. Nếu là như vậy, vậy thì không có gì tốt do dự. Nghe vương nam ninh mà nói, trương thác đấy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc, theo sau chính là nửa đầu đem một quả này bạo linh đan đưa vào trong miệng. trương thác động thủ, một bên mọi người còn lại rối rít hành động, trong chốc lát mọi người đem tất cả cái này cái bạo linh đan đưa vào trong miệng tất cả mọi người khí thế đều ở đây khoảnh khắc gian nhanh chóng bạo tăng lại là đan vương đệ tử quan môn các ngươi tiên miệu các người ngược lại là ẩn nút tốt như vậy cái đuôi hổ ly rốt cuộc lộ ra rồi địa hỏa bảo tháp bên ngoài mắt thấy tầng 8 bên trong tiết đằng đằng bị chỉ ra thân phận chân thật may là những thứ khác ba tên dẫn đội trưởng lão đều là mặt lộ kinh nghi một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt tiên miệu các dẫn đội trưởng lão thần sắc bên trong toát ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt phải không nếu như không phải là lần này có tiết đằng đằng ở bên trong Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào mấy người bọn họ thực lực, thật có thể phá vỡ vậy đạo hỏa diễm vách tường phòng ngự sao? Cái này liễu bằng nhưng mà nắm giữ hệ lửa quy luật lực tán tu, huống chi lúc này còn thân ở địa hỏa bảo tháp bên trong, càng là có thiên nhiên ưu thế, như không làm như vậy, chỉ sợ sẽ là cấp 4 thực lực Trương tháp phải đối phó hắn đều có chút khó khăn đi. A, theo ngươi như thế nói, vậy chúng ta Huyền Tông há chẳng phải là còn phải cảm tạ ngươi. Huyền Tông trưởng lão phát ra một tiếng hừ lạnh, tầm mắt nhìn về phía yên miểu các dẫn đội trưởng lão. Tầng 8 địa hỏa bão tháp bên trong, mọi người lần nữa hướng ngọn lửa vách tường phát động dậy công kích. Lần này, quản trạch, thần quản trạch vưu cùng với tiết đằng đằng ba người cũng sẽ không có giữ lại. Bốn đại tông môn bảy tên thiên tài tề cùng ra tay, hướng ngọn lửa vách tường phát động dậy công kích mãnh liệt. Bình bình bị bịch. Trong chốc lát giữa không trung kiếm khí phóng, màu máu kiếm khí thẳng tắp ngọn lửa vách tường không ngừng phát động dậy tấn công. Sóng âm hội tụ, rồn dập tiếng đàn tiếng địch bền thay không dứt, toàn bộ đánh vào ở trên ngọn lửa. Quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ lại là sử dụng bí mật nào đó công pháp, chỉ xem thấy hai người mỗi người thân ở bàn tay trên mình linh năng vận chuyển một đạo phù áo phức tạp linh ấn xuất hiện ở hư không bên trong, mấy đạo hàn băng từ pháp ấn bên trong lộ vẻ hiện ra đồng loạt hướng ngọn lửa vách tường đập tới rột rột, hàn băng đánh vào băng cùng lửa hai loại tương xanh tương khắc nguyên tố trên không trung và chạm không ngừng phát ra rột rột tiếng vang, lấy hàn băng tới đối kháng ngọn lửa ngược lại không mất là một loại tuyệt diệu ứng đối phương pháp nhưng cái này đạo hỏa diễm vách tường dấu sao là do tâm trái đất ngọn lửa xây dựng mà thành lấy tâm trái đất nhiệt độ của ngọn lửa căn bản không phải phổ thông hàn băng cũng đủ ngăn cản nhưng quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ phát ra những thứ này hàn băng công kích rõ ràng vậy không giống với phổ thông hàn băng lại là có thể cùng tâm trái đất ngọn lửa chính diện va chạm mà không bốc hơi theo có tiêu giảm thế nhưng cực độ chậm chạm lúc này mới có hôm nay cái trạng diện này thời gian từng giây từng phút trôi qua hàn băng sóng âm phi kiếm Vũ khí không ngừng khuynh tả tại ngọn lửa vách tường trên. Bất quá 2 phút thời gian, ngọn lửa vách tường rốt cuộc phá ra một đạo mở miệng, cho thấy Lưu Kiệt thân hình. Một đạo màu máu kiếm khí vào lúc này không có chút nào báo trước xuất hiện ở đạo này cửa hàng chỗ, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt thân thể, chính là Huyền Tông Trương Thác phát ra công kích. Thân là mọi người thực lực trong cảnh giới cao nhất một người, Trương Thác thời cơ không thể bảo là nắm bắt không tốt. Đang uống bạo linh đan sau đó, hôm nay Trương Thác thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp bốn trung kỳ trình độ. Lấy cấp 4 thực lực chém ra một kiếm này, may là lấy lưu kiệt cấp 3 thực lực sợ rằng cũng không biết dễ chịu nhiều ít. Tình huống không khỏi lộ vẻ được nguy cấp 10 phần, cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí mang đến uy hiếp, ngọn lửa bên trong lưu kiệt rốt cục thì động. Một cái linh khí trưởng kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trên tay phải, nhắm ngay kiếm khí trô ở phương hướng chính là một kiếm chém ra, giống vậy một đạo ác liệt kiếm khí vung phát ra. Mọi người chỉ cảm thấy được trong tai truyền tới một hồi tiếng vo ve, đạo này do trương thác phát động thu kiếm khí. Bị Lưu Kiệt hoàn toàn để cản lại, màu máu kiếm khí tại không trung hoàn toàn tiêu tán. Lấy mạnh nhất đạo tâm phát động dậy một kiếm này, cho dù là cấp 4 thực lực Trương thắc đều không thể tùy tiện đối với Lưu Kiệt tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Kiếm khí công kích bị ngăn cản, ngọn lửa vách tường bên trong Lưu Kiệt sau đó một khắc rốt cuộc động, hai bàn tay ấn liên kết, ở quy luật lực dưới sự thúc dục trước mặt tụ tập hắn A Ly ngọn lửa vào giờ khắc này toàn bộ vỡ ra, mà Lưu Kiệt tự thân khí thế, vậy vào giờ khắc này đột nhiên bạo tăng. Cuồng bạo tiểu mẫu. Khi thế một đường nhanh mạnh bay lên, trực tiếp là do cấp 3 sơ kỳ một đường tiêu thăng đến cấp 3 hậu kỳ cảnh giới, đối mặt bạo linh đan tăng phúc xuống bảy tên bốn đại tông môn thiên tài, Lưu Kiệt không thể không mở cuồng bạo tiểu mẫu, cái này đã lâu trạng thái, cũng là hắn hồi lâu chưa từng sử dụng qua năng lực. Lấy cuồng bạo đối với cuồng bạo, lần nữa tạo thành thế giằng co. Chương 914, hồi sinh biến hóa. Làm sao có thể Mọi người đang ăn hạ bạo linh đan sau đó trong cơ thể chuyển tới một cổ linh năng mênh mông cảm giác trên người khí thế lại là đằng tăng lên dậy đang ở hiện trường tất cả thiên tài cho rằng hạ một chiêu là có thể trọng thương liễu bằng đem đào thải thời điểm liễu bằng trên người khí thế lại vậy vào thời khắc này đột nhiên bạo tăng đem công kích của bọn họ toàn bộ để cả lại như vậy kết quả hoàn toàn ngoài vương nam linh ngoài dự liệu bị ngọn lửa sóng nhiệt thân hình lui về phía sau hắn giờ phút này đôi mắt ôm hận nhìn phía trước lưu kiệt mặt mũi bây giờ tràn đầy khiếp sợ. Vương Nam Linh như vậy, những người khác vậy giống như vậy, tất cả mọi người giờ phút này nhìn về phía trong ngọn lửa lưu kiệt thần sắc cũng lộ vẻ được kinh nghi bất định, nhưng tổng thể mà nói kinh ngạc trình độ vẫn là phải lớn hơn nghi ngờ, mọi người hơn nữa để ý là cái này liễu bằng lại bằng vào sức một mình toàn bộ đem công kích của bọn họ cản trở lại. Cấp 3 đỉnh cấp cảnh giới, xem ra ngươi cũng có bí pháp nào đó, có thể trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên tay mình bên trong. Chính là không biết cái này thời gian và bạo linh đan dược hiệu kéo dài thời gian so với, kết quả là ai mạnh ai yếu. Mắt thấy từ lưu kiệt trên mình phun trào ra khí thế mạnh mẽ, chương thắc thần sắc trên không những không có toát ra bất kỳ khiếp ngực ý, ngược lại là thiêu đốt lên liền chiến ý hương hực. Lĩnh ngộ kiếm ý cũng vào thời khắc này đổi được gác liệt mấy phần, tựa hồ một giây kế tiếp liền muốn xông lên sẽ cùng lưu kiệt đi làm tranh đấu tự như. Sư Minh, tình huống không đúng, tên này lại có thể lợi dụng địa hỏa bảo tháp trồng ngọn lửa lực lượng Đây cũng không phải là hắn năng lực chính mình vấn đề, thằng nhóc này sợ rằng đã tiếp xúc đến phép tắc phương diện, chạm tới hệ lửa quy luật lực. Chuyện cho tới bây giờ, mắt thấy bọn họ mọi người công kích bị cái này liễu bằng toàn bộ ngăn cản thậm chí là phát động phản công, lấy mọi người kiến thức nếu là ở không lĩnh ngộ được lưu kiệt biến hóa trên người nói chỉ sợ cũng lộ vẻ được tương đương ngu đột, một bên Tiết Đằng Đằng lối ra, hướng Không Trung Vương Nam ninh cảnh kỳ nói. Tiết Đằng Đằng thanh âm cũng là ngay tức thì đưa tới hiện trường mọi người khác phản ứng. Trên mặt mỗi người lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng, lần nữa khiếp sợ đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Hệ lửa quy luật lực, xem ra thằng nhóc này đã tiếp xúc đến linh pháp cảnh ngưỡng cửa của giới, hắn tiềm lực chính là đặt ở chúng ta bên trong tông môn, cũng là có thể so sánh thiên tài đứng đầu tồn tại hôm nay chúng ta thân ở địa hỏa bảo tháp bên trong, xung quanh khắp nơi đều là tầm trái đất ngọn lửa, như vậy há chẳng phải là đối với chúng ta bất lợi, chúng ta phải nên làm như thế nào đối phó cái này Liễu Bằng? Kết hợp Liễu Bằng trước khi ra tay, Lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực nhìn như hư không mở mịt nhưng vào thời khắc này nhìn như cũng không phải là toàn không khả năng. Hoa Vinh mở miệng, hỏi bốn phía những thiên tài khác, một đôi mày liếu vậy vào thời khắc này hơi nhíu. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy bây giờ chàng thượng thế cục thì trở nên được hơn nữa phức tạp. Liếu bằng nếu quả thật đã chạm tới ngọn lửa quy luật lực nói, như vậy bọn họ muốn đi đào thải liếu bằng độ khó không thể nghi ngờ lại lần nữa gia tăng mấy phần, nhất là ở nơi này địa hỏa báo tháp bên trong. Liễu bằng thậm chí là chiếm cư thiên thời địa lợi. Bằng vào quy luật lực tác dụng, là có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Lấy sức một mình đối phó mình bảy người giác công, hơn nữa còn có người có thừa, liền liền bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 4 chương thác mang huyết sắt kiếm đều không thể lập tức đào thải. Như vậy vừa thấy cái này liễu bằng há chẳng phải là vô địch. Ngọn lửa quy luật lực thì như thế nào? Thật khi chúng ta yên miểu các không người không được, chư vị nếu như tin lời của ta, thay ta trước tranh thủ một ít thời gian. Cái này liễu bằng do ta tới xử lý, còn như chuyện về sau, chúng ta sau đó mới nói. Sự thật này đưa tới hiện trường mọi người kinh ngạc, Vương Nam Ninh sau đó một khắc đột nhiên mở miệng, tầm mắt từ trên người mọi người vạch qua. Thiết sư đệ, chúc ta rút một tay. Ngọn lửa quy luật lực sao? Trong thời gian ngắn chúng ta mặc dù không có thể làm sao cái này liễu bằng, nhưng chỉ là vì ngươi ngăn trở công kích tranh thủ thời gian, vẫn là có thể làm được. Bất quá ngươi thật sự có lòng tin đối kháng hắn ngọn lửa quy luật lực. Một bên quản trạch thần quản trạch vũ phát ra một tiếng hài hước nụ cười, thấy Vương Nam Ninh như vậy lời nói, đầu đi biểu tình nghi hoặc. Dĩ nhiên có thể, địa hỏa bảo tháp chính là ta yên miểu các linh khí, nếu là bị cái này liễu bằng đi thắng lợi, chúng ta yên miểu các mặt mũi ở chỗ nào. Vương Nam Ninh giận dữ nói, Vương Sư huynh chẳng lẽ ngươi một bên tiết đằng đằng thấy Vương Nam Ninh như vậy rọng, tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì, tiết đằng đằng mặt lộ giật mình nhìn về phía Vương Nam Ninh. Theo Vương Nam Ninh khẳng định gật đầu Không trung lần nữa vạch qua hai cái bóng đen, hai quả màu đỏ đan dược một lần nữa bị tiết đằng đằng đưa vào Vương Nam Linh trong tay. Không có chút do dự nào, Vương Nam Linh đem hai viên thuốc ăn vào. Một giây kế tiếp lại là trực tiếp bàn ngồi ở giữa không trung. Ngọn lửa trong bọc lưu kiệt lẳng lặng nhìn trước mắt trừ đa thiên tài, mắt thấy ăn vào đan dược Vương Nam Linh trên mình dâng lên linh năng khí thế thời điểm. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh lên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vương Nam Linh quanh thân cỡ đó, một tia thiên địa quy luật lại chậm rãi xuất hiện ở trước người của hắn đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Tha nói là thiên địa quy luật lực chính xác điểm tới nói hẳn là ngọn lửa quy luật lực mới đúng. ở Lưu Kiệt đã nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực sau đó đối với ngọn lửa phép tác cảm giác dĩ nhiên là tinh chuẩn bén nhạy. cho dù là giờ phút này cùng Vương Nam Linh cách xa như vậy thời gian như cũ phát giác cái này một tia ngọn lửa quy luật lực sinh ra. tên nầy lại vậy chạm tới ngọn lửa quy luật lực đây là đang ngượn đan dược cưỡng ép lính ngộ ngọn lửa quy luật lực. và hắn trên mi tâm quy luật dấu vết giống nhau như lúc một đạo tiểu hỏa miêu hình dáng quy luật minh văn giờ khắc này lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở vương nam ninh trong mi tâm hương chỉ bất quá và lưu kiệt đã sinh ra quy luật dấu vết so với cái này đạo hỏa diễm quy luật dấu vết rõ ràng vẫn là phải đạm bạc rất nhiều nhìn như thật sự là có chút hư ảo mà giờ khắc này thuộc về ngồi xếp bằng trong nhập định vương nam ninh làm chính là hoàn toàn ngưng tụ ra đạo này ngọn lửa quy luật lực lại là muốn ở nơi này địa hỏa tầng 8 bên trong lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ này Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ chần chờ, trước ngực lần nữa ngưng tụ lại đạo đạo tâm trái đất ngọn lửa, đạo đạo hỏa diễm hướng mọi người còn lại đập tới. Vương Nam Linh thời điểm bắt đầu, một bên các người đã động, mắt thấy Vương Nam Linh trong mi tâm xuất hiện như vậy dị tượng, trương thác đám người trên mặt rối rít thoáng qua lau một cái bừng tỉnh thần sắc, thân hình đồng loạt phi thân lên, hướng Lưu Kiệt công tới đây. Không trung ngọn lửa cùng kiếm khí lại lần nữa kịch liệt va chạm. May là Lưu Kiệt trong lòng có đi ngăn trở trong nhập định lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật Vương Nam Linh ý tưởng giờ phút này cũng chân thực có chút không phân được tâm thần tới. Dẫu sao giờ phút này bao kẻ hắn đều là bốn đại tông môn bên trong người xuất sắc, hơi có không may cũng sẽ thay đổi trước mắt chàng thượng thế cục. Như vậy kết quả cũng không phải là Lưu Kiệt nguyện ý thấy. Chương 915 Địa hỏa loại. Ha ha, đối mặt một người lĩnh ngộ quy luật lực vượt qua, xem ra những đứa nhỏ này cửa vậy không có cách nào làm sao cái này liêu bằng ngược lại là các ngươi điên miểu các gần dấu nhiều ít, đã đem địa hỏa bảo tháp hạt giống ban cho đến vương Nam linh trên người sao. Địa hỏa bảo tháp bên trong, giờ phút này Lưu Kiệt đang đứng ở mọi người giáp công bên trong, bằng vào tự thân đối với ngọn lửa quy luật lực hiểu, không ngừng dẫn động ngọn lửa lực ngăn cản mọi người tấn công. Trong chốc lát hai bên ai đều không thể làm sao đối phương, một bên vương Nam linh như cũ ngồi xếp bằng nhập định, theo thời gian rời đổi trên ấn đường hỏa diễm ấn khi dần dần đổi được ngưng tụ. Đối với ngọn lửa quy luật lực cảm ngộ vậy trong khoảng thời gian này không ngừng càng sâu trước. Thẳng đến hắn hoàn toàn nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực, tình cảnh trong chốc lát lâm vào một loại khôn khéo bế tắc bên trong. Địa hỏa bảo tháp bên ngoài, Huyền Tông dẫn đội trưởng Lao thấy tình cảnh như thế hướng yên miểu các vị trưởng Lao kia đầu đi một bụng no ngầm thâm ý ánh mắt. Hừ, phải thì thế nào, Vương Nam Ninh thân là chúng ta yên miểu các điểm chính đào tạo đối tượng, ban cho hắn lửa loại lại có vấn đề gì, Lao Phu cũng không tin. Các ngươi Huyền Tông không có đem kiếm ấn ban cho Trương Thác, đều là dầu dính, có cái gì kỳ quái đâu." Tiên Miểu các trưởng lão trả lời tương đương dứt khoát, xuất khẩu thời điểm ánh mắt ở còn lại hai vị dẫn đội trên người trưởng lão vắt qua, giống vậy xem lẫn một kia thâm ý. Đúng như dự đoán, đối mặt Tiên Miểu các dẫn đội trưởng lão ánh mắt, những thứ khác ba môn dẫn đội trưởng lão đều là thần sắc bình tĩnh, kỳ lấy yên lặng ứng đối. Sợ rằng lần này thực tập trở về sau đó, các ngươi những ông già này khẳng định cũng không nguyện ý thang bằng bị phá vỡ. Đến lúc đó còn không phải là để cho bọn họ lĩnh ngộ quy luật lực, mọi người đều là không hơn không kém, vậy không cần phải nhạo báng đi. Nam ninh thằng nhóc này chỉ sợ là phát giác liễu bằng lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực, lúc này mới có như vậy hành vi, còn không phải là vì bảo vệ chúng ta bốn đại tông môn mặt mũi, người lão này còn có cái gì nói. Mắt thấy mình một lời ở giữa nói chúng lòng của mọi người chuyện, yên miểu các trưởng lão lại lần nữa lối ra, ngược lại là ở trong lời nói chiếm cứ thượng phong. Một bên rất nhiều tán tu lẳng lặng nhìn giờ phút này phát sinh hết thảy, trong lòng không khỏi nghi ngờ giờ phút này chút dẫn đội trưởng lao trong miệng địa hỏa loại là cái gì, đối với bọn họ giờ phút này trao đổi sự việc, căn bản là rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Xem như vậy, chẳng lẽ bốn đại tông môn còn lưu có hậu thủ, giờ khắc này ở loại này lúc mấu chốt phát lực. Mắt thấy huyên kính bên trong ngồi xếp bằng nhập định vương Nam Ninh, mọi người trong lòng rối rít đoán được, trong lòng mong đợi vậy vào thời khắc này càng thêm bốc lên. Đang mong đợi sau đó kết quả lại sẽ sinh ra như thế nào và chạm. Ai ai ai? Mau xem vương Nam linh bên kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng đến thời gian đã tới hơn 10 phút sau đó, tầng tám bên trong khoanh chân vương Nam linh rốt cuộc sản sinh biến hóa, ngay tức thì đưa tới hiện trường chú ý của mọi người, lấy thân thể làm chất dẫn, một đạo màu đỏ ngọn lửa vào giờ khắc này từ vương Nam linh trên mình đằng tăng lên dậy, cả người ngay tức thì bị bao bọc ở ngọn lửa bên trong, mà những túi sách này bao lấy hắn ngọn lửa chính là địa hỏa bảo tháp bên trong tâm trái đất ngọn lửa. Mà Vương Nam Ninh trên ấn đường hỏa diệm ấn ký, vậy so với trước đó không muốn biết ngừng tụ nhiều ít, trình độ như vậy, tựa hồ chỉ cần lại qua mấy phút, liền phải hoàn toàn khắc ở ấn đường bên trong tựa như, mà cái này cũng thì đồng nghĩa với, Vương Nam Ninh đem hoàn toàn lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực, trở thành hiện trường từ Lưu Kiệt ra vị trí thứ hai ở vượt qua lãnh vực nắm giữ quy luật lực năng lực người. Theo Vương Nam Ninh chung quanh ngọn lửa quy luật lực bộc phát nồng đậm, Lưu Kiệt sự chú ý vậy lần nữa lưu ý đến nơi này bên Đưa tới hắn coi trọng, Lưu Kiệt suy đoán, có lẽ bốn đại tông môn bên trong có bí pháp nào đó, cái này mới tạo thành vương Nam Ninh thời khắc này trạng thái như vậy, lấy bốn đại tông môn ở thời gian giới ở giữa địa vị cùng với tích lũy mà nói, cũng không phải là không không khả năng sự việc, mà đến như bây giờ vậy thời khắc tối hậu, yên miểu các vương Nam Ninh rốt cuộc triển lộ ra cái nanh của hắn. Lưu Kiệt đoán có đạo lý, trên thực tế, tạo thành vương Nam Ninh giờ phút này trạng thái như vậy chính là yên miểu các lâu dài tích lũy được kết quả. Địa hỏa bảo tháp thân là một kiện tiên khí, vô luận là ở uy lực vẫn là làm dùng hết nói cũng là muốn so thanh khí cường thượng gấp mấy lần, mà tiên khí cùng thanh khí lớn nhất không cùng, liền thể hiện ở tiên khí có thể dành cho năng lực người không cùng trình độ phản hồi, mà địa hỏa loại chính là địa hỏa bảo tháp mang cho vương nam linh phản hồi. Cách mỗi một đoạn thời gian, địa hỏa bảo tháp cũng có thể tạo ra một viên tràn đầy thuần túy ngọn lửa nguyên tố hạt giống, cái này một hạt giống mang cho năng lực người chính là năng lực người đối với ngọn lửa nguyên tố tự thân lĩnh ngộ. Trong đó lại là bao hàm ngọn lửa phép tắc tồn tại. Cứ việc cái này một tia ngọn lửa quy luật cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối với lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt có ảnh hưởng sự việc, cái này ý phần này mang theo địa hỏa loại năng lực người đem không hao phí mảy may sức lực đạt được đối với phép tắc lĩnh ngộ, chỉ là cái này một tia thường thường liền đưa đến quyết định tính hiệu quả. Mà tồn tại ở Vương Nam Linh trong cơ thể cái này một viên địa hỏa loại, chính là yên miểu các ban cho Vương Nam Linh một phần đại lễ, mà giờ khắc này Mượn địa hỏa loại trong đó bao hàng ngọn lửa quy luật lực, vương nam linh vậy đang cấp tốc lĩnh ngộ lửa cháy diễm quy luật lực. Cảnh tượng như vậy vào thời khắc này nhìn như đơn giản như vậy, nhưng trong thực tế cũng không phải như vậy, cái này một hạn giống, là ở hắn thuộc về cấp thấp năng lực người thời điểm cũng đã tồn tại ở trong cơ thể hắn, một mực ở trong cơ thể hắn lấy linh năng ẩn dưỡng, lúc này mới có hôm nay tình cảnh như vậy. Nếu như nói Lưu Kiệt mặc dù có thể lĩnh ngộ quy luật lực là dựa vào cất thành giới bên trong hấp thu hết quy luật minh văn từ đó lấy được đến, như vậy Vương Nam Linh loại chuyện này thì hoàn toàn thuộc về bởi vì hoãn dưỡng quy luật lĩnh ngộ quy luật, từ cấp thấp năng lực người liền bắt đầu hoãn dưỡng cái này một viên bao hàm quy luật lực tâm trái đất ngồi lửa, ở nơi này vậy tình cảnh hạ Vương Nam Linh rốt cuộc quyết định mượn này cơ hội cảm ngộ ngọn lửa quy luật. Tâm trái đất ngọn lửa mặc dù so sánh với cao cấp vượng hỏa mà nói có to lớn khác biệt, Nhưng ở ngọn lửa bên trong vậy tuyệt đối coi là thượng đẳng tồn tại, giờ phút này mọi người thuộc về địa hỏa bảo tháp bên trong bị đậm đà tâm trái đất ngọn lửa nguyên tố bao quanh, Vương Nam Ninh lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật vậy không thể nghi ngờ là mượn địa lợi nhân tố, tự thân đối với tâm trái đất nuôi lửa thời gian dài dần dưỡng, đối với ngọn lửa phép tắc không ngừng tích lũy, lại thêm địa hỏa bảo tháp nhân tố, hai người kết hợp, hết thể nước chảy thành sông, lúc này mới có bây giờ cảnh tượng như vậy. Vương Nam Ninh biết rõ, muốn đối kháng quy luật lực Chỉ có quy luật lực có thể đối kháng mới có như vậy cử động. Hỏa Diễm ấn ký vào giờ khắc này rốt cuộc ngưng luyện xong, Vương Nam Linh trên ấn đường ngọn lửa quy luật dấu vết rốt cuộc phát ra một tia hào quang, ngọn lửa quy luật đem trùng trùng bọc, lại là dẫn được trùng quanh tâm trái đất ngọn lửa đồng loạt tụ tập. Vương Nam Linh dị tượng bên này đưa tới trong chiến đấu chú ý của mọi người, tất cả mọi người một giây kế tiếp rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Vương Nam Linh, Lưu Kiệt trong mắt vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Chương 916, Ngọn lửa quy luật giữa đối kháng. Thành. Mắt thấy chung quanh tâm trái đất ngọn lửa đem Vương Nam Ninh trùng trung bọc, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc mừng rỡ từ tiết đằng đằng trên mặt truyền ra, cảm nhận được vậy một cổ cường hãn tại liễu bằng gấp mấy lần ngọn lửa quy luật lực, thật là muốn so với mình đột phá còn phải tới cao hứng. Ha ha, Vương Nam Ninh rốt cuộc vẫn là không có nhịn được à, không nghĩ tới cái này thời điểm lựa chọn kích phát địa hỏa loại uy năng, bất quá bây giờ nhìn lại lấy được hiệu quả còn không coi là kém, đã nắm giữ ngọn lửa quy luật lực khoảng cách linh pháp cảnh giới lại bước ra một bước giải. Đối với những thứ này, Lưu Kiệt Thân là một cái người ngoài cũng không phải vô cùng rõ ràng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hiện trường những người khác không biết giờ phút này Vương Nam Ninh trên người cái này cách biến hóa, nhìn Vương Nam Ninh giờ phút này đưa tới lần này dị tượng, quảng trạch thần mở miệng mang mấy phần hài hước. Quy luật lực quả thật không phải là bằng vào chiêu thức thủ đoạn là có thể ứng đối, xem ra tiếp theo liền muốn quen cho Vương Nam Ninh, mau sớm đem điều này liễu bằng đá ra. Chúng ta vậy nhanh chóng có kết thúc, cái này một chàng thực tập chỉ hoan quá lâu. Mọi người dối dít kinh dị vào thời khắc này đã nắm giữ ngọn lửa quy luật lực Vương Nam Ninh, nhưng ở huyền tông Trương Thác trên nét mặt như cũ không nhìn ra bất kỳ kinh dị, phảng phất là đã sớm dự liệu được kết quả vậy, Trương Thác mở miệng nói. Yên tâm đi, cái này liễu bằng liền giao cho ta, các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, để cho ta đi và cái này liễu bằng làm một cái kết. Nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực sau đó. Vương Nam Ninh trên mặt lại lần nữa dâng lên quen thuộc tự tin, trực tiếp đáp ứng một tiếng, phi thân lên nhắm thẳng vào đám người bên trong Lưu Kiệt, vung tay lên, một đạo tâm trái đất ngọn lửa nhắm thẳng vào Lưu Kiệt, công hướng Lưu Kiệt mặt. Nắm trong tay ngọn lửa quy luật lực sau đó, một cổ cường đại tự tin vậy từ Vương Nam Ninh trong lòng từ từ dâng lên, hơn nữa giờ phút này vẫn còn Bảo linh đan dược liệu trong thời gian, cái này mới cho Vương Nam Ninh như vậy hành động. Ngọn lửa tấn công tới, Lưu Kiệt cũng là bàn tay thay đổi, ngọn lửa quy luật xung ra. Trước người một đạo do ngọn lửa hóa thành tấm thuẫn ngay tức thì tụ khép lại, đem vương Nam linh phát ra cái này cái quả cầu lửa ngăn cản tới, ngọn lửa tấm thuẫn tiêu tán đi ra ngay tức thì, vương Nam linh thân hình hiện hiện ra, tại ngọn lửa bên trong đột phá ra, một cái linh khí trưởng kiếm không biết lúc nào đã nắm chặt trong tay, từ trên xuống dưới hướng lưu kiệt vung chặt xuống. Ngọn lửa công kích chỉ là giả vờ công, chân chính sát chiêu theo sát phía sau, hết thảy các thứ này tựa hồ đã sớm bị vương Nam linh phát giác. Đinh! Trường kiếm thanh âm vo ve từ giữa không trung tràn ra đi ra, Vương Nam Linh tâm tư nhắn nhủi, nhưng cũng bị Lưu Kiệt nói phát hiện, trong tay linh khí trường kiếm đã sớm thật cao nâng lên, đem Vương Nam Linh một kiếm này ngăn trở ở, tựa hồ sớm đã có phát giác. Huyền thiết kiếm pháp phát động đi ra, trường kiếm ở Lưu Kiệt trong tay hóa là một cái không ngừng tung bay cự long, trên dưới lật bay bây giờ không ngừng công hướng Vương Nam Linh thân thể, cái này Vương Nam Linh kiếm pháp cũng là tương đương không tầm thường, đem Lưu Kiệt trường kiếm công kích toàn bộ ngăn cản trong chốc lát đao kiếm tung tóe, ánh đao kiếm ảnh trên không trung không ngừng lóe ra. một phen trường kiếm đối lập sau đó, tựa hồ là biết cái này như nhau xử lý không được lưu kiệt, vương nam linh chủ động kéo ra khoảng cách, trung quanh thân thể lại lần nữa ngưng tụ lại ngọn lửa quy luật lực, linh thức vững vàng phong tỏa ở phía trước phương lưu kiệt trên mình. muốn chấm muốt thiên tài quái vật bảng, ngươi còn chưa đủ cách, có thể bằng vào tự thân lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi cho dù và chúng ta so với cũng không muốn trên dưới. Ngươi vậy đủ có tư cách và chúng ta đứng ở cùng sân khấu, nhưng tới nơi này cũng chỉ chỉ như vậy mà thôi, ta khuyên ngươi nhanh chóng chủ động đầu hàng, nếu không chuyện phát sinh kế tiếp tình thì không phải là ngươi có thể chịu nổi. Ngọn lửa quy luật lực không ngừng trên thân thể phun trào xuất hiện, mặc dù là mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật, nhưng Vương Nam Ninh thời khắc này khí thế càng giống như nắm giữ ngọn lửa quy luật hồi lâu, giơ tay nhấc chân bây giờ không khỏi tràn ra ra mãnh liệt uy năng, lên tiếng hướng Lưu Kiệt cảnh cáo nói: "Từ quy luật lực tràn ra về khí thế, Vương Nam Linh khí thế rõ ràng muốn so với Lưu Kiệt cường hãn lên không thiếu, một điểm này càng là bị liền Vương Nam Linh càng nhiều hơn tự tin, tự tin đến thời khắc này trực tiếp lên tiếng quăng ra lời đó các, muốn lấy lời nói trực tiếp khuyên lui Lưu Kiệt. Nhưng lại như vậy hành vi, thật sẽ để cho Lưu Kiệt bó tay chịu trói chủ động buông tha sao. Câu trả lời đương nhiên là phủ định, đối mặt giờ phút này kêu căng vô cùng phách lối Vương Nam Linh, Lưu Kiệt cũng không có cho ra bất kỳ trả lời. Không cho dư trả lời, chính là tốt nhất một loại trả lời. Lưu Kiệt vậy dùng loại này trả lời đáp lại Vương Nam Linh, chủ động đầu hàng cũng không thể nào. Được được được, ta thưởng thức ngươi phần dũng khí này, nếu là như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, để cho ngươi xem xem các ngươi tán tu và chúng ta những người này bây giờ trên lệnh kết quả có nhiều ít. Tiên lặng tựa hồ khơi dậy Vương Nam Linh lửa giận trong lòng, huống chi Vương Nam Linh giờ phút này mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực không lâu, thành tựu rất nhiều thiền tài bên trong trước nhất lĩnh ngộ quy luật lực một người. Khó tránh khỏi có chút tâm cao khí nạo, mắt thấy liêu bằng coi thường mình cảnh cáo, một khắc sau vương nam linh động. Hai tay hóa trưởng thành tụ hợp thế hoành giá ở mình trước ngực, nồng đậm ngọn lửa quy luật lực người vào giờ khắc này tụ lại ở hai bàn tay lòng bên trong, ngọn lửa quy luật lực chẳng ra, dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Lấy vương nam linh làm trung tâm, bốn phía bán kính 10 em mở trừng vô số tâm trái đất ngọn lửa ở vào giờ khắc này toàn bộ sao động lên, cấp tốc hướng vương nam linh trô ở phương hướng tụ lại đã qua. Một đạo hỏa diễm nước xoáy từ không trung hiện hiện ra, mà đây đến trung tâm nước xoáy chính là lấy thân thể làm chất dẫn Vương Nam Ninh nhà vị trí. Lấy ngọn lửa quy luật lực tụ lại tâm trái đất ngọn lửa, giờ phút này Vương Nam Ninh nói làm như vậy sự việc, chính là lấy ngọn lửa quy luật lực tụ tập trung quanh tâm trái đất ngọn lửa, hướng lưu kiệt phát động tấn công. Mà Vương Nam Ninh như vậy dáng điệu, rõ ràng là muốn tụ tập nhất kích lực đánh tan hoàn toàn lưu kiệt, một chiêu bên trong quyết ra thắng bại, cái này tụ tập lại ngọn lửa nhất kích. Vậy là mới vừa nắm giữ ngọn lửa quy luật lực sau có thể làm ra một kích mạnh nhất. Trước còn uy hiếp trước mọi người tâm trái đất ngọn lửa, giờ phút này nhưng trở thành Vương Nam Linh phát động tấn công một loại thủ đoạn, mà theo không ngừng tụ tập lại tâm trái đất ngọn lửa, một viên quả cầu lửa xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt, mà đây một viên nóng bỏng vô cùng quả cầu lửa, ở Vương Nam Linh quy luật lực tụ lại hạ còn đang không ngừng mở rộng, giống như là muốn hóa là một vòng rượu ngày vậy tại tầng 8 bên trong dâng lên. Vương Nam Linh làm ra cử động như vậy Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ấn đường bên trong quy luật dấu vết long lánh, giống vậy vận chuyển lên ngọn lửa quy luật lực, hấp dẫn chung quanh tâm trái đất ngọn lửa, đem cấp tốc tụ lại ở trước người của hắn, một viên quả cầu lửa giống vậy nổi lên, và Vương Nam Linh thủ đoạn giống nhau như đúc. Hai viên quả cầu lửa không ngừng trưởng thành, hai người tuy không nói tiếng nói, nhưng tựa hồ rất an ý muốn ở trong vòng một kích giải quyết hết đối thủ, thắng bại liền sau đó một khác. Chương 917, Hỏa diễm song liên. Hai tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? và lưu kiệt vương nam ninh cái này hai cái mặt mũi trẻ tuổi năng lực người so sánh đến từ thần điệu cung dẫn đội trưởng lão sở phượng hồng rõ ràng đã người đã trung niên nhưng như cũ vẫn bộ dạng thướt tha cất giữ xinh đẹp dung mạo thời gian ở nàng trên mình tựa như mất đi muốn so với người khác chậm một chút giờ phút này địa hỏa bảo tháp bên ngoài ảo cảnh trước mặt là chú ý cái này một chàng bốn đại tông môn thực tập tông môn nhân viên cùng với rất nhiều tản tu mắt thấy trong ảo cảnh liễu bằng cùng vương nam ninh hai người vào giờ khắc này đồng loạt tụ tập được chung quanh ngọn lửa năng lượng Bốn vị trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất sợ Phượng Hồng có chút không bình tĩnh. Cái này hai cái nhỏ người, xem ra là muốn dùng ngọn lửa quy luật lực quyết ra thắng bại, cũng là mới vừa mới lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực, lại liền đã đạt đến trình độ như vậy sao? Nhìn trong ảo cảnh phơi bày ra hai người động tĩnh, chỗ ngồi yên miểu các ông già đang lúc mọi người nhìn soi mòi rốt cuộc từ trên ghế đứng lên, theo thời gian trôi qua, lao một cái đỏ thấm rõ ràng xuất hiện ở đây địa hỏa trên bảo tháp phương đến gần chốc đỉnh vị trí, chỗ đó. Chắc là giờ phút này mọi người đang đứng ở tầng thứ 8 vị trí. Yên miểu các dẫn đội trưởng lão quang ra một câu nói sau đó, thân hình ở một giây kế tiếp vô cớ đang bay, một mực nâng cao đến cùng địa hỏa bảo tháp bên ngoài màu đỏ thâm khắc thường vị trí xuất hiện địa phương, lúc này mới đỉnh trệ ở giữa không trung. Và đã to lớn hóa cái này kiện tiên khí địa hỏa bảo tháp so với, yên miểu các vị này dẫn đội lao tử thân hình rõ ràng nhỏ ngoại hạng, giống như một con kiến đứng ở một cái nhánh cây trước mặt vậy nhỏ bé. Nhưng giờ phút này mọi người ai cũng không dám tùy tiện coi thường cái này một con kiến. Vô hình tiêu căng khoảnh khắc gian từ yên miểu các vị trưởng lão này trên mình phun trào đi ra, hiện trường rất nhiều tán tu chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình sóng nhiệt, ở giữa không trung xoay tròn, hóa là một đạo vòng xoáy ở dính giúp bọn họ thân thể. Mà vậy sóng nhiệt vòng xoáy trung tâm, chính là giờ phút này hao tâm tốn sức hơn nữa yên miểu các dẫn đội trưởng lão, một cổ đại đạo phép tắc hơi thở xuất hiện ở bọn họ cảm giác bên trong trở thành hiện trường nổi bật nhất tồn tại. Hơi có vẻ màu đen láo chíu bàn tay tại trong hư không chậm rãi đánh ra, vướng vàng để ở địa hỏa bảo tháp thân tháp vị trí, theo vị trưởng lão này đánh ra, địa hỏa bảo tháp to lớn thân tháp giống như là bị nào đó kích thích vậy bị hoàn toàn kích phát ra, hóa là một tòa phủ đầy màu đỏ ám văn kiến trúc, tầng tầng ngọn lửa đem bọc. Màu đỏ sẫm đường vân trong nháy mắt bao trùm tới toàn bộ trên thân tháp hạ, nhìn qua càng giống như là một bộ phong cách cổ xưa tràn đầy năm tháng dấu vết hóa độ. Lấy thân tháp là cuốn, giờ phút này có hiện tại mặt của mọi người trước. Màu đỏ ám văn xuất hiện sau đó, ngay sau đó dâng lên chính là lũ lũ xanh lơ màu xanh ngọn lửa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đem điều này thân tháp bọc trong đó, địa hỏa bảo tháp giờ phút này giống nhau trở thành rừng lại đáng mặt ngọn lửa tháp lớn. Lại đem điều này lão quỷ ép cho ra tay dẫn động địa hỏa bảo tháp buồn nguyên lực lượng, xem ra hai tiểu tử này nhất định là chuẩn bị đại chiêu, nếu không lão này cũng sẽ không ngồi không yên. Tiên miểu các dẫn đội trưởng Láo cử động đưa tới hiện trường chú ý của mọi người, nhưng ở ngoài ra ba đại tông môn dẫn đội trưởng lao xem ra, ba người như cũ sắc mặt trầm ổn, đó là một loại vững như thái sơn mặt không đổi sắc bình tĩnh, tựa hồ bên trong tháp phát sinh hết thảy đều ở đây bọn họ tiếp nhận trong phạm vi tựa như. Màu xem. Hoa sen. Hai bước ngọn lửa hoa sen. Trong đám người không biết là vậy một tên tán tu kêu một tiếng, hiện trường chú ý của mọi người lực rốt cuộc một lần nữa trở lại ảo cảnh phía trên. Địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, giờ phút này đã là hoàn toàn phơi bày khác một bức nhân gian hình, dáng. Nếu như nói trước khi cảnh tượng là ngọn lửa không ngừng nhập vào xuất ra giống như núi lửa sống giống vậy tình cảnh nói, vậy giờ phút này tọa lửa núi lửa sống đã hoàn toàn tói ra, hơn nữa còn là hai tọa. Lấy Lưu Kiệt và Vương Nam linh hai người mỗi người làm trung tâm, một đạo ngọn lửa khổng lồ tụ tập ở bọn họ hai người trước người, giống như hai đợt rượu ngày đem chung quanh hết thể toàn bộ phối hợp thành màu đỏ, liền liền giờ phút này đã hoàn toàn bị ngọn lửa đổ sộ cầu phối hợp thành một cái màu đỏ da người. Ngọn lửa khổng lồ quả cầu trôi lơ lửng ở hai người trước mặt, theo thời gian rời đổi không ngừng trở nên lớn, nhất là trên đất lửa bảo tháp bên trong, hai người có thể hấp thu trong thiên địa hệ lửa nguyên tố liền nhiều hết mức. trong chốc lát sắp có chủng vô cùng vô tận tư thái, nhưng vào thời khắc này, nhưng quả cầu lửa thể tích đạt tới so chính bọn họ cao hơn còn lớn hơn thời điểm, cái này mới chậm rãi dừng lại tiếp tục bành trướng tốc độ, quả cầu lửa thể tích vậy vào giờ khắc này ngừng lại. Quả cầu lửa thể tích trưởng thành không đại biểu hai người giữa chiến đấu chỉ như vậy tùy tiện kết thúc. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, lúc này màu đỏ trong quả cầu lửa khổng lồ một lần nữa biến hóa, một đóa hoa mô hình dần dần xuất hiện ở trong mắt của mọi người, không biết là duyên cớ gì, Liễu Bằng và Yên Miểu các Vương Nam Linh lại là cùng là đem quả cầu lửa ngưng luyện thành một đóa hoa sen, tại không trung chậm rãi lơ lửng. Đó là một đóa hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành ngọn lửa hoa sen, và thông thường hoa sen so với lại là không biết lớn nhiều ít lần. Hai người mỗi người ở trước người ngưng luyện ra cái này, một đóa ngọn lửa hoa sen sau đó, nguyên bản căng thẳng trên mặt mũi lộ rõ ra một phần cảm giác mệt mỏi đi ra, cái này cũng nói cái này đóa hỏa diễm cự liên không cùng, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lại là sen lửa thuật, hai tiểu tử này, cái này mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực, là có thể làm động tới ngọn lửa quy luật lực cấu tạo hình thái tiến hành công kích sao? Xem ra yên miểu các đem vương nam linh thằng nhóc này vậy giấu được quá sâu, như vậy tiềm lực và năng lực sợ rằng và chúng ta Huyền Tông Trương Thác so sánh cũng không biết kém hơn bao nhiêu đi. Mắt thấy hai đóa hoa sen yên tĩnh đứng sừng ở không trung chậm rãi chuyển động, cho dù cách huyễn Kính mọi người cũng có thể cảm giác được cái này hai đóa ngọn lửa hoa sen bất phàm, thà nói là hoa sen, ngược lại càng giống như là Liễu Bằng cùng Vương Nam Linh hai người ở tầng 8 bên trong chế tạo ra hai kiện tác phẩm nghệ thuật, chỉ bất quá và phổ thông tác phẩm nghệ thuật so sánh, hai món đồ này ở càng cái quan thưởng tính đồng thời vậy mang theo càng thêm lực tàn phá kinh khủng, nếu là có Một kia một chút nào đại khái nói, tùy thời cũng có thể sâu bị thương nặng vì vậy vứt bỏ mạng nhỏ. Đấy lòng của mọi người ở trong một cái chớp mắt này thoáng qua các loại ý tưởng, mà trong tháp xuất hiện hỏa diễm song liên một khắc kia, yên miểu các dẫn đội trưởng lão đã động, một cổ đợt sóng vậy khí thế từ vậy một cái giả yếu còng lưng trong thân thể toé ra, trong chốc lát lại là để cho người khó mà suy đoán ra vị trưởng lão này thực lực chân thật kết quả đạt tới trình độ nào, đưa tới rất nhiều tán tu rối rít suy đoán. Nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào. Vị này đến từ yên miểu các dẫn đội trưởng lão, thực lực tuyệt đối là từ vượt qua lãnh vực cao cấp năng lực người, trình độ tuyệt đối muốn so với hiện trường người cao hơn quá nhiều, cho tới hiện trường tán tu bên trong không có ai vào giờ khắc này nhắc tới một tia một chút nào muốn lên đi động thủ dò xét thử dò xét tâm tư. Địa hỏa bảo tháp bên ngoài ngọn lửa một lần nữa đằng đằng đốt đốt, mà tầng 8 bên trong, hai đóa ngọn lửa hoa sen vậy vào thời khắc này có động tĩnh. Chương 918, Hỏa chi cực trí Nếu như nếu không phải là nói lưu kiệt và vương nam Linh cấu tạo ra cái này một đóa ngọn lửa hoa sen có cái gì bất đồng nói, như vậy giờ phút này giống vậy thân ở tầng 8 bên trong ngoài ra mọi người rõ ràng cho thấy nhất cái có quyền lên tiếng. Vương nam Linh cấu tạo ra cái này một đóa ngọn lửa ở trong thị giác rõ ràng và địa hỏa báo tháp nội bộ thỉnh thoảng xuất hiện ngọn lửa cương gió có vô cùng tương tự màu sắc, hoàn toàn phơi bày ra màu đỏ hình dáng, mà nhìn lại liếu bằng bên kia, màu đỏ bên trong lại tựa hồ như lại nhiều một chút đồ cho tới ngọn lửa này, Hoa Sen nhìn như có loại ảm đạm cảm giác, nhưng từ hai đóa ngọn lửa Hoa Sen bên trong tản mát ra khí thế mà nói, hai người bây giờ ai mạnh ai yêu ai cũng không dám tùy tiện quyết định lời bàn. Sớm ở cái này hai đóa ngọn lửa Hoa Sen hình thành ngay tức thì, một bên trương thác quản trạch thần mấy người đã sớm rút người ra truyền đi trăm mét ra ngoài địa phương. May là như vậy, một cổ so hoàn cảnh chung quanh còn muốn nhiệt độ nóng bỏng như cũ đập vào mặt, nếu không phải giờ phút này mọi người thuộc về mở hết hỏa lực lại uống bạo linh đan dưới trạng thái. Đối mặt cái này một cổ nhiệt độ nóng bỏng thật vẫn có thể bị miễn cưỡng cháy chóc ra ra. Thời khắc này địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, chiến trường hoàn toàn bị giao cho cho Liễu Bằng cùng với Vương Nam Ninh. Cái này một vị tự đề cử mình muốn đào thải hết lưu kiệt tiên miểu các thiên tài cũng ở đây là hắn nói ra bỏ ra trước hành động. Phen này động tác, cuối cùng hiện lộ ra hắn thân là thiên tài thân phận, làm trước mắt mọi người sáng lên. Nhưng càng làm cho người cảm thấy tươi đẹp, vẫn là lần này lấy tán tu thân phận tham gia lần này tông môn thực tập tán tu liễu bằng Ai cũng chưa từng dự đoán đến, mọi người bên trong lại xuất hiện cái này một nhóm ngựa đen, miên cương xông vào bọn họ tầm mắt bên trong. Cái này liễu bằng, lại có thể đồng thời cùng bốn đại tông môn tất cả thiên tài giao thủ mà không hạ xuống hạ phong, hắn thực lực tiềm năng kết quả lại có nhiều ít. Và những tông môn này thiên tài so với, hắn phen này biểu hiện sợ rằng cũng chỉ có hơn chớ không kém liền đi. Như không phải như vậy. Bốn đại tông môn lần này dẫn đội trưởng Lao cũng sẽ không lúc trước liền thả ra nói muốn đem điều này liễu bằng nhét vào mỗi người trong môn liền đi. Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, cái này gọi là liễu bằng tán tu thanh niên, mới là lần này tông môn thực tập lớn nhất thu được ít lợi người. Vô luận cái này một trận tỷ thí kết quả kết quả là thắng vẫn là thua, đều đã không cách nào che giấu trên người hắn toát ra chói lọi rượu con thải. Chỉ là hắn và Vương Nam Ninh giao thủ giữa hai người trong cái này liễu bằng kết quả có thể hay không lại lần nữa tươi đẹp mọi người đánh bại vương nam ninh đưa tới mọi người sâu tư nếu là thật có thể làm được nói không thể nghi ngờ lại cho hắn biểu diễn ra vô hạn hào quang trong lại thêm nồng đậm một khoản cái này còn là lần đầu tiên hiện trường chú ý thực tập các tán tu trong lòng có chỗ mong đợi cái này một phần không sắc thực định tính cũng ở đây thời khắc câu dẫn bọn họ ánh mắt tự nhiên chặt khóa chặt định ở viễn kính trên rất sợ bỏ qua một kia một chút nào xuất sắc chỗ rốt cuộc đang lúc mọi người nhìn soi moi giữa không trung vậy hai đóa rực rỡ hỏa diễm xong liền chậm rãi di chuyển động lực hướng đối phương nhà vị trí phương hướng di động qua đi chỗ đi qua không trung lưu lại một đạo lại một đạo màu đỏ ngọn lửa hành vi nhìn qua cực kỳ lóa mắt mấy giây sau hai đóa ngọn lửa hoa sen đụng vào nhau sáng hồng quang ngay tức thì tràn ngập toàn bộ huyễn kính trên kia sáng chói mắt đem nhiều người mắt người đầm đầm trong chốc lát lại là khó mà mở hai mắt ra không trung nguyên bản mênh mông khí thế vào giờ khắc này lại lần nữa leo lên đứng lên Cổ khí thế này nguồn chính là yên miểu các vị kia dẫn đội trưởng lão, toàn bộ địa hỏa bảo tháp thân tháp vào giờ khắc này lại là sinh ra từng cơn run rẩy cảm giác, dẫn được toàn bộ khu vực lớn đất rung động cảm, giống như là một tràng động đất đột nhiên sinh ra, đúng tiến đất đai vào giờ khắc này, rung rung. Kia sáng chói mắt kéo dài suốt sắp xỉ nửa phút, làm mọi người tầm mắt dần dần thích ứng thời điểm, tất cả mọi người đều ở thời gian đầu tiên đem tầm mắt nhìn về phía vậy một mặt phản ứng địa hỏa bảo tháp bên trong tình huống ảo cảnh trên. Khẩn cấp muốn biết Liêu Bằng cùng Vương Nam Linh giữa tranh đấu kết quả ai thắng ai thua. Tia sang chói mắt rốt cuộc tan đi đi, làm tầm mắt mọi người thấy rõ ràng ảo cảnh thời điểm, mỗi người thần sắc không khỏi xuất hiện chốc lát ngưng trệ một cái. Địa Hỏa Bảo Tháp tầng 8 bên trong, nguyên bản bị ngọn lửa bao gồm cảnh tượng vào giờ khắc này đã không còn tồn tại, lấy Liêu Bằng Vương Nam Linh hai người mỗi người làm trung tâm, lên khoảng trăm thước xuất hiện một đạo lớn vô cùng hồ sâu, đất đai vào giờ khắc này đã sớm không còn bằng phẳng, khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất hồ to. Giống như đại chiến sau này, lưu lại là một bộ trước mắt cảnh tan hoang cảnh tượng. Trên hư không, hai đạo thân ảnh ngự không đứng trên, bốn mắt nhìn nhau, hai bên mặt mũi tựa như kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Người nào thắng? Đám người bên trong một giọng nói đột ngột xuất hiện, một câu nói này vậy đại biểu mọi người giờ phút này trong lòng mong đợi, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm huấn kính, đang mong đợi cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Nguyên bản bằng phẳng quần áo vào giờ khắc này đã sớm đổi được bể tan cảnh không chịu nổi nơi bà vai, chỗ ngực lộ ra trần trụi ra, ước chừng có thể đạt tới che thân hiệu quả. Vương Nam Linh như vậy, Lưu Kiệt cũng là như vậy. ở ngọn lửa hoa sen đánh vào dưới, hai người rõ ràng đều bị không nhẹ bị thương nặng. Phúc. Tiên tĩnh chiến lược sau đó, cuối cùng vẫn là Vương Nam Linh trước nhất thân hình chấn động một cái, trong miệng khạc ra một hớp đỏ thấm hết dịch, giữa không trung bóng người lộ vẻ được lảo đảo mấy phần, hướng phía dưới không tự chủ hạ rơi xuống mấy phần, một bộ tùy thời có thể rơi xuống hình dáng. làm sao có thể? Ngươi đối với ngọn lửa quy luật lực hiểu lại so ta còn muốn thấu triệt mấy phần." Trong miệng ngậm máu tươi, Vương Nam Linh mặt lộ vẻ không rõ ràng cùng với tức giận nhìn ngay phía trước Lưu Kiệt, tựa hồ là phải dùng ánh mắt đem Lưu Kiệt bị thương nặng tựa như. Nhưng mà lời nói mới vừa rơi xuống, một đoàn năng lượng vô căn cứ xuất hiện đem Vương Nam Linh toàn bộ thân hình bọc trong đó, ở Vương Nam Linh kịch liệt vùng vẫy hạ, bóng người thoáng một cái trực tiếp biến mất ở địa hỏa bảo tháp tầng 8 bên trong, lại là trực tiếp bị địa hỏa chi linh truyền đưa ra ngoài. Cái này Rất nhiều chú biết, chỉ có làm tham gia người thực tập sâu bị thương nặng không thể tiếp tục tham dự thời điểm, tâm trái đất hỏa linh mới sẽ đem tuyển thủ đưa ra bên ngoài tháp, mà bây giờ, ai cũng không từng nghĩ đến sẽ cùng Liễu Bằng tỷ thí bên trong, đến từ Yên Miểu các vương Nam Linh lại là trước nhất bị đào thải ra khỏi cục vậy một cái. Liễu Bằng thắng. Yên Miểu các vương Nam Linh lại thua. Lam Vương Nam Linh bóng người chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt thời điểm, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên lặng bên trong, liền liền Vương Nam Linh mình Nhìn trước mặt cảnh vật biến đổi, thời gian đầu tiên đều ngẩn ở tại chỗ, hiển nhiên cũng là chưa từng dự liệu được như vậy kết quả. Trường Lão, đưa ta trở về, ta và Liễu Bằng giữa chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Ngắn ngủ yên lặng sau này, là Vương Nam Ninh cơ hồ gào thét giống vậy khuôn mặt dữ tợn, trong lời nói không cam lòng ý hiển lộ không thể nghi ngờ, đều la chính là muốn lần nữa tiến vào địa hỏa báo tháp bên trong. Một cổ khuất nhục cảm giờ phút này do Vương Nam Ninh đấy lòng tự nhiên nảy sinh, tấm mắt nhìn về phía nhà mình tông môn trường lão. Chương 919, kết quả cuối cùng. Đủ rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chê chúng ta yên miểu các vứt người còn chưa đủ sao? Vương Nam Ninh gần như thất thố giống vậy biểu hiện cũng ở đây thứ thời khắc này đưa tới yên miểu các dẫn đội trưởng láo lửa giận. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Nam Ninh nói lên yêu cầu như thế không thể nghi ngờ là có chút không tuân theo thực tập quy tắc, như vậy yêu cầu hắn lại làm sao có thể sẽ đáp ứng xuống. Ta không phục, ta và hắn giữa chiến đấu vẫn chưa kết thúc, tại sao phải đem ta truyền đưa ra? Sâu trong nội tâm đã sớm thâm căn cố đế kiêu ngạo chân thực là không cho phép Vương Nam Ninh chỉ như vậy cam tâm thất bại, cái gì lý trí cái gì bình tĩnh vào giờ khắc này đã sớm ném đến cựu tiêu ra, đối mặt vị trưởng lão này nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, Vương Nam Ninh lại vẫn dám lên tiếng. Băng. Vị trưởng lão này lựa chọn cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp ngay trước hiện trường mấy trăm tên nhân viên mặt, vung tay lên trực tiếp một cái tát đem Vương Nam Ninh đập hôn mê bất tỉnh, từ đầu chí cuối bàn tay cũng chỉ là nhẹ nhàng huy động một chút. Hiện trường mọi người căn bản không có thấy vị trưởng lão này ra tay. lặng lẽ không hơi thở gian chính là đem một người vượt qua lãnh vực cấp 3 cường giả đánh xịu tại chỗ. Vị này hiên miểu các dẫn đội thực lực của trưởng lão kết quả đạt tới cảnh giới như thế nào. Những thứ khác ba vị thực lực của trưởng lão lại là đạt tới như thế nào trình độ. Một cái vấn đề xuất hiện ở hiện trường rất nhiều tán tu trong lòng, rung động vậy vào thời khắc này dâng lên. Bại bởi người khác không hề buồn cười, buồn cười là ngươi bại bởi người khác sau như vậy thái độ. Tông môn thật là quá nuông chịu các ngươi những thiên tài này, liền tối thiểu đối với đối thủ một ít tôn trọng cũng quên mất, thật là buồn cười. Dẫn đội trưởng lão trực tiếp coi thường đã ngã xuống đất ngất đi vương Nam Linh thân thể, lên đường trở lại cái ghế trên, thần sắc xen lẫn một tia tức giận, thời khắc này rõ ràng không thế nào vui vẻ. Một bên yên miểu các đệ tử nhanh chóng tiến lên đem vương Nam Linh kéo xuống trận, cảnh diễn này kịch tính náo nhiệt cái này mới có thể kết thúc. Diệp trưởng lão không cần như thế tức giận. Vương Nam Linh trên người vấn đề đồng dạng cũng là chúng ta những đệ tử này trên người vấn đề, cho tới nay những thứ này đứa nhỏ đều là bị chúng ta quá đáng tiêu căng, sợ rằng trong lòng sớm đã có kiêu ngạo, lần này cái này liễu bằng xuất hiện đối với bọn họ mà nói vậy là một chuyện tốt, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này ta muốn bọn họ vẫn là phải biết. Cựu huyền môn dẫn đội trưởng lão một tiếng cười khẽ, lên tiếng an ủi, nói đến đây tiếng nói ngược lại là nói ra sự thật. Lấy trương thắc cầm đầu những người này cho tới nay đúng là bị riêng mình tông môn phá lệ chiếu cố. Đấy lòng đã sớm mất đi năng lực người có một viên lòng tính sợ, đối với bọn họ sau trưởng thành mà nói thật có chỗ xấu. Không tiếp thụ nổi thất bại, không tiếp thụ nổi đả kích, thì như thế nào mới có thể lực người tu hành bên trong không trường mực đột phá, theo đuổi cảnh giới cao hơn đâu. Sợ rằng thực lực đến lúc đó thực lực còn không có đột phá, những tông môn này những thiên tài tâm tính đã sớm đi trước nổ tung đi. Không sai. Đây cũng chính là chúng ta mở tông môn thực tập ngày một trong những mục đích, chỉ bất quá lúc trước thực tập bên trong không có giống liễu bằng như vậy tán tu xuất hiện, ngược lại là giúp giải chúng ta những thứ này đứa nhỏ kiêu căng, cuộc chiến đấu này kết thúc, hẳn rất mau cũng chỉ có kết quả đi. Huyền Tông dẫn đội trưởng Lao khó khăn được không có mở miệng châm trọng, lại thừa nhận các trưởng Lao khác quan điểm, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía hào cảnh, quan sát tầng tám trong mọi người biến hóa, và địa hỏa bảo tháp bên ngoài như nhau giờ phút này nội bộ bầu không khí vậy lộ vẻ được hết sức yên lặng thấy Vương Nam Ninh bóng người biến mất mọi người đã rõ ràng rõ ràng liền hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới vừa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực Vương Nam Ninh lại bại bởi liễu bằng trở thành mọi người bên trong cái đầu tiên trăm đảo thải ra khỏi cục tông môn thiên tài như vậy kết quả chỉ sợ là ở mấy lần trước trong thực tập đều không từng phát sinh qua tình cảnh đi quần áo mặc dù ở ngọn lửa hoa sen dưới sự xung kích hư hại mở nhưng giữa không trùng đứng Lưu Kiệt trên người khí thế như cũ cường hãn, tương so với trước đó trình độ vậy yếu mấy phần mà thôi. Quân bạo kiểu mâu xuống hãn, thời khắc này sức chiến đấu như cũ không phải bình thường có thể so sánh. Còn muốn tiếp tục không, là từng cái từng cái tới, vẫn là các ngươi một khối lên. Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng truyền vào mọi người trong lô thay. Dám can đảm ở một đám thiên tài trước mặt nói ra như vậy, hắn tuyệt đối là từ trước tới nay người thứ nhất. Lời nói này đơn giản là phách lối đến trình độ cao nhất. Ha ha, ta buông tha cùng ngươi đánh nhau chết sống, trắng trắng lãng phí thời gian sự việc ta có thể bắt, ở nơi này địa hỏa báo tháp bên trong, ta xác thực không phải ngươi đối thủ, cho dù ta cảnh giới so người cao hơn. Cho đến giờ phút này, bốn đại tông môn thiên tài đứng đầu trừ qua đã bị đào thải vương Nam linh ra chỉ còn lại 6 người, lúc này, lên tiếng trước nhất ngược lại là mọi người thực lực bên trong cao nhất chương thác, đồng dạng cũng là mọi người trung tâm khí cao nhất một vị. Trương Thác tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, còn lại năm trên mặt người lộ rõ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trên mặt mọi người toát ra bừng tỉnh thần sắc. Địa Hỏa Bảo Tháp thân là một kiện tiên khí, vốn là thuộc về hệ lửa linh khí, lấy hấp thu tâm trái đất ngọn lửa làm chuẩn, giờ phút này cái Liễu Bằng đã nắm giữ hệ lửa quy luật lực, hơn nữa trình độ nhìn qua còn muốn so giống vậy lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực Vương Nam Linh còn cường hẳn hơn, giờ phút này thân ở Địa Hỏa Bảo Tháp bên trong, lại lạ như hổ thêm cánh, chiếm cứ địa lợi Linh ngộ hệ lửa quy luật lực liễu bằng, mặc dù thực lực bản thân trong cảnh giới và liễu bằng có một cái lớn tầng thứ trên lệnh, nhưng ở thiên địa phép tắc vận dụng hạ phần này trên lệnh chỉ sợ là sẽ bị vô hạn kéo gần, cái này sợ rằng mới là trương thác sở dĩ nói như vậy một trong những nguyên nhân. Muốn tiếp tục đánh đi xuống, sợ rằng sau cùng kết quả chỉ sẽ là một cái cục diện lưỡng bại cầu thương. Liễu bằng phải không, có không có hứng thú gia nhập ta huyền tông bên trong? Xem ngươi trước kia cũng sử dụng trường kiếm, có không có hứng thú tiến hơn một bước nắm giữ kiếm pháp? lĩnh ngộ gia thuộc về ngươi kiếm ý của mình. Hạ một câu nói, một lần nữa đưa tới mọi người kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới lúc này trương thắt chẳng những buông tha tiếp tục tranh đấu tâm tư, hơn nữa còn toát ra chiêu nạp lưu bằng bay ý tưởng, cái này nhất phái tác phong, thật sự là có chút không phù hợp hắn điệu bộ hạ. Chuyện này sau đó chúng ta thảo luận lại, đang ngồi đều là bốn đại tông môn thiên tài đứng đầu, ta trong lòng cũng có tự mình hiểu lấy, nhưng là ta bây giờ muốn muốn trước một bước bước lên tầng chín bên trong. Chư vị bên trong có ai còn có ý kiến gì không? Có ý kiến nói. Có thể đứng ra tiến một bước nói chuyện, chúng ta thật tốt lãnh giáo một chút, dấu sao sớm kết thúc một chút mới có thể sớm nghỉ ngơi một chút, không phải sao. Một khắc sau, từ Lưu Kiệt bốn phía lần nữa dâng lên hừng hực ngọn lửa đem bạo qua chiếu vào bên trong, Lưu Kiệt lấy một loại cực độ trước tìm một giọng nhìn mọi người nói, ở nơi này địa hỏa báo tháp bên trong, chung quanh không chỗ không tràn đầy hệ lửa nguyên tố, hắn thật vẫn không sợ những thiên tài này. Chương Nhượng bộ. Giao giao. Lưu Kiệt lời nói này vừa ra miệng, chính là đưa tới hiện trường mọi người kịch liệt thảo luận, ai cũng không từng nghĩ đến, đối mặt bốn đại tông môn thiên tài đứng đầu, một cái tán tu lại như vậy phách lối của ngông. Như vậy tư thái, thật là muốn lấy một địch nhiều người không được. Kịch liệt sau này, mọi người trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kích động, nóng bỏng muốn thấy được như vậy tình cảnh, cái này lưu bằng, thật là cho bọn họ tán tu kiếm một hớp lưu khí. Cho tới nay, Bốn đại tông môn luôn là cho người một loại cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng vào bước, lúc này mới có trương thác các người như vậy phách lối phách lối, lấy bốn đại tông môn nội tình mà nói, những thứ này xuất từ danh môn tông gia đệ tử đích sắc có chút ở toàn bộ thời gian giới đi ngang lý do, vô luận đi tới kia, đều là bị người cùng kính đối đại hình dáng. Nhưng là bây giờ, bọn họ tán tu bên trong ra liễu bằng như vậy một vị thiên tài, một vị chút nào không thua gì những thứ này bốn đại tông môn thiên tài năng lực người, mà bây giờ... Hắn lại là lấy sức một mình hướng bốn đại tông môn tất cả thiên tài phát khởi khiêu chiến, lại là coi thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương Thác nói tại vô hình. Như vậy tư thái, thật là hả hê lòng người, để cho mọi người trong lòng phấn khởi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ở yên lặng chờ những thiên tài này phản ứng, lại là đang mong đợi tiếp theo kết quả sẽ phát sinh cái gì chiến đấu, thân là tán tu trong một thành viên Liễu Bằng thật muốn một người đối kháng tại chỗ sáu vị thiên tài sao? Ha ha, lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực. Ngươi ngược lại là coi là thật có như vậy cuồng vọng vốn, lấy ngươi tư chất chính là đặt ở chúng ta huyền tông đều là đứng đầu đệ tử tồn tại. Đối mặt lưu Kiệt tầm ị, chương Thác trên mặt lại lộ vẻ được bình tĩnh dị thường, không chút nào toát ra bất kỳ tức giận thần sắc, cái này cùng mọi người trong đầu hẳn có tạm được một trời một vực. Nhưng là ngươi thật lấy là lấy một mình ngươi lực lượng, coi là thật liền có thể đối phó mọi người chúng ta. Cuồng ông, bình tĩnh sau này, một tiếng quát lên từ chương Thác trong miệng tuôn ra Lưu Kiệt nói rốt cuộc trọc trương thác lửa giận. Đại Tông Sư, Lưu Kiệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn mục đích đã đạt đến, thật sự có cần thiết đang gây hấn với những thiên tài này sao, đây không phải là cầm sự việc hoàn toàn làm lớn sao. Trên trăm tên tán tu bên trong, Đại Tông Sư Ma Nhân cùng với Phục Thiên ba người ẩn núp trong đó, thấy hảo cảnh bên trong Lưu Kiệt làm ra như vậy khiêu khích tư thái, Ma Nhân cùng với Phục Thiên rõ ràng cho thấy không quá rõ ràng Lưu Kiệt kết quả là một cái nghĩ như thế nào pháp. Lão Phu cũng không biết thật muốn nói ra cái tại sao, chỉ sợ là hắn muốn đem sự việc lại làm lớn một chút, hoàn toàn đưa tới bốn đại tông môn chú ý, cứ việc hắn đến bây giờ là một cái biểu hiện đã có thể chứng minh điểm này. Đối mặt hai người nghi vấn, đại tông sư cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lượn quanh là trải qua nhân gian bách thái có phong phú đời người kinh nghiệm lịch duyệt hắn, giờ phút này đối với lưu kiệt cách làm cũng không phải rất hiểu, có thể nghĩ tới giải thích vậy là một cái như vậy. Bất quả nếu hắn có can đảm nói ra những lời này, Thằng nhóc này khẳng định trong lòng có dự tính, dẫu sao ở trái đất chúng ta quốc tế năng lực người liên minh bên trong, lấy hắn tiềm lực và tư chất mà nói vậy tuyệt đối coi như đứng đầu năng lực người, chính là và những thứ này bốn đại tông môn thiên tài so với, sợ rằng đều là không bị nhàn dỗi nhiều, Lão Phu thậm chí cảm thấy thằng nhóc này muốn so với những người này còn muốn tiềm lực vô cùng, sự thật bất tránh là thế này phải không? Hồi tưởng lại trước lưu kiệt dọc theo đường đi biểu hiện, Lượn quanh là trước nhất trở thành năng lực người có mấy chục năm thân là năng lực người kinh nghiệm Đại Tông Sư cũng tự than thở không bằng. Lưu Kiệt cái này nhân tài mới nổi, hiện ra năng lực đã vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu, vượt xa những thứ khác trái đất năng lực người. Mà như vậy Lưu Kiệt, đang không ngừng trưởng thành đã sớm trở thành trái đất năng lực người liên minh ở giữa trung Lưu chỉ trụ, trở thành mọi người có thể cậy vào cột trụ. Hắn lại có lý do gì không đi tin tưởng Lưu Kiệt thời khắc này như vậy hành vi đâu? Chính là bởi vì tin tưởng Lưu Kiệt. Liên minh quốc tế mới đưa cái này hạng nhiệm vụ giao cho Lưu Kiệt để hoàn thành, bọn họ cần làm, chính là vô điều kiện giúp đỡ Lưu Kiệt là được. Lấy đại tông sư ở toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh ở giữa địa vị, có thể sinh ra như vậy ý tưởng, vậy đủ để chứng minh Lưu Kiệt ở liên minh bên trong hôm nay tầm quan trọng, chỉ bất quá những ý nghĩ này Lưu Kiệt giờ phút này cũng không biết thôi, dẫu sao hắn bây giờ đang đứng ở địa hỏa bảo tháp tầng thứ 8 bên trong. Hừ, Liễu Bằng... Chỉ cần ngươi đáp ứng ta ở nơi này một tràng thực tập sau đó gia nhập chúng ta Huyền tông, ta liền chủ động tác thành ngươi để cho ngươi thành là thứ nhất cái bước lên địa hỏa bảo tháp tầng 9 người, thậm chí còn có thể giúp ngươi ngăn trở bọn họ, ta khuyên ngươi thật tốt cân nhắc một chút, dẫu sao cơ hội chỉ có như thế một lần, có thể hay không thật tốt chắc chắn liền xem tài năng của ngươi. Trương Thác đấy lòng mặc dù có chút hỏa khí nổ ra, nhưng rất nhanh hay là đem cái này cổ lửa giận vô hình mạnh ép xuống, cưỡng ép khống chế được lửa giận của mình lấy một cổ bình tĩnh dọng hướng về phía trước mặt lưu Kiệt nói. Trương thắc tiếng nói rơi xuống, một bên quản trạch thần quản trạch vũ đám người trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái thần sắc kinh dị, sắc mặt nhìn qua có chút âm tình bất định, trong lòng có mình ý tưởng. Trương Sư Vinh, ngươi làm như vậy sợ rằng có chút không phù hợp quy củ đi, chẳng lẽ các ngươi huyền tông mặt mũi không cần, thì thật bỏ phải nhường một cái tán tu đi ở chúng ta trước mặt, đi trước bước lên cái này tầng thứ 9, bước lên bảng danh sách vị trí thứ nhất. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng trương thác tính cách quan trạch thần các người mới biết trương thác giờ phút này kết quả là làm ra một cái bao lớn nhượng bộ như vậy hành vi coi như là cùng là thiên tài bọn họ cũng là hồi thứ nhất thấy trong lòng dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc lần đầu tiên làm ra nhượng bộ ném ra cành ô liễu bị cái này liễu bằng cự tuyệt lần thứ hai lại là ném ra cành ô liễu cái này liễu bằng nếu là hơi thức thời một chút mà nói tốt nhất hay là làm ra thông minh lựa chọn chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta cửu huyền môn. Anh em chúng ta hai người cũng có thể giúp ngươi một tay, để cho ngươi đi trước bước lên địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9. Mắt thấy trong ngày thường tâm cao khí ngạo trương thắc làm ra nhượng bộ lớn như thế, một bên đứng vững quảng trạch thần quảng trạch vũ có chút ngồi không yên, bọn họ tự nhiên cũng biết hóa thân liễu bằng lưu kiệt trên mình nơi biểu diễn ra khủng bố tiềm lực. Vậy vào thời khắc này mở miệng muốn lôi kéo lưu kiệt, Yên miểu các giờ phút này chỉ còn lại tiết đằng đằng một người, nhìn cửu huyền môn và huyền tông ba người hướng liễu bằng ném ra cành ô liễu trong chốc lát tiết đằng đằng sắc mặt đều có chút không tốt lắm, hắn rõ ràng vô cùng biết, lúc này muốn phải đi tìm liễu bằng tính sổ đã là không thể nào một chuyện. Bởi vì giờ khắc này, trừ hắn yên miệu các người ra, liền liền một bên thuộc về trong yên lặng thần điệu cung hoa dung cùng với lưu khả hơn hai người đều là mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ cũng có chút phải đem liễu bằng lôi kéo vào nhà mình tông môn ý tưởng. Nguyên bản hẳn chiến đấu tình cảnh, vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện như vậy tuồng tính biến hóa, Ai cũng không từng nghĩ đến cái này, một trưởng tông môn thực tập sẽ biến thành như vậy, cái này ở khóa trước trong thực tập đều là chưa từng xuất hiện qua sự việc. Chương 921, thực tập kết thúc, bảng danh sách thứ nhất. Liễu Bằng, chúng ta Thần điệu Cung vậy mời ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta và Lưu sư tỷ trở về sau đó tự nhiên sẽ hướng tông chủ bẩm báo lần này địa hỏa bảo tháp thực tập tình huống, đến lúc đó bảo đảm ngươi ưu tiên được hưởng chúng ta Thần điệu Cung đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, giúp ngươi tu vi gần hơn một bước. Trên mặt toát ra mấy phần cuốn quýt và do dự sau đó, đến từ Thần Điểu cung tiểu ma nữ Hoa Dung và Lưu Khả Hân hai người nhìn nhau một cái, tựa hồ quyết định cái gì chú ý tựa như, cuối cùng Lưu Khả Hân cũng là đại biểu Thần Điểu cung hướng cách đó không xa Lưu Kiệt phát ra mời, mời hắn gia nhập Thần Điểu cung. Hoa Dung sư muội, ngươi nhất định phải đem liễu bằng mời được các ngươi Thần Điểu cung bên trong. Đối mặt bốn đại tông môn trong ba môn thiên tài đứng đầu đệ tử mời, Phượng Hỏa lãnh vực huynh đệ Lưu Kiệt cũng không có gấp biểu lộ bất cứ thái độ gì. Yên lặng nghe những thiên tài này mà nói, trên mặt thần sắc vậy dần dần xu hướng tại bình tĩnh. Trương Sư Vinh, ngươi có ý kiến gì không? Chẳng lẽ chúng ta thần điểu cung lại không thể chiêu nạp liễu bằng tiến bảo? Hoa Dung nhìn về phía một bên Trương Thác, mở miệng nói. Ha ha, vậy dĩ nhiên không phải, chỉ là ngoại giới cho tới bây giờ đều là tin đồn các ngươi thần điểu cung bên trong tất cả đều là nữ đệ tử, không thu phái nam năng lực người, bây giờ ở nhiều người như vậy vây xem hạ phải đem liều kiệt chiêu nạp vào thần điểu cung. Ngươi sẽ không sợ bởi vì chuyện này tổn hại các ngươi thần điểu cung ngạch thần bí, phá hư các ngươi ở những tán tu kia trong suy nghĩ địa vị. Thần điểu cung thành tựu bốn đại tông môn một trong, bị rất nhiều năng lực người nơi chú biết một chuyện chính là môn phái bên trong tất cả đều là phái nữ năng lực người. Cái này cũng tạo thành vô số phái nam năng lực người hướng tới. Trương thắc vào thời khắc này mở miệng ý tốt nhắc nhở hoa dung lưu khả hận, trên thực tế nhưng thì không muốn nhiều hơn một nhà tông môn tới cùng hắn tranh đoạt. Những đệ tử khác có lẽ không biết Sớm ở ngày hôm qua cái này, một tràng tông môn thời gian mở trước, Huyền tông trưởng lão liền cố ý muốn Trương Thác dặn dò lần này phải tận hết sức dò xét dò xét vậy duy nhất một người lấy tán tu thân phận cướp lấy yên miểu các một chỗ tán tu người tiềm lực. Nếu như là tư chất tiềm lực quá mức không bình thường, trực tiếp do Trương Thác không chút lưu tình vây tay đào thải hết, mà nếu như lần này cái này liễu bằng cho thấy kinh khủng sức lĩnh ngộ và quy luật lực, sợ rằng Trương Thác vậy không cần thiết đi và một cái tán tu khách khí như vậy. Chính là bởi vì như vậy, mới tạo ra được giờ phút này cảnh tượng như vậy, mọi người dối dít đại biểu tông môn hướng lưu kiệt ném ra cảnh ô liu, Cái này là của mọi người một cái sai lầm nhận biết thôi, ai nói chúng ta thần điểu cũng chỉ lấy phái nữ năng lực người, chúng ta trong môn, cũng có chút phái nam năng lực người, chỉ là người ngoài không biết thôi. Đối mặt Trương thắc hỏi, lưu khả hơn ngược lại là lộ vẻ được tương đối ung dung, tựa hồ đã sớm nghĩ xong đáp lại cách, chỉ là không biết nàng nói rốt cuộc là thật là giả. Được được được, nếu như vậy, các ngươi đều có lôi kéo liêu bằng ý nghĩa vậy thì xem tam chính hắn ý tưởng kết quả muốn gia nhập chúng ta bây giờ cái nào trương tháp đống nhiên không khỏi cười một tiếng nụ cười này vốn là bình thường vô cùng nhưng vào thời khắc này cái này tình cảnh hạ liền lộ vẻ được phá lệ làm người khác chú ý kế tiếp thực tập ta trực tiếp thối lui ra đem cơ hội sẽ trực tiếp nhường cho liễu bằng huynh đệ giúp hắn cái đầu tiên bước lên tầng chín nút thang trương tháp mở miệng lại là trực tiếp lựa chọn buông tha kế tiếp tranh đấu Cứ việc trương thắc dẫn đầu mở miệng trước chiêu nạp Lưu Kiệt, nhưng dẫu sao những thứ này cam kết cũng không có từng cái tầm mắt đi ra, mà bây giờ, hắn vậy dùng hành động thực tế chứng minh hắn đích xác là chân tâm thật ý muốn mời liễu Bằng gia nhập, lại là trực tiếp buông tha kế tiếp đối kháng, lựa chọn để cho Lưu Kiệt dẫn đầu bước lên tầng 9 nước thang Thân là mọi người bên trong thực lực duy nhất đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 người, trương thắc cái này tỏ thái độ không thể nghi ngờ là để cho người kinh ngạc, gần đây hắn tâm cao khí ngạo. Vì liễu bằng người tán tu này nhượng bộ đến như vậy tình cảnh, Lưu Kiệt đúng là hẳn âm thầm trong lòng vui mừng. Chư vị nói đủ chưa? Lúc này, thấp hơn không trung phượng hỏa lãnh vực bên trong Lưu Kiệt rốt cuộc mở miệng, hắn cũng là hiện ở hiện trường toàn bộ tiêu điểm, mọi cử động ở ảnh hưởng kế tiếp toàn bộ thực tập phát hiện tiến trình. Nếu các ngươi cũng không muốn bước lên cái này đi thông tầng 9 nước thang, vậy không bằng để cho ta tới đi trước một bước, một điểm này ta đây là không có ý kiến. Lưu Kiệt lời nói đột nhiên kéo dài mấy phần. Tiếp theo hiển nhiên là có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Trong chốc lát gợi lên hiện trường tất cả mọi người chú ý. Lấy ta lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực trình độ thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới. Thật giống như cũng không cần các ngươi tiến hành nội bộ. Chẳng lẽ các ngươi những người này thật liền như thế đạo lý đơn giản các ngươi cũng không hiểu sao? Vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực thêm thần. Hơn nữa lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật lực sau hình thành chỉ có hắn mới có đặc biệt phượng hỏa lãnh vực. Mình bên này lại chiếm cứ đè địa hỏa bảo tháp mảnh đất này lợi. Cho dù là lập tức đối mặt hiện trường cái này 6 người, Lưu Kiệt cũng không khỏi chắc chắn đánh bại đối phương. Bốn đại tông môn thiên tài thì như thế nào, ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong, ở ngọn lửa quy luật lực bên trong, vẫn là có thể chiến thắng tồn tại. Phượng hỏa lĩnh ngộ lặng lẽ không hơi thở bây giờ lặng lẽ vận chuyển mở, trung quanh tâm trái đất ngọn lửa một lần nữa ở Lưu Kiệt hấp dẫn hạ hướng Lưu Kiệt bên người hội tụ đi, Lưu Kiệt càng giống như là một cái trung tâm vòng xoáy, giờ phút này đang không ngừng xoay tròn dẫn dắt chung quanh nhiệt độ nóng bỏng tâm trái đất ngọn lửa. Nếu như vậy, như vậy trận thực tập so tiếp vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta hay là trực tiếp lên tới tầng thứ 9 đi, có ý kiến người có thể đứng ra tiến một bước nói chuyện. Câu nói vừa dứt sau đó, lưu kiệt thân hình thẳng hướng tầng 9 bậc thang vị trí bay đi, trực tiếp coi thường hiện trường còn lại 6 người nhìn chăm chú, như vậy hành vi không thể bảo là không phách lối đến trình độ cao nhất. Lưu kiệt động lực, mọi người tự hồ cũng muốn động, nhưng cuối cùng hay là đem ý nghĩ này để áp xuống ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Bằng, nhìn hắn từng bước từng bước đến gần tầng thứ 9 nấc thang. Ta còn chưa cam tâm, cũng đi tới bước này, thật chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc mới được ba. Mọi người chỉ nghe gặp tiết đằng đằng bên này phát ra một đạo không cam lòng tiếng gào thét âm, Vô Cực Lò Luyện Đan không biết lúc nào đã tới Liễu Bằng trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Lưu Kiệt tốc độ vốn là cực nhanh, trong chớp mắt đã tới nấc thang bên cạnh, Vô Cực Lò Luyện Đan vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là Tiết Đằng Đằng sớm có chuẩn bị. Cái này vô cực lò luyện đan, trừ vương Nam Linh gia tiết đẳng đẳng cũng có thể sử dụng, giờ phút này nghiêm nhiên thành một đạo ẩn núp sát chiêu, cho thấy cái nhanh của hắn. Oen. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hành đương ở đường đi vô cực lò luyện đan, Lưu Kiệt cách làm tương đương đơn giản thô bạo, ngọn lửa quy luật lực trực tiếp vận chuyển mở, một cái tát hung hãn vô vào vô cực trên lò luyện đan, trực tiếp là đem đánh văng ra. Mà Lưu Kiệt thân hình, vậy vào giờ khắc này bước lên tầng 9 mức thang, hoàn toàn biến mất ở tầng thứ 8 bên trong. Chương 922, thực tập kết thúc. Kết thúc. Làm chương thác đoàn người thân hình từng cái bước lên nước thang biến mất ở tầng 8 thời điểm. Vậy ý nghĩa cái này một tràng tông môn thực tập rốt cuộc hạ màn. Trong đám người truyền tới một hồi xôn xao, nóng bỏng muốn biết lần này thiên tài quái vật bảng hạng, đang mong đợi thực tập thành tích cuối cùng. Vậy đại biểu đúng là một phần lời nói không có mạch lạc quan vinh, là tất cả năng lực người tiếp nhận. Trọng yếu nhất, là lần này, thiên tài quái vật trên bảng giết ra một con ngựa đen Tán tu liễu bằng lấy tư thái cường thế tiến vào bốn đại tông môn thực tập bên trong, lại lấy mạnh mẽ tư thái giết ra chúng đây, vọt tới thứ nhất. Nếu như nói trước đối với liễu bằng ở tầng 8 ở giữa phách lối biểu hiện mà lòng vẫn còn sợ hãi, miễn cưỡng để cho rất nhiều tán tu đem lòng cũng dâng tới cổ họng mà nói, như vậy bây giờ giờ khắc này, khi thấy liễu bằng cái đầu tiên bước lên ngớp thang lúc đó, đã trong lòng lúc này mới rơi xuống đất. Tán tu liễu bằng, cái đầu tiên bước lên địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9. Thằng nhóc này lại thật sáng lập kỳ tích. Trước mặt không gian sau đó một khắc đột nhiên đổi được hư hảo, ngay sau đó một đạo thân hình từ địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9 vị trí đi ra, liên tiếp bảy đạo thân hình hiện ra, địa hỏa bảo tháp tầng thứ 9 vị trí cái này mới khôi phục bình thường. Mà đây bảy đạo thân hình chính là một khắc trước vẫn còn thực tập bên trong liễu bằng trương thắc các người. Theo mọi người rối rít bước lên giống vậy lựa bảo tháp tầng 9 nấc thang, vậy tuyên bố lần này tông môn thực tập kết thúc, được nhìn chăm chú thiên tài tỷ đấu rốt cuộc rơi xuống màn che. Thực tập kết thúc, ta muốn trở thành tích đã đi ra rồi. Rời đi địa hỏa bảo tháp bên trong, không chỉ là lưu kiệt, chưng tháp các người đều là cảm thấy không khí chung quanh vào giờ khắc này đổi được nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Vậy không lúc nào đều tràn đầy ngọn lửa sóng nhiệt vào giờ khắc này rốt cuộc tan thành mây khói, mọi người cả người cũng không miễn buông lòng xuống. Liêu bằng châu ít. Thằng nhóc giỏi, ca ca đây quả nhiên không có nhìn là ngươi, làm không tệ. Một nhóm bảy người từ địa hỏa bảo tháp nội bộ đi ra, Ngay tức thì chính là đưa tới hiện trường các tán tu một vòng mới nhiệt tình, không biết là ai lớn tiếng kêu một câu, ngay sau đó tất cả mọi người đều bắt đầu gọi liễu bằng tên chữ. Đám người bên trong vậy có không ít người giúp đỡ mỗi người thích bốn đại tông môn thiên tài đệ tử, nhưng ở sóng lớn trào liêu trong tiếng kêu ẩm ị, cuối cùng vẫn là quy về vô hình, Liễu bằng danh tự này thành hiện trường làm người ta chú ý nhất một cái tên. Lần này thực tập đã kết thúc, phía dưới do ta tới tuyên bố lần này thực tập thành tích. Thấy mọi người xuất hiện. Tiên miểu các dẫn đội trưởng Lão đương nhân không để cho một lần nữa phi thân lên, thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, tầm mắt nhìn về phía trước mặt liễu bằng bảy người. Hạng nhất, liễu bằng, tán tu. Làm ông cụ trong miệng nói ra liễu bằng cái này một người chữ thời điểm, hiện trường gào thét âm lượng lần nữa tăng lên một cấp bậc. Hạng nhì, Trương Thác, huyền tông đệ tử. Hạng ba, quản trạch thần, cựu huyền môn đệ tử. Tên thứ tư, Hoa Dung, thần điểu cung đệ tử. Hạng năm, trạch Vũ cựu huyền môn đệ tử. Tên thứ sáu, Lưu Khả Hân, thần điểu cung đệ tử. Thứ bảy tên, Tiết Đăng Đăng, Yên Miểu Các đệ tử. Lam bảy người giữa thứ tự dựa theo thứ tự trước sau từng cái tử từ vị trưởng lão này trong miệng niệm lúc đi ra, vậy đại biểu mọi người quen thuộc thiên tài quái vật trên bảng hạng cũng có biến hóa mới, lần này rút ra được đầu trù hẳn nhất, không thuộc về bốn đại tông môn ở giữa bất kỳ một người đệ tử, mà là bị liễu bằng như vậy một người tán tu cho đoạt được. Lâm Yên Miểu các dẫn đội trưởng lão tầm mắt từ tiết đằng đằng trên mình vạch qua thời điểm, tiết đằng đằng trên mặt rõ ràng toát ra một tia hối nãy thần sắc, xem bộ dáng là bởi vì hạng cuối cùng một vị mà sinh lòng xấu hổ, nhưng so sánh với trước tên thứ 10 hạng, lần này hắn vậy dòng giá tăng lên 3 vị, hạng đi tới thứ 7 vị trí. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, bởi vì tranh đoạt kịch liệt duyên cớ, lần này chỉ sinh ra 7 cái số người, cũng chính là ngày hôm nay chàng này thực tập kết quả. Ông già tuyên bố xong đúng cái kết quả. Hiện trường nhất là phấn khởi kích động nhất vẫn là những thứ này tán tu năng lực người, như vậy kết quả bọn họ làm sao có thể không hài lòng, dĩ nhiên không lời có thể nói. Nếu không phải lần này xuất hiện liễu bằng cái này ngựa đen, sợ rằng lần này liên miểu các vương Nam linh nhất định có thể lấy được hạng nhất hạng nhì vị trí, dẫu sao hắn cũng có lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực thủ đoạn, ở nơi này địa hỏa báo tháp bên trong tuyệt đối là thuộc về đứng đầu ưu thế địa vị. Đó là tự nhiên không nghĩ tới bốn đại tông môn những thiên tài này thực lực mới bất quá vượt qua lãnh vực cảnh giới, đều đã tiếp xúc đến thiên địa quy luật, đã bắt đầu là tấn thăng đến linh pháp cảnh giới làm chuẩn bị, như vậy tiềm lực và tư chất thật là quá kinh khủng, quả thật không phải là chúng ta những thứ này con đường hoang dã có thể so sánh. À, vậy thì thế nào, chúng ta con đường hoang dã bên trong không phải vậy xuất hiện xem liễu bằng như vậy thiên tài, vương nam ninh chính là lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực cũng không phải hắn đối thủ, ta phải nói, thằng nhóc này mới thật sự là biến thái. Tán tu bên trong, mọi người đã bắt đầu liền cái này một tràng thực tập kết quả bàn luận sôi nổi, một ít tán tu đã bắt đầu lẫn nhau thảo luận, mỗi người tỏ rõ mình lập trường. Như vậy kịch liệt thảo luận một mực kéo dài dòng dã năm ba phút gián vẻ, cuối cùng mới chậm rãi xu hướng tại bình tĩnh lại. Tầm mắt mọi người một lần nữa nhìn về phía tràng thượng bảy người, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Dựa theo khóa trước tới nay quy củ mà nói, tiếp theo muốn tiến hành là đối với thực tập người thành công khen thưởng, là do bốn đại tông môn liên hiệp cung cấp một ít khen thưởng phẩm. Ban hành cho người thắng, cái nghi thức này vậy nên xuất hiện Có thể bắt đầu đi, tốc độ đem chuyện này làm xong lão Phu còn phải đi về uống trà Tiên miểu các trưởng lão đem tầm mắt nhìn về phía những thứ khác Ba vị dẫn đội trưởng lão, đang lúc mọi người nhìn soi mói Ba vị trước mặt trưởng lão mỗi người nhiều hơn một ít vật phẩm Tầm mắt nhìn về phía tràng thượng bảy người Những vật phẩm này bên trong có linh khí, cũng có dùng bình ngọc thiết bị đang dược Vật phẩm trên đều là tản mát ra một cổ mạnh mẽ linh năng hơi thở vừa thấy thì không phải là bên ngoài những cái kia vật phẩm Để cho người cảm thấy kinh ngạc, Đương Kim Thần điểu cung dẫn đội trưởng lão Sở Phượng Hồng cung cấp khen thưởng, phần thưởng này từ ở bề ngoài tới xem lại là một quả người lớn bàn tay lớn nhỏ hình bầu dục trứng đen, nhìn qua chân thực có chút ly kỳ cổ quái. Quy củ tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, nhưng xem vào năm nay người thắng là liễu bằng, ta nếu lại lần thuyết minh một chút quy tắc. Tiên miểu các trưởng lão lòng bàn tay bên trong giống vậy nhiều hơn như nhau tương tự với lông chim vật phẩm Trên đó mơ hồ có màu đỏ đậm lưu quang không ngừng lưu chuyển, hơi thở cũng là hơn người bất phàm. từ hơi thở đi lên xem, lại là mơ hồ đạt tới thanh khí mới có thể có được trình độ. Nhìn bàn tay một chiêu, một giây kế tiếp những thứ khác ba vị trước mặt trưởng lão đồ toàn bộ hướng hắn tụ tập tới, thành xếp thành một hàng thế trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Cử động như vậy, để cho lưu kiệt có chút không nghĩ ra, mặc dù thực tập còn có khen thưởng chuyện này ngược lại để cho người ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cái này lại là đang làm gì? Chương 923, Giám bảo, ta là chuyên nghiệp. Liễu Bằng, nghe rõ ràng, kế tiếp những lời này đều là nói cho một mình ngươi nghe, tốt nhất không cần có bỏ sót, nếu không xảy ra điều gì tổn thất có thể liền không phải là lỗi của chúng ta. Ông giả tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, hoặc giả nói là Liễu Bằng mới đúng, thần sắc cùng trước kia so sánh rõ ràng nhu hòa không thiếu, thái độ lại là hòa hoãn rất nhiều, cái loại đó cao cao tại thượng tư thái vào thời khắc này vậy tháo xuống. Liễu Bằng gật đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đối với phần thưởng này khâu lần đầu tiên tham gia tông môn thực tập hắn thật vẫn là không biết, bất quá xem trước người trương thác đám người dáng vẻ, chắc hẳn những người này đã sớm liền quen thuộc vu tâm. Ở ngươi trước mặt khen thưởng tổng cộng có bảy dạng, chính là các ngươi lần này thành tựu thông qua thực tập lấy được đến tưởng thưởng đồ, tiếp theo ngươi phải làm, chính là từ nơi này bảy thứ vật phẩm trong chọn một kiện ngươi muốn. Ông già mở miệng nói, chỉ đơn giản như vậy, cái này còn cần cố ý dặn dò ta một câu sao. Một câu nói đơn giản như vậy bị mọi người biểu hiện ra giờ phút này nhưng lộ vẻ được như vậy trịnh trọng, như vậy lưu kiệt chân thực có chút nghi ngờ, nhất là nhìn về phía bên người những người khác thời điểm, trên mặt mỗi người đều mang một phần mong đợi và trịnh trọng, không biết còn lấy vì thế khác trước mặt đều là cái gì quý trọng vật phẩm. Bất quá từ nơi này bảy thứ vật phẩm trên toát ra hơi thở tới xem, trong đó đích xác là có 3 kiện đạt tới thanh khí cấp bậc trình độ, bất quá lấy 4 đại tông môn nội tình mà nói. Xuất hiện hai ba kiện thánh khí vậy không cần gì cả kinh ngạc đi, dẫu sao Vương Nam Ninh cùng với Trương Thác Liễn mỗi người cầm vô cực lò luyện đan và huyết sát kiếm khác biệt thánh khí. Và những thứ khác di tích thượng cổ không cùng, cái này thời gian giới thời gian tốc độ vận hành muốn so với bình thường thời gian chậm gấp mấy chục lần, giống nhau trong thời gian có thể tích lũy được đồ cũng chỉ nhiều hơn những thứ khác thời gian gấp mấy chục lần, như vậy huyền ảo tự nhiên không phải như vậy bình thường đồ. Nói cách khác, cái này bốn đại tông môn thực lực trình độ kết quả có nhiều ít Đã không phải là Lưu Kiệt có thể lường được, húng chi cái này thời gian giới bản thân liền quỷ dị mạc phân biệt, so sánh giới thanh khí liền lộ vẻ được không trọng yếu như vậy. Nào chỉ là thanh khí, xem địa hỏa báo tháp như vậy tiên khí cũng xuất hiện, trước mặt cái này ba dạng thanh khí liền lộ vẻ được tương đương không đáng giá nhắc tới. Lưu Kiệt đã có thanh khí có thanh khí ngậm hồn kiếm, thanh khí niết bàn kiếm, thanh khí hàng ma kiếm cùng ba đại thanh khí thêm thần, từ vũ khí đi lên nói vậy tương đối thuận theo hắn phương thức chiến đấu coi như lại nhiều hơn tới ba dạng thanh khí tới cũng không có vấn đề, chỉ là thần thần bí bí như vậy cử động, liền chân thực để cho người có chút nghi ngờ. ha ha dĩ nhiên không phải ngươi thấy như vậy đơn giản, cái này bảy thứ vật phẩm bên trong có hai kiện chân chính thanh khí, những thứ khác đều là đi qua chúng ta xử lý qua sau khi được qua ngụy trang giả thanh khí, như vậy quy tắc là ở lần trước thực tập mới vừa đẩy đi ra ngoài, dĩ nhiên không phải là như thế đơn giản. Nhìn lưu kiệt lộ ra nghi ngờ thần sắc, Yên miểu các trưởng lão không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt, lúc này mới nói ra chân chính quy tắc, nguyên lai like cái này bảy thứ vật phẩm bên trong, chân chính có thể đạt tới thanh khí cấp bậc, tính tới tính lui cũng chỉ có khác biệt mà thôi. Mà giờ khắc này cái này bảy thứ vật phẩm tản ra hơi thở, lại là đi qua những trưởng lão này cửa xử lý qua, trong đó dĩ nhiên là có huyền cơ khác. Nói cách khác, ta muốn từ nơi này bảy dạng đi qua các ngươi sau khi ngụy trang đồ trong tìm ra chân chính thanh khí, đây chính là quy tắc. Tiên miểu các trưởng lão vừa nói như vậy, đối với cái này quy tắc lưu kiệt dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, như vậy cách làm, nhìn như thật sự là có chút làm chuyện ý ở bên trong. Ngươi nghĩ có thể đừng đơn giản như vậy, nếu là cho rằng mình tùy tiện là có thể chọn lựa ra nói coi như sai hoàn toàn. Ngươi phải biết, Vương Nam Linh vô cực lò luyện đan cùng với Trương Sư Huynh trong tay huyết sắt kiếm cái này khác biệt thanh khí chính là lần trước bọn họ ở nơi này hạng mới ra khâu bên trong chọn lựa ra, tuyệt đối không xem ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Tự hồ là không ứa liễu bằng giờ phút này trên mặt toát ra ba ung dung thần sắc, một bên hoa dung mở miệng, lên tiếng nhắc nhở. À, nói cách khác lần trước liền người cái này thần điểu cung đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma nữ cũng không có từ trong phân biệt ra chân chính thánh khí đến tột cùng là đâu một cái, vậy xem ra cái này chọn lựa đúng là có chút khó khăn. Lưu Kiệt lên tiếng, cố làm kinh ngạc nói, như vậy thái độ vậy dẫn được hoa dung có chút tức giận, nhưng sự thật sắc thực đúng như Lưu Kiệt theo như lời nếu không thì không phải là hạng gần chót vương nam ninh lấy được kiện thứ hai thanh khí vô cực lò luyện đan thực lực có đôi khi là một mặt nhưng vận khí và nhãn lực gặp liền lại là một cái khía cạnh khác sức phán đoán trong quá trình chiến đấu vậy tương đối trọng yếu cũng tỉ như giờ phút này muốn từ nơi này bảy thứ vật phẩm trong chọn lựa ra khác biệt chân chính thanh khí cấp bậc vật phẩm giống vậy lộ vẻ được dị thường trọng yếu hừ dù sao chính ngươi đoán chừng xem kìa người chọn đầu tiên chọn không ngươi đại biểu nhất định có thể chọn chúng như nhau thanh khí Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, còn giữ lại ngươi liền mình tự thu xếp ổn thỏa đi. Bị lưu kiệt một lời nói ra tâm sự, hoa Dung sắc mặt rõ ràng có chút không nén giận được, hư lệnh một tiếng, không có ở đây lời nói đi treo chọc liễu bằng. Ha ha, yên tâm, nếu như là muốn từ nơi này bảy kiểu đồ trong trọn thanh khí mà nói, ta vẫn là vô cùng thành thạo, dẫu sao ta nhưng mà người đưa ngoại hiệu hỏa nhãn kim tình, nhất là xem thanh khí vật tốt như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiểu đến phần thưởng này hoàn tiết quy tắc sau đó. Lưu Kiệt không khỏi bật cười khanh khách, chỉ là từ trước mặt cái này bảy thứ vật phẩm thượng Lưu chuyển đi ra ngoài hơi thở tới xem, đích xác là mô phỏng trình độ cực kỳ cao siêu, lượn quanh là lấy vượt qua lãnh vực cảnh giới hắn cũng không khỏi ở thời gian đầu tiên phân biệt không ra cái thật giả tới. Một điểm này chỉ sợ cũng là hoa Dung tại sao lên tiếng nhắc nhở hắn nguyên nhân, muốn từ sau khi ngụy trang vũ khí bên trong lửa ra thanh khí, đúng là cũng không dễ dàng. Nhưng là có chút đối với có vạn năng quét xem hắn mà nói. Như vậy khảo sát nhất định chính là theo tặng không như nhau, trở thành năng lực người lâu như vậy tới nay, còn thật không có mấy thứ đồ không bị vạn năng quét hình đoán được, vô luận là đồ vẫn là người đều không cách nào chạy ra khỏi hắn cái này một đôi con mắt tinh tường. Sí, không nghĩ tới ngươi người này vẫn là một cái dịu dàng đồ háo sắc, quả nhiên cũng không phải cái gì tốt người. Hoa Dung lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong lòng suy nghĩ cái này liễu bằng nhanh như vậy liền bắt đầu bành trướng. Có phải hay không ngươi lập tức thì sẽ biết xem ở ngươi khỏe ý nhắc nhở phần của ta lên một lát đến phiên ngươi lựa chọn thời điểm có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút nếu như kiện thứ hai thanh khí không có bị người khác chọn đi liễu kiệt khẽ cười nói như vậy nụ cười ở trương thắc cùng trong mắt người nhìn qua sát thực lộ vẻ được có chút nói năng tùy tiện bởi vì cái này chọn lựa độ khó không có trải qua cái này liễu bằng là tuyệt đối sẽ không biết tên nảy rốt cuộc là có cái gì tự tin lại dám như thế nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói này hỏa nhãn kim tình sao Kết quả là phải không như vậy một lát thì biết. Chương 924, Thánh khí Long ảnh. Được rồi, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu chọn lựa, còn như có thể hay không chọn chúng trong đó chân chính Thánh khí, thì phải nhìn chính các ngươi tạo hóa, lần này Thánh khí phẩm cấp, không thể so với vậy hai cái thằng nhóc trong tay kém. Yên miểu các trưởng lão dương mắt nhìn một cái trước mặt Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt có thể bắt đầu tiến hành chọn, còn như trong miệng chỉ hai người. Dĩ nhiên chính là từ lần trước từ trong thực tập lấy được vô cực lò luyện đan cùng với huyết sắt kiếm trương thắc cùng với vương nam linh hai người. Cái này khác biệt thanh khí, cũng là hai người ở lần trước trong thực tập lấy được thành quả thắng lợi. Đúng vậy, nhanh chóng bắt đầu đi, nhiều người như vậy cũng đang chờ, ngươi mới vừa không phải là cấp kết thúc sao, ngươi còn muốn bắt được thanh khí, liền xem ngươi vận khí rốt cuộc có hay không tốt như vậy. Một bên hoa dung vậy mở miệng, lên tiếng thúc rục liễu bằng nhanh chóng tiến hành chọn Trên mặt toát ra diễn cảm rõ ràng cho thấy không tin lưu kiệt có thể ở bảy thứ vật phẩm bên trong chọn lựa thanh khí, mặt đầy cũng là không tin hình dáng. Được rồi, bắt đầu hay bắt đầu đi, ta cam kết như cũ hữu hiệu, nếu như một lát đến phiên ngươi thời điểm ngoài ra một kiện thanh khí còn tồn tại nói, ta có thể giúp ngươi một tay. Hoa dung dễ cận trực tiếp là bị lưu kiệt làm như không thấy, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hóa thân trở thành liễu bằng lưu kiệt tiến lên một bước đi tới yên miệu các trưởng lao trước mặt lặng lặng nhìn trước mặt trôi lơ lửng bảy thứ vật phẩm, cái này bảy thứ vật phẩm kiểu dáng loại hình căn bản nhìn qua không quá giống nhau, trừ ba cây không cùng kiểu dáng tinh xảo trường kiếm trở ra. Ngoài ra bốn dạng ngược lại là đưa tới lưu kiệt chú ý. đến gần hắn bên trái nhất, là như nhau chậm rãi trôi lơ lửng trên không ở giữa bảo tháp, cái này bảo tháp bề ngoài trên lưu chuyển nhàn nhạt lưu quang, tản ra không tầm thường uy năng. ba dạng tản mát ra thanh khí vật phẩm vật này chính là chiếm cứ trong đó. cái này bảo tháp tổng cộng chia là tầng sáu. Hạ chiều rộng lên hẹp, thân tháp trên lưu chuyển màu trắng nhàn nhạt linh khí, lại là và cái này yên miểu các tiên khí mọi người sau lưng địa hỏa bảo tháp có mấy phân chỗ tương tự, chỉ bất quá tầng số mà nói thì phải ít hơn 3 tầng, chỉ có tầng 6 tầng số, cộng thêm linh khí lưu chuyển, nhìn qua ngược lại là có không tầm thường uy lực. Nếu như lưu kiệt không có nhìn lầm, như vậy linh khí cũng chính là một bên yên miểu các trưởng lao lấy ra, ngược lại có chút xem địa hỏa bảo tháp thấp phối bản, còn như có thuộc về hay không vu thanh khí, còn có đợi thi sát. Bên tay trái thứ hai thứ vật phẩm chính là một cái xanh tươi cây sáo. Cùng trước kia thần điệu cung lưu khả hân lấy ra thành kia thanh khí ống sáo có mấy phần giống nhau chỗ, mà đây thứ vật phẩm cũng chính là xuất thân từ thần điệu cung dẫn đội trưởng lão sở phượng hồng tay. Giống vậy linh khí bức người. Thứ ba thứ vật phẩm chính là một cái sắc bén vi luân, bốn phía đều là bị lưỡi đao sắc bén bao quanh. Nhìn qua liền có một cổ sắc bén ý, cắt núi cắt đá căn bản không nói ở đây, mà đây thứ vật phẩm nơi lưu chuyển ra hơi thở, giống vậy thuộc về thanh khí cấp bậc. Giờ phút này chậm rãi trên không trung xoay tròn, biểu diễn nó sắc bén. Bên phải nhất là một cái 2m tả hữu linh khí trận trường thương, đầu thường phơi bảy màu đỏ thẫm, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, giống vậy toát ra sắc bén ý, thân súng tựa hồ là dùng thời gian giới trong một loại đặc thù nào đó vẫn thiết, linh khí lưu chuyển, ở ánh mặt trời phòng chiếu dọi xuống phản xạ ra lấp lánh chói lọi, nhìn qua giống vậy bất phàm, mà đây cũng là bảy thứ vật phẩm bên trong cuối cùng một kiện tản ra thanh khí uy năng vũ khí, giờ phút này yên tĩnh trôi lơ. Lửng tại trên hư không, lẳng lặng trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt trước mặt, còn như khác ba thanh trường kiếm, trong đó hai cây là do lấy kiếm pháp nổi danh Huyền Tông trưởng lão cung cấp, ngoài ra một cái chính là do Cựu Huyền môn cung cấp. Cứ việc chưa từng có chút thanh khí khả năng, nhưng từ chế tạo đi lên nói giống vậy từ muốn so với thông thường linh khí cao hơn một cấp bậc. Vạn năng quét hình không tiếng động mở, từng cái từ nơi này bảy dạng linh khí trên mình quét qua, một vòng đảo mắt nhìn xuống, Lưu Kiệt trong lòng đã có chút cân nhắc. Giờ phút này tầm mắt mọi người đều tập trung ở lưu kiệt trên mình, hoặc giả nói là liễu bằng mới đúng, giữa lúc tất cả mọi người lấy là lưu kiệt muốn khiến cho dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt tiến hành phân biệt lúc khác, lưu kiệt trực tiếp một cái trộn vào nhất phía bên phải vậy một cái linh khí trường thương trên, ngay tức thì liền là có quyết định. Là hắn đi. Lưu kiệt một nắm chặt linh khí trường thương, trong cơ thể linh năng ở ngay tức thì tỏa ra, dài thương nơi tay trên trung bình hạ quơ múa, phát ra từng cơn rung động. Cái này thì xong rồi. Từ bắt đầu nhìn chăm chú đến kết thúc chọn, cái này trước sau thời gian bất quá 2-3 phút thời gian, không phải bởi vì cái này thời gian quá mức đúng dài, mà là chân thực có chút quá ngắn liễu bằng bên này ngay tức thì kết thúc, cho tới hiện trường mọi người thời gian đầu tiên ngẩn ra tại chỗ, bao gồm lưu Kiệt đứng phía sau định rất nhiều thiên tài ở bên trong, trên mặt mọi người đều là toát ra vẻ nghi hoặc và kinh ngạc, thần sắc nhìn qua tương đương không rõ ràng. Cái này thì xong rồi. Cứ như vậy tùy tiện chọn lựa một cái. Cái này có phải hay không có chút quá mức tùy ý? Tất cả thấy qua lần trước thực tập người đều biết, cuối cùng này Thánh khí chọn khâu là chàng này thực tập sau cùng một chàng cảnh quan trọng, coi như là mỗi cái tông môn thiên tài ở mấy thứ linh khí bên trong chọn lựa thời điểm, cũng sẽ đi qua thận trọng cân nhắc, vì chính là bắt được chân chính Thánh khí. Mà bây giờ, cái này liễu bằng lại cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chọn lựa, có phải hay không quá mức khinh suất? Phải biết, xuất thân từ bốn đại tông môn tay Thánh khí, chính là so sánh phổ thông thánh khí mà nói đều là thánh khí bên trong đứng đầu tồn tại, như vậy tới không dễ đi trước chọn lựa cơ hội cứ như vậy bị cái này liễu bằng cho lãng phí. Bốn đại tông môn những thiên tài cuồng, cái này liễu bằng nhìn qua cũng là một tâm tính bướng bỉnh người à, bây giờ thanh niên năng lực người, làm sao từng cái một đều không như thế chứng chặt đâu. Các tán tu ý tưởng đồng dạng cũng là hoa dung đám người ý tưởng, phải biết, ở lần trước bọn họ chọn thánh khí thời điểm, cho dù là tiêu phí thời gian nhanh nhất chứng thác, Trước sau đều là xài sắp xỉ 20 phút thời gian, rồi mới từ trong chọn lựa huyết sắt kiếm ván này chân chính thanh khí cấp bậc linh khí trường kiếm. Cái này liễu bằng bây giờ lại chỉ là quét những linh khí này một mắt, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cầm trong đó một cái, thật sự là có chút của ngông tự đại. Trường thương ở lưu kiệt trong tay quơ múa, mang theo một loạt chập trờn, một khắc sau, hiện trường trên mặt mọi người thần sắc ngay tức thì cứng đờ ở trên mặt. Liễu bằng, lấy được rồi hai cầm thánh khí ở giữa một kiện. Bây giờ trên trận còn dư lại thánh khí còn có cuối cùng một cái. Thấy Lưu Kiệt bắt được cái này cầm trường thương thời điểm, một bên yên miểu các dẫn đội trưởng lao đấy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh dị, lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố kết quả. Những thứ khác ba vị trưởng lao thần sắc giống vậy lộ vẻ được kinh nghi bất định. Nay thương tên là Long ảnh thương, trở lên cổ vẫn thiết chế tạo mà thành, uy năng không tầm thường. Không nghĩ tới ngươi vận khí lại tốt như vậy, lập tức liền chọn chúng khác biệt thánh khí ở giữa như nhau, không tệ. Giờ khắc này. Lần trước dây vẫn còn ở cho rằng lưu kiệt qua loa mọi người trực tiếp á khẩu không trả lời được, trong chốc lát lại là không nói ra lời, tất cả mọi người đều không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Chương 925, vận khí cũng là thực lực một số. Ngắn ngủi 2 phút, từ bảy kiện linh khí bên trong tìm ra chân chính thánh khí, ngắn như vậy tạm trong thời gian, lưu kiệt hành vi một lần nữa để cho mọi người hơi khiếp sợ. Cảm nhận được bốn vị dẫn đội trưởng lao hướng mình quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Lưu Kiệt chỉ là khỏe miệng khẽ cười một tiếng không có ở đây lời nói, đem thánh khí long ảnh thương thu nhập nhẫn không gian, lui đến phía sau chờ đợi những người khác tiến hành chọn. Cái thứ hai chọn lựa người, huyền tông Trương Thác, có thể lên tiến về trước được chọn lựa. Tiên miểu các dẫn đội trưởng láo lên tiếng, Trương Thác ngay sau đó từ đám người bên trong đi ra, đi lúc đi ra, còn không quên đầy đủ ngầm thâm ý nhìn trở lại đội ngũ bên trong liễu bằng như nhau, trong lòng tựa hồ là ở suy nghĩ cái gì. Như thế nào, một hồi đến phiên ngươi thời điểm. Có lẽ ta có thể ra tay giúp ngươi một chút, giúp ngươi lấy được ngoài ra một kiện thanh khí, chỉ cần ngươi mở miệng. Đi vào đội ngũ, trước nhất thấy chính là mọi người nửa tin nửa ngờ ánh mắt, tiểu ma nữ hoa vinh sắc mặt diễn cảm hơn nữa xuất sắc, nghe được Lưu Kiệt nói đến đây sau đó, mặt mũi xinh đẹp trên đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng. Được à, ta đây là muốn xem xem, ngươi người này kết quả lại còn có nhiều ít vật khí, như thế tự tin. Liễu bằng trong vòng thời gian ngắn lấy được chân chính thánh khí cử động đích xác là để cho người kinh ngạc, như vậy hành vi vậy đưa tới lúc này hoa vinh hiểu lầm, thấy liễu bằng lại như vậy tự tin, trong lòng không khỏi dâng lên một phần kinh bỉ. Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Theo Yên Miệu các trưởng lao tiếng nói rơi xuống, hạng thứ hai trương thác đi tới còn thừa lại sáu kiện linh khí trước mặt chạm định, ánh mắt ở những linh khí này trước mặt nhìn từ trên xuống dưới. Ngay sau đó, một cổ kiếm ý từ trương thác trên mình đột nhiên bộc phát ra giống như đất bằng phẳng sấm vậy chi đột nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào trước mặt cái này sáu dạng linh khí. Nếu như nói lưu kiệt lĩnh ngộ kiếm ý là bởi vì là nhất mạnh đạo tâm duyên cơ hình thành chưa từng có từ trước đến nay dễ ý, như vậy trương thác đối với kiếm hiểu càng giống như là đâm rách hết thể nhọn. Đạo này kiếm ý vừa xuất hiện, liền cho thấy khí thế kinh người, mọi người chỉ cảm thấy mình trên gương mặt chuyển tới từng cơn cảm giác đau nhói, kiếm ý sau đó một khắc đã một phân làm sáu, phân biệt hướng sáu kiện linh khí đâm tới ông Kiếm ý tiếp xúc lên linh khí ngay tức thì, sáu kiện linh khí trên rối rít phát ra từng cơn run run, tất cả mọi người trong thai vang lên từng cơn ông minh. Nhìn hết thệ các thứ này, Lưu Kiệt trong lòng dâng lên một tia sáng tỏ. Nếu như hắn không có đoán sai, Trương Thác là muốn mượn Kiếm ý tới thử thăm dò sáu kiện linh khí phẩm chất, so sánh với thanh khí mà nói, linh khí thông thường phẩm chất tự nhiên không đi thanh khí kiên cố, lấy Kiếm ý tới thử dò, chính là xuất từ Huyền Tông Trương Thác am hiểu nhất sự việc. Và Lưu Kiệt trên mặt toát ra nghi ngờ so với. Một bên hoa dung các người đối với hết thẻ các thứ này rõ ràng cũng có chút trò chuyện quen thuộc vụ tâm, nhìn qua trương thác như vậy biểu hiện lần trước trương thác đã thi triển qua tựa như, tiểu ma nữ hoa dung trên mặt, giờ phút này không khỏi dâng lên vẻ cô đơn vẻ mặt. Lần trước trương sư huynh chính là dựa vào kiếm ý phân biệt ra thanh khí, lần này giống như vậy, xem ra ta cũng chưa dùng tới ngươi hỗ trợ. Xem tới nơi này, một bên hoa dung lên tiếng, quả thật là ấn chứng lưu kiệt trong lòng phỏng đoán. Linh khí trên dung động cảm giác vẫn còn tiếp tục. Trương Thác vậy vào thời khắc này nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang cảm ứng cái này lục đạo rung động bên trong truyền tới không cùng. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Như vậy tình huống kéo dài suốt tương đối dài thời gian, và Lưu Kiệt tốc chiến tốc thắng so với Trương Thác giờ phút này nơi tốn hao thời gian không thể nghi ngờ là Lưu Kiệt tiêu phí thời gian gấp mấy lần, mà theo thời gian rời đổi, Trương Thác nguyên bản giãn ra thần sắc nhưng vào thời khắc này đổi được nghiêm trọng, ấn đường cũng vào giờ khắc này chặt nhíu lại, tựa hồ là gặp vấn đề gì. Hai phút sau, trương thác hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra, ánh mắt cũng không có dừng lại ở cái này sáu kiện linh khí trên mình, ngược lại là nhìn về phía một bên yên miệu các trưởng lão trên mình. Ha ha, đã nhìn ra, cảm nhận được trương thác ánh mắt nghi hoặc, yên miệu các trưởng lão khẽ cười một tiếng. Lần này linh khí bên trong, trong đó có sáu kiện đi qua đặc biệt ra tay đoạn xử lý, đã không phải là người có thể bằng vào kiếm ý là có thể dò xét ra tới, lần này độ khó muốn so với lần trước còn khó hơn. Lấy các ngươi thực lực cảnh giới tới xem, có lẽ chỉ có thể bằng vào trực giác tiến hành chọn. một điểm này đối với mọi người giống nhau. Yên miểu các trưởng lão nói ra chân tướng thời điểm, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hậu phương lưu kiệt. Nguyên lai like là như vậy, đã như vậy cũng chỉ có thể tùy tiện chọn một kiện thử vận khí một chút. Trương thắc trên mặt toát ra bừng tỉnh thần sắc, trong lòng chỉ cảm thấy thán liễu bằng vận khí quả thực nịch tiền, tùy ý chọn là có thể chọn chúng một kiện thanh khí, vậy đối với trước mặt chuyện này thực có chút không biết làm sao. Đúng như lưu kiệt tưởng tượng như vậy, lần trước đang chọn linh khí thời điểm trương thác chính là bằng vào tự thân đối với kiếm ý hiểu tới xử lý cái này tình cảnh. Và linh khí so với, có kiên cố phẩm chất thanh khí đối với kiếm ý chống cự rõ ràng cao hơn một tầng. Đây cũng là hắn từ rất nhiều linh khí trong chọn lựa ra thanh khí lớn nhất cậy vào, mà lần này, như vậy tình huống rõ ràng bị bốn vị trưởng lao dự liệu được, cái này mới xuất hiện tình cảnh trước mặt. Kiếm ý rung động, phản hồi ra cảm ứng lại là giống nhau như lúc. Như vậy tình huống cũng để cho Trương Thắc ở thời gian đầu tiên không có cảm ứng được trong đó phát giác kiện thứ hai thánh khí, nghe được sau khi giải thích, cái này mới rõ ràng liền nguyên do trong đó. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp Trương Thắc một cái cầm lên sáu kiện linh khí ở giữa trong đó một kiện linh khí trường kiếm, làm ra hắn lựa chọn. Linh khí này trường kiếm và những thứ khác hai thành phi kiếm so với về khí thế rõ ràng càng mạnh hơn, chỉ là trên đó truyền ra khí thế, chính là ba cây linh khí trường kiếm bên trong cường hãn nhất một cái. Huyền Tông vốn là lấy luyện kiếm nổi tiếng danh môn. Giờ phút này Trương Thác vậy quả quyết lựa chọn một cái có thể muốn gì được lấy linh khí trường kiếm. Linh khí cấp bậc thật đáng tiếc không có chọn trung thanh khí. Hạ Ba có thể lên tiến về trước được chọn lựa. Làm trường kiếm cầm ở Trương Thác trong tay ngay tức thì, tiên miểu các dẫn đội trưởng lão nói ra kết quả. Làm người ta tiếc nuối là lần này Trương Thác cũng không có chọn trung thanh khí. Điều này cũng làm cho sau lưng mọi người lần nữa dâng lên hy vọng. Những linh khí này đều là đi qua chúng ta đặc thù xử lý quá được lấy các ngươi cảnh giới trước mắt làm ra hết thảy đều là phi công, ta đây là tương đối để cử liễu bằng cách làm, tốc chiến tốc thắng, những thứ khác hành vi đều là đang lãng phí thời gian, hết thảy toàn bằng vận khí. tiên miệu các trưởng lão tầm mắt từ còn lại sắp muốn lên tiến về trước được chọn lựa nằm trên người quét qua. vận khí cũng là thực lực một số, xem ra lần này ta vận khí chân thực chưa ra hình dáng gì. trương Thác quăng ra một câu nói, lần nữa tiến vào đến phía sau mọi người nhóm, theo chọn lựa kết thúc. Thanh linh khí này trưởng kiếm vậy nổi lên ra hắn chân chính phẩm cấp, đúng là chỉ là một kiện linh khí thông thường, còn xa xa không đạt tới thanh khí cấp bậc. Cái kế tiếp, cựu huyền môn đệ tử quản trách thần. Trường 926, thánh khí người thu hoạch. Có yên miểu các trưởng lão những lời này, không thể nghi ngờ kéo nhỏ tiếp theo mọi người tiến hành linh khí chọn lựa thời gian. Nếu các trưởng lão đều là rối rít ngầm thừa nhận thuyết pháp này, như vậy chút làm tưởng thưởng linh khí dĩ nhiên là mọi người lấy trước mắt cảnh giới không cách nào phân biệt ra. Quản trạch thần tiến lên, tầm mắt nhanh chóng ở còn dư lại năm dạng linh khí lên quan sát một vòng, rất là sảng khoái cầm vậy một cái tầng 6 bảo tháp, làm ra hắn lựa chọn. Linh khí cấp bậc 6 nguyên linh lung tháp, vật này là một kiện công phòng kiêm bị linh khí, ở linh khí bên trong cũng thuộc về thượng thừa chi phẩm, đáng tiếc chỉ là một kiện linh khí thông thường, nếu là đạt tới thanh khí cấp bậc tác dụng còn sẽ khủng bố rất nhiều. Cựu huyền môn dẫn đội trưởng lao mắt thấy nhà mình thiên mới làm ra lựa chọn, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với những linh khí này, bốn vị trưởng lão trong lòng rõ ràng rõ ràng vô cùng. Cái kế tiếp, thân điểu cung đệ tử Hoa Dung, có thể lên tiến về trước được chọn lựa. Yên miểu các trưởng lão mở miệng lần nữa, thúc giục Hoa Dung tiến lên chọn, đi qua lưu kiệt ba người chọn sau đó. Giờ phút này trên trận chỉ còn lại bốn kiện linh khí, trong đó có cuối cùng một cái thanh khí. Đây đối với tiếp theo sắp muốn tiến hành chọn lựa người thiên tài mà nói, rõ ràng cho thấy phải có lợi rất nhiều. Theo chọn lựa tiến hành. Lần trước cái tiến hành chọn mà không thể đủ lấy được thánh khí thiên tài không thể nghi ngờ đều là cho tiếp theo muốn tiến hành chọn lựa người loại bỏ như nhau có thể, chỉ cần thánh khí vẫn còn ở, vượt đến phía sau tiến hành chọn lựa trong thí sinh thánh khí có khả năng vậy càng lớn hơn. Cho ngươi đề ra một cái đề nghị, ta cảm thấy vậy kiện viên luôn không tệ, có 80% có khả năng là một kiện thánh khí, nếu như có thể ta đây là đề nghị ngươi chọn cái này, còn như có tin hay không ta, liền xem ngươi lựa chọn của mình. Đến viên Hoa Dung tiến hành lựa chọn. Mới vừa muốn đứng lên tiến lên Hoa Dung bên thai truyền tới Lưu Kiệt thanh âm, xoay đầu lại đối diện lên Lưu Kiệt tấm mắt, ánh mắt đầy đủ ngầm thâm ý. Ta tự xem làm đi, dù sao lần này chọn toàn bằng vật khí, hy vọng ta có người như vậy may mắn. Hoa Dung đáp lại một câu, đứng dậy tiến lên đi tới bốn kiện linh khí trước mặt, giống vậy cha xét còn dư lại bốn kiện linh khí, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Lưu Kiệt sở dĩ ý tốt nhắc nhở Hoa Dung, ngược lại không phải là bởi vì Hoa Dung là một người dung mạo tốt phái nữ năng lực người hai lần ở thành Lam Yên gặp phải Hoa Dung ra tay bất bình, dùm đối với nàng ấn tượng Lưu Kiệt đổ là khá vô cùng. Tiểu ma nữ này trừ miệng lên không buông tha người ra, đáy lòng vẫn là hết sức hiền lành. Đây mới là Lưu Kiệt sở dĩ nhắc nhở nguyên nhân. Nhìn trước mặt bốn kiện linh khí, Hoa Dung trên mặt chần chừ lại lần nữa hiện ra. Giờ phút này trên trận còn dư lại, trừ hai cây linh khí trưởng kiếm trở ra chính là vậy một cái cây sáo cùng với sắc bén Vi Luân. Giờ phút này cũng là do dự và phận. Cái này bốn kiện thánh khí bên trong. Thì có cuối cùng một kiện thanh khí tồn tại, giờ phút này nàng muốn tiến hành chọn, có một phần tư xác suất bắt được cái này kiện thanh khí, ngược lại là nhìn cái này bốn kiện đi qua ngụy trang sau linh khí, hoa dung trong chốc lát cũng khó mà làm ra lựa chọn, dẫu sao vận khí vật này thật sự là quá mức hư không mở mịn. Vận khí có chút thời điểm đúng là thực lực một số, nhưng là mình kết quả có hay không vận khí như vậy, vậy thì chân thực có chút khó mà nói. Một phút, hai phút, hoa dung tầm mắt không ngừng ở bốn kiện linh khí lên quanh quẩn. Cuối cùng tay trắng nâng lên, nhìn về phía lưu kiệt trong miệng nói thanh kia sắc bén Vi luân. Xác định chưa? Tiên miểu các trưởng lão lên tiếng hỏi. Liền cái này cầm viên luân liền đi. Hoa Dung gật đầu. So với ngoài ra hai cây linh khí trưởng kiếm cùng với vậy một cái xanh biếc cây sáo so với. Thật ra thì Hoa Dung vẫn tương đối nghiêng về cây sáo. Dẫu sao cái này cây sáo vậy phù hợp nàng thẩm mỹ, nhưng đến làm ra lựa chọn một khắc cuối cùng. Không biết tại sao, nàng quỷ thần xui khiến đưa tay trộm về phía sắc bén vi Luân chính là Hoa Dung mình cũng không biết tại sao kiện thứ hai Thánh khí đã xuất hiện mặt trời chói chói viên luân cùng với Long ảnh thương hai kiện Thánh khí đều đã bị chọn trúng chúc mừng người cầm đến cuối cùng một kiện Thánh khí vận khí không tệ tiên miểu các trưởng lão thanh em rơi xuống ngay tức thì hiện trường tầm mắt mọi người rối rít nhìn về phía Hoa Dung bên này ngay sau đó nhìn về phía Lưu Kiệt nơi đó trên mặt mỗi người đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc nếu như bọn họ không có nhớ lầm làm tiểu ma nữ Hoa Dung đang đi ra tới tiến hành lựa chọn thời điểm liễu bằng chính là hướng hắn đưa ra như vậy đề nghị mà bây giờ cái này Viên Luân lại thật sự là cuối cùng một kiện thanh khí đây rốt cuộc là chuyện gì Lưu Kiệt thanh âm mặc dù không lớn nhưng vẫn bị tất cả mọi người vô cùng rõ ràng nghe vào giờ phút này tất cả mọi người không chỉ có trong lòng kinh hãi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hai lần nhìn ra thanh khí kết quả là vận khí hay là thực lực đáng để cho người sâu tư không chỉ là hiện trường rất nhiều tán tu Sau lưng trương thắc các người cùng với bên ngoài sân ngồi vào chỗ của mình ngoài ra ba tên dẫn đội dài trên khuôn mặt già nua cũng vào thời khắc này toát ra vẻ kinh dị, rồi rít đem tầm mắt đầu về phía sau lưu kiệt. Tán tu liễu bằng, một lần nữa trở thành hiện trường mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thằng nhóc, ngươi kết quả là làm sao nhìn ra được, lão phu rất là tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lên tiếng trước nhất, vẫn là bây giờ tại chỗ đi lên được chủ trì yên miểu các trưởng lão, ông già nghi hoặc nhìn về phía lưu kiệt nơi này, lên tiếng dò hỏi. Một lần chọn chung thanh khí hoặc giả là vật khí, nhưng là lần thứ hai rốt cuộc lại nhìn ra thanh khí, cái này thì để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, nguyên nhân chính là là hiểu được cái này trải qua xử lý linh khí, bọn họ mới càng rõ ràng hơn muốn từ linh khí trong phân biệt ra thanh khí độ khó lớn. Cái này bảy kiện linh khí cứ tới từ tại bất đồng tông mua tay, nhưng không nghi ngờ chút nào đều là đi qua thủ đoạn đặc biệt xử lý qua, thực lực không đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5, lấy linh thức cũng không thể tùy tiện nhìn thấu trong đó huyền ảo. Đây cũng là vị trưởng lão này trước ra giải thích rõ tỏ ý mọi người tiết kiệm thời gian nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, một người vượt qua lãnh vực cấp 3 tán tu lại liên tục khám phá huyền bí trong đó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lấy hạng nhất thành tích từ bốn đại tông môn thiên tài bên trong bộ lộ tài năng, hiện như vậy nhiều trước như vậy con mắt tinh tưởng thức kim năng lực, cái này liễu bằng kết quả là chuyện gì xảy ra? Cũng nhìn như vậy ta làm gì, trưởng lão ngài không phải đều nói qua hết thể toàn bằng vật khí, xem ra ta vận khí tương đối khá thôi liên tục hai lần cũng tìm ra Thánh khí, xem ra ta và Thánh khí thật sự có duyên. cảm nhận được mọi người ánh mắt, Lưu Kiệt không khỏi có chút lung túng. lúc này mới ý thức được mình hành vi làm chân thực có chút dụ cho người nhìn chăm chú, nhưng như vậy cảnh tượng nhưng đang phù hợp tâm ý của hắn, đủ tươi đẹp mới có thể ở sau đó đối mặt bốn đại tông môn đủ có nhiều quyền phát biểu hơn. tên này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thánh khí người thu hoạch, cái này liễu bằng rốt cuộc là một quái vật gì? đám người bên trong truyền ra một câu nói. Mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng thánh khí người thu hoạch cái danh hiệu này, nhưng vào thời khắc này bị rất nhiều tán tu ra miệng ở lưu kiệt trên mình, tất cả mọi người đều là vô cùng tin chắc, lần này tông môn thực thẩm, ra một cái không phải người. Chương 927, mời chào. Người kết quả là làm sao nhìn ra được? Bắt được cuối cùng một kiện thánh khí, như vậy kết quả là coi như là hoa vinh mình cũng không nghĩ tới, nghi vấn thời gian đầu tiên thay thế lấy được rồi thánh khí vui sướng, giờ phút này cũng là xoay đầu lại nhìn về phía lưu kiệt trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, vận khí tương đối khá thôi, trực giác mà thôi. Lưu Kiệt sắc mặt tương đối yên tĩnh trả lời, thần sắc không buồn không vui, chút nào không nhìn ra bất kỳ những thứ khác ý. như vậy diễn cảm bị mọi người nhìn ở trong mắt, liễu bằng như vậy giải thích tự nhiên sẽ không bị mọi người nói tiếp nhận. giờ phút này tất cả mọi người đều đang suy tư cái này, liễu bằng kết quả ẩn giấu bài tẩy gì, lại tiếp liền khám phá hai kiện thanh khí, tiếp tục tiến hành đi, cái kế tiếp. yên miểu các dẫn đội trưởng láo lên tiếng tỏ ý mọi người tiếp tục. Hết hạn đến thời khắc này, chàng thượng linh khí chỉ còn lại 3 kiện, đối với còn dư lại lưu khả hơn 3 người mà nói, tiếp theo bọn họ muốn tiến hành chọn trên căn bản đã không sao, hai kiện thánh khí đã toàn bộ đổi chủ, giờ phút này còn dư lại cái này 3 kiện linh khí, không thể nghi ngờ đều là thuộc về phổ thông cấp bậc linh khí. Hiện nhiên, cấp bậc linh khí vũ khí đã đối với bọn họ không tạo thành bất kỳ lực hút, ba người rất nhanh tiến lên mỗi người chọn lựa một kiện linh khí, chọn linh khí khâu vậy vào thời khắc này kết thúc. Khen thưởng khâu kết thúc năm nay tông môn thực tập đến đây kết thúc yên miệu các trưởng lão trầm tiếng nói bất quá nếu đã kết thúc lão phu đối với liêu bằng vẫn tương đối cảm thấy hứng thú không biết tiểu hữu có không có hứng thú đi theo chúng ta đến yên miệu các đi làm làm khách để cho chúng ta hết sức một tận tình địa chủ tiếng nói rơi xuống xuất khẩu ngay tức thì yên miệu các trưởng lão câu chuyện vừa nói trực tiếp chuyển khẩu hướng liêu kiệt nói lên mời lao chiếu trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang chờ đợi liêu bằng trả lời nô trưởng lão thực tập cái này mới vừa kết thúc Ngươi liền nói lên để cho liễu bằng tùy ngươi đi yên miểu các sự việc, có phải hay không có chút không thích hợp à, trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ là xem chúng ta những thứ khác ba môn không có người nào không được. Nghe cái này yên miểu các trưởng lao nói đến đây tiếng nói, lưu kiệt trong lòng đã dự liệu được tiếp theo muốn chuyện xảy ra, ở chính hắn biểu diễn ra thiên phú kinh người cùng với mới có thể sau đó, chắc hẳn đã đủ đưa tới cái này bốn đại tông môn bốn vị trưởng lao chú ý, nhưng cái này yên miểu các trưởng lao vừa lên tới đã là như vậy trực tiếp. Ngược lại thật là ra hắn ngoài dự liệu. Ừ, vậy thì như thế nào, thực tập đã kết thúc, còn muốn mượn tông môn tình thế tới để ta, người lão này thật sự là quá biết nói chuyện, đừng bảo là các ngươi không có nghĩ như vậy, chỉ bất quá các ngươi chậm lao phu một bước thôi. Mở miệng là Cửu Huyền môn dẫn đội trưởng lão, giờ phút này tất cả thiên tài toàn bộ trở lại thuộc về mình tông môn trong đội ngũ đi, trên trận còn đứng vững, chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với Yên Miểu các trưởng lão, hai người cũng trở thành hiện trường được nhìn chăm chú tiêu điểm. Liễu bằng đúng không? không ngại cũng có thể đi ta cửu huyền môn ngồi một chút địa chủ chi nghĩ chúng ta giống vậy có thể tại sao phải đi yên miểu các cái đó núi danh tử bên trong nơi đó nhưng mà không có thành làm yên nửa điểm sớm ất cửu huyền môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng không để ý tới sẽ ngô trưởng lão hồi oán hận trực tiếp đem tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt, giống vậy phát ra hắn mời hai đại tông môn trưởng lão mở miệng huyền tông trưởng lão cùng với thần điểu cung sở phượng hồng liền thấy này chẳng cũng không có lên tiếng lời nói hai người đều là thần sắc nghiêm trọng trong lòng tựa hồ là đang suy tư cái gì yên tĩnh quan sát chàng thượng thế cửu huyền tông cửa giống vậy hướng tiểu hữu rộng mở chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta huyền tông môn hạ lão phu có thể bảo đảm ngươi và trương Thác được hưởng giống nhau tài nguyên tu luyện không biết liễu bằng ngươi có nguyện ý hay không một khắc sau huyền tông trưởng lao chính là trực tiếp mở miệng vừa ra miệng chính là dẫn được tất cả mọi người chú ý bên ngoài sân tán tu bao gồm hắn bên cạnh trương Thác một nhóm đệ tử đều là nghiêng đầu nhìn về phía hắn cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, hiển nhiên là không có dự liệu được như vậy tình huống. ngươi nhất định phải làm như vậy. Huyền Tông trưởng lao nói giống vậy đưa tới những thứ khác ba vị trưởng lao chú ý. Cựu Huyền môn yên miểu các hai vị trưởng lao thần sắc trên rối rít lộ ra vẻ ngưng trọng. và trương thắc được hưởng giống nhau tài nguyên tu luyện. Huyền Tông trưởng lao vừa lên tới chính là nói lên như vậy điều kiện, tuyệt đối là đặc biệt mê người. vốn muốn rời đi rất nhiều tán tu lại lần nữa khiếp sợ tại chỗ, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Nhắm thẳng vào giờ phút này, mọi người mới hồi tưởng lại bốn đại tông môn thiết lập cái này tông môn thực tập ngày dự tính ban đầu, chính là hấp thu xem liễu bằng như vậy tư chất thượng cấp năng lực người. Giờ phút này ba vị trưởng lão hành động đúng là phù hợp cái này dự tính ban đầu, nhưng là huyền tông trưởng lão khai trừ cái này điều kiện, thật sự là có chút quá mức khoa trương đi. Trương thác địa vị là huyền tông đương thời đứng đầu nhất thiên tài, ở huyền tông bên trong địa vị không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Hắn được hưởng tài nguyên tu luyện không nghi ngờ chút nào vậy là cả huyền tông đệ tử bên trong tối ưu ác, mà bây giờ, huyền tông lại nguyện ý ở phân ra một phần tài nguyên tu luyện vội tới dư liễu bằng, lấy huyền tông nội tình tới xem, cái này điều kiện tuyệt đối là tương đương mê người. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán trước được, chỉ cần liễu bằng nguyện ý gia nhập huyền tông, ngày sau nhất định một bước lên trời, trở thành không thua gì trương thắc đám người thiên tài, mà lấy lưu kiệt đang thử luyện bên trong biểu diễn ra tiềm lực tới xem co như là vượt qua trương thắc cùng thiên tài vậy không nói ở đây, nếu thời gian dài, cái này liễu bằng nhất định trở thành toàn bộ thời gian giới trong số một số hai tuyệt thế thiên tài, như vậy kết quả may là bọn họ giờ phút này cũng có thể dự liệu được. Mục trưởng lão khẩu khí thật là lớn, vừa lên tới liền cho ra lớn như vậy bút tích, đây là phải đem chúng ta đè xuống không được. Cựu huyền môn yên miểu các hai vị trưởng lão mỗi người phát ra cười lạnh một tiếng, lạng lặng nhìn huyền tông trưởng lão. Hừ. Loẹ loẹt sự việc còn phải tiếp tục đi xuống sao, đều đến cái tuổi này, làm việc cũng thường lượng một chút, ta cũng không tin các ngươi hai ông già không có như vậy ý tưởng, mời liễu bằng đi tông môn làm khách, lý do này nghe chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười. Mục trường lao phát ra một tiếng hư lạnh, ánh mắt không tị hiểm chút nào nhìn hai người đáp lại. Hừ, cho dù là như vậy, ngươi vậy quá trực tiếp một ít, cửu huyền môn có thể cho đãi ngộ, chúng ta yên miểu các giống vậy có thể dành cho liễu bằng chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Yên Miểu các trở thành chúng ta tông môn một thành viên, Vương Nam Linh và Tiết Đẳng Đẳng được hưởng tài nguyên hắn giống vậy có thể được hưởng, chúng ta Yên Miểu các ác sẽ đem hết toàn lực đem hắn bồi dưỡng thành bất thế thiên tài, linh đan diệu dược cái gì cần có đều có. Thấy Huyền Tông mục trưởng lão tỏ thái độ, Yên Miểu các vị trưởng lão này giống như là ép vậy vội vàng lên tiếng, giống vậy cho ra cám dỗ không nhỏ mê người điều kiện. Yên Miểu các vậy nguyện ý chiêu nạp liễu bằng, cho ra điều kiện giống vậy lấy đào tạo thiên tài làm tiêu chuẩn. Những lời này không thể nghi ngờ lần nữa giật mình bên ngoài sân rất nhiều tán tu thần sắc khiếp sợ, mọi người khiếp sợ trong lòng lại lần nữa càng sâu, từng cái ngơ ngác nhìn tràng thượng tình huống, thần sắc kích động. Như vậy điều kiện, thật sự là quá mức mê người một ít. Chương 928, lại lần nữa tăng giá cả. Tiên miểu các cùng với huyền tông hai đại tông môn vào thời khắc này chung nhau hướng bằng cho thầy ý mời chào, cái này ở rất nhiều các tán tu xem ra đều là một kiện đặc biệt hiếm có sự việc. Bốn đại tông môn trong đã có hai môn nói lên như vậy đãi ngộ điều kiện, cái này ở bọn họ xem ra cũng thì không cách nào cự tuyệt sự việc, nhưng là bây giờ, trên trận đứng vững tán tu liễu bằng đối mặt hai vị trưởng lão điều kiện vẫn không có lộ ra bất kỳ tâm trạng, thậm chí nhìn qua hơi quá đáng bình tĩnh. Hiện trường tán tu bên trong, trong đó không thiếu một ít thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực so lưu kiệt còn mạnh hơn năng lực người, nhưng những người này thường thường đều là tuổi tác tương đối lớn, giờ phút này thấy lưu kiệt như vậy không nhúc nhích hành vi cũng chỉ có thể vọng mà than thở, Hâm Mộ Liễu bằng giờ phút này bị tông môn trưởng lao gật gấp tình cảnh. Một ít tuổi còn trẻ nhìn qua và Liêu Kiệt không xê xích bao nhiêu năng lực người, nghe được cái này dạng điều kiện giờ phút này lộ vẻ được hết sức nóng nảy, một bộ hận không được từ mình thì phải đi lên thay Liêu Kiệt trả lời dáng vẻ, quả thực có một loại hoàng thượng không gấp thái giám gấp dáng điệu. Chúng ta Cửu Huyền môn giống như vậy, chỉ cần Liễu bằng nguyện ý gia nhập chúng ta Cửu Huyền môn, trong môn các loại tài nguyên tu luyện tùy ý chọn. Các loại thiên tài địa bảo ưu tiên lựa chọn sử dụng, không cần đi qua người bất kỳ đồng ý, đây là tới này trước Tông Chủ đã cho lão Phu cam kết. Giao giao. Kế huyền Tông Mục trưởng lão cùng với yên miệu các ngô trưởng lão sau đó, một mực thuộc về đứng xem cửu huyền môn trưởng lão vậy vào thời khắc này lên tiếng, cái này không thể nghi ngờ lại là cho hiện trường ném vào một quả lựu đạn, bên ngoài sân rất nhiều các tán tu tâm tình của giờ khắc này đã hoàn toàn do kích động biến thành phấn khởi. Hóa thân trở thành Liễu Bằng Liưu Kiệt không thể nghi ngờ trở thành hiện trường tất cả mọi người hâm mộ vậy một cái. Vào giờ phút này, nếu quả thật có thể thông qua tỷ thí thay thế Liễu Bằng mà nói, như vậy hiện trường tuyệt đối sẽ hiện ra một nhóm lớn năng lực người tiến lên tiến hành khiêu chiến, nhưng tiếc là hết thệ các thứ này chỉ là vọng tưởng, thật sự là có chút không phù hợp thực tế thôi. Trước không nói bốn đại tông môn thực tập ngày trình độ thẳng thiết, chỉ là trương thác những thiên tài này thân là vượt qua lãnh vực cảnh giới thực lực đều là hiện trường rất nhiều năng lực người theo không kịp. Cho dù là có tán tu thực lực so trương thắc các người cao thâm hơn, nhưng thường thường những thứ này tán tu tuổi tác đều đã tương đối lớn, sớm đã qua tu luyện thời cơ tốt nhất, cho dù là lấy nghiền ép tư thái buộc lộ tài năng gia nhập bốn đại tông môn bên trong, cũng sẽ không đạt được. Xem lưu kiệt như vậy phong phú điều kiện. Bốn đại tông môn bên trong căn bản không thiếu vượt qua lĩnh vực năng lực người, bọn họ càng xem trọng là nhỏ tuổi thực lực mạnh tư chất kinh khủng năng lực người, giống như giờ phút này trên trận đứng vững liêu bằng như nhau. Thà gia nhập bốn đại tông môn bên trong không được coi trọng, còn không bằng đảng hoàng làm mình tán tu hưởng thụ tự do. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở đa số thực lực mạnh mẽ nhưng tuổi tác khá lớn tán tu trong lòng, vì vậy cũng chỉ dần dần trở thành một loại định luật, trên căn bản tham gia bốn đại tông môn thực tập đều là một ít tuổi tác 20 tuổi ra mặt năng lực người. Mà ở Dĩ vãng tông môn thực tập bên trong, những cái kia tuổi quá trẻ tán tu năng lực người không nghi ngờ chút nào đều là bị xuất từ bốn đại tông môn đệ tử nơi nghiên ép, thẳng đến lần này tông môn thực tập Mới xuất hiện Liễu Bằng như vậy một vị tán tu, hoàn toàn thay đổi trước kia liền thành không đổi tình huống. Liễu Bằng, vẫn là lấy đệ nhất tư thái tử thực tập bên trong lan truyền ra, hắn tư chất, không thể so với tại chỗ bất kỳ một vị tông môn thiên tài kém, thậm chí còn muốn so với những thiên tài này kinh khủng hơn, chỉ là vượt qua lãnh vực, chỉ dựa vào mình lĩnh ngộ quy luật lực. Hâm mộ thì hâm mộ, nghĩ đến trước Liễu Bằng biểu hiện ra tiềm lực, mọi người vậy chỉ có thể nhìn tình huống phát triển, làm một khách xem đang mong đợi Liễu Bằng làm ra mình lựa chọn. Tông môn thực tập vào thời khắc này, lại là biến thành một tràng cướp người hàng năm tôn kịch, cái này là rất nhiều người lâu dài tới nay đều không từng thấy qua sự việc. Chúng ta thần điều cung vậy nguyện ý tiếp nhận xem Liễu Bằng như vậy ưu tú năng lực người, điều kiện và bọn họ ba môn cho ra như nhau, chỉ cần Liễu Bằng nguyện ý, trong môn hết thể tài nguyên đều có thể ưu tiên chọn dùng. Ba vị trưởng lão bên trong, một mực không nói gì sở phượng hồng ở cựu huyền môn trưởng lão tỏ thái độ sau đó vậy đứng dậy Cho ra điều kiện đều là giống nhau như lúc, chỉ cần lưu kiệt nguyện ý gia nhập, hết thể tài nguyên tu luyện lấy hắn là ưu tiên. Giờ khắc này, đến từ bốn đại tông môn bốn vị dẫn đội trưởng lao toàn bộ biểu lộ ra chiêu nạp lưu kiệt ý nghĩa, vốn là lửa nóng không khí hiện trường lại lần nữa thăng cấp. Ha ha, lấy liêu bằng tư chất, vô luận gia nhập vào chúng ta bên trong bất kỳ một môn ngày sau cũng sẽ nhảy một cái thăng thiên. Ta đây là cảm thấy chúng ta huyền tông không tệ, nếu như lão phu không có nhìn lầm, vị tiểu hữu này cũng là sử dụng trường kiếm không bằng gia nhập vào chúng ta trong môn tiên một bước tu luyện tuyệt đối sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. hừ, chẳng lẽ chúng ta yên miệu các liền so các ngươi huyền tông kém sao? chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta yên miệu các, chúng ta tự nhiên nguyện ý là hắn chế tạo một cái thần binh lợi khí, đến lúc đó đang phối hợp lên chúng ta nội môn đan dược phụ tá, không ra hai năm liền có thể đánh vào linh pháp cảnh giới. tại sao phải gia nhập các ngươi huyền tông? chúng ta cửu huyền môn thời gian dài như vậy siêu tập không thiếu chân quý thiên tài địa bảo. Trong môn bảo khố bên trong ngược lại cũng có mấy kiện bất phàm bảo vật, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta có thể xem tông chủ đưa ra thỉnh cầu, đến lúc đó dành cho ngươi một lượng kiện vậy không hẳn là không thể, có những bảo vật này phụ tá, chiến đấu của ngươi lực ở trong thời gian ngắn cũng có thể phạm vi lớn tăng lên. Ba vị trưởng lão theo thứ tự mở miệng, ở phong phú điều kiện lên lại lần nữa cộng thêm tiền đặt cuộc chỉ làm tướng liễu bằng chiêu nạp vào cửa của mình trong, như vậy khí thế trực tiếp là để cho giờ phút này dừng chân quan sát rất nhiều tán tu sợ ngây người mắt từng cái ngây tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn tràng thượng thế cục biến hóa. Thân điểu cung bên trong vậy còn có chân quý linh vật, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngày sau đánh vào linh pháp cảnh giới lúc ta có thể cho ngươi xin một giọt thần thú máu, là ngươi sau này đánh hạ cơ sở, không lâu sau nữa chính là vùng đất thần thú ngày mở ra, lấy ngươi thực lực trước mắt cũng có thể tiến vào chỗ sâu nhất lấy được cơ duyên, hết thể liền xem ngươi lựa chọn của mình. Ở ba vị trưởng lão đánh lựa thời điểm nóng, sở phượng hồng vậy lên tiếng lần nữa gia tăng tiền đặt Hiện trường giống nhau trở thành bốn vị trưởng lão cấp người sân khấu. Vùng đất thần thú. thân điểu cung thật là xuống vốn gốc. Hiện trường mọi người thất kinh, đối với cái này vùng đất thần thú, chưa từng nghe nói qua Lưu Kiệt mặt đầy nghi ngờ, không rõ ràng kết quả này là một nơi địa phương nào, bất quá sợ phượng hồng trong miệng vậy một giọt thần thú máu, hắn đổ là tò mò rớt, dám trở thành thần thú, chẳng lẽ là đạt tới thần điểu hỏa phượng tầng thứ? dẫu sao ở hắn trong lòng, thần điểu hỏa phượng mới thật sự là xứng với thần thú sinh vật. Các ngươi thần điểu cũng có vùng đất thần thú, chẳng lẽ chúng ta Huyền Tông cũng chưa có anh linh thần điện không được, liễu bằng gia nhập sau đó thần điện cửa giống vậy hướng hắn mở cửa, có thể tiến vào thần điện bên trong tiến hành tăng lên. Mắt thấy sợ phượng hồng trong miệng vùng đất thần thú giật mình hiện trường mọi người kinh ngạc, Huyền Tông trưởng lão lập tức mở miệng, gia tăng mình tiền đặt cuộc, lại lần nữa đưa tới hiện trường rất nhiều tán tu khiếp sợ. Chương 929, lưu kiệt lựa chọn. Cái này vùng đất thần thú và anh linh thần điện vậy là cái gì? Đối mặt bốn vị trưởng lão tranh nhau biểu diễn, một mực thuộc về ngắm nhìn trạng thái Lưu Kiệt rốt cuộc mở miệng, lên tiếng dò hỏi. Nói thật, đối với bốn vị này trưởng lão nói lên những thứ này điều kiện, tu luyện cái gì tư nguyên cam kết Lưu Kiệt cũng không có hứng thú. Hắn dâu sao là một người thứ thiệt người trái đất, lại làm sao có thể gia nhập vào cái này bốn đại tông môn bên trong. Đối với những thứ này mời Lưu Kiệt đánh trong đáy lòng đều là cự tuyệt. Chỉ bất quá giờ phút này nghe hai người trong miệng cái này vùng đất thần thú cùng với anh linh thần điện. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tò mò, lại liên thần điện cung vùng đất thần thú và Huyền Tông Anh Linh Thần Điện cũng không biết, thằng nhóc này chẳng lẽ cũng quá rốt nát liền một chút đi, chẳng lẽ lại là cả người cư sơn lâm bên trong cắm đầu tu luyện tán tu? Tin tức thật đúng là tắt ngén. Vậy thì thế nào? Cho dù là liễu bằng thân cư núi rừng bên trong, người ta cũng ở đây một lần tông môn thực tập bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc, không biết liền thật kỳ quái sao? Ngươi khẩu khí này, ta làm sao nghe giống như là bình dấm bị đổ? thật là đủ chua. Thấy Lưu Kiệt mở miệng đặt câu hỏi, tranh chủ nói vậy đưa tới các tán tu chú ý. Lúc này liền là đưa tới không ít người thảo luận. Một số người nói vậy chuyển vào Lưu Kiệt trong thay. Thấy Lưu Kiệt đặt câu hỏi, đứng ở mỗi người tông môn đội ngũ bên trong trương thác các người đều là rối rít ném tới thần tình nghi hoặc, thần sắc trên sen lẫn vẻ mặt nghi vấn. Đối với Lưu Bằng không biết cái gì là vùng đất thần thú và anh linh thần điện, các vị thiên tài vậy rất là nghi ngờ. Vùng đất thần thú là chúng ta thần địa cung bên trong bí cảnh. Cũng là gốc của chúng ta bản chỗ, trong đó tồn tại không thiếu thực lực cường đại linh thú, và linh thú khu bên trong những cái kia linh thú không cùng, vùng đất thần thú bên trong linh thú cũng là có thể tiến hành thuần phụ, giống như hoa vinh trước gọi tới vậy một con xanh biết cánh chim như nhau, có thể bị năng lực người nơi điều khiển tiến hành chiến đấu, không cùng tiểu linh thú cũng có thể phát động dậy không cùng tiểu công. Thấy Liêu bằng lên tiếng hỏi, sợ phượng hồng cũng không có toát ra chút nào không nhịn được, lúc này liền là mở miệng hướng Liêu Kiệt giải thích. Về phần tại sao nói là vùng đất thần thú là bởi vì là vùng đất thần thú nhà vậy mảnh không gian là do một con thực lực cao thâm khó lường linh thú mở ra đi ra ngoài trong đó càng có thể có cái này con linh thú máu tươi chỗ cái này phiến bi cảnh bị chúng ta thần điệu cung phát hiện sử dụng lúc này mới thành tựu chúng ta thần điệu cung hôm nay địa vị có thể nói là chúng ta tông môn căn bản chỗ ta mới vừa rồi hướng ngươi hứa hẹn thần thú máu tươi chính là từ nơi này vùng đất thần thú bên trong lấy được đến chỉ cần ngươi dung hợp tinh huyết này. Liền có thể thừa kế tinh huyết này thuộc quyền linh thú một ít năng lực, đối với ngươi tu luyện có nhiều chỗ tốt. Sở Phượng Hồng lần nữa bổ sung nói, lại là nói thẳng ra thần điểu cung căn bản chỗ, bất quá trước mặt nhiều người như vậy nói ra vùng đất thần thú sự việc, xem ra thần điểu cung cũng là không có sợ hãi, căn bản không sợ gặp phải người khác nhớ. Nghe chuyện này, Lưu Kiệt trong lòng ngược lại là kinh ngạc vô cùng, trong lòng chỉ cảm thấy khái cái này thời gian giới chỗ kỳ diệu, lại đang không gian bên trong vẫn tồn tại những thứ khác không gian. Đây cũng là trước tất cả di tích thượng cổ trong không có phát sinh qua sự việc, đối với sở phượng hồng trong miệng vậy thần thú máu tươi cùng với máu tươi diệu dụng, không thể nói kỳ tuyệt đối là trái lương tâm. Nếu quả thật xem sở phượng hồng nói như vậy mà nói, cái này một chỉ có thể mở ra ra vùng đất thần thú không gian linh thú thực lực tuyệt đối là vượt qua hắn bây giờ đối với có thể lực người thực lực cảnh giới hiểu nếu quả thật có thể lấy được đến cái này con linh thú máu tươi tiến hành dung hợp. Không thể nghi ngờ là có thể trong vòng thời gian ngắn phạm vi lớn tăng lên mình thực lực, đây đối với cần gấp tăng lên thực lực hắn mà nói tuyệt đối là một kiện tương đương mê người sự việc. Hơn nữa nếu như ở trong đó có thể thu phục một con cảnh giới cường đại linh thú nói, đối với sau chiến đấu đổ cũng có mấy phần trợ giúp. Ừ, vậy con thần thú máu tươi há là như vậy lấy được, muốn thông qua máu tươi để nâng cao thực lực được lấy trước được dọn kia máu tươi mới được. Theo lão phu biết coi như là các ngươi thần điểu cung cung chủ tiến vào vùng đất thần thú bên trong đều không có thể bắt được vậy một giọt máu tươi, cái này há chẳng phải là đang dỗ lửa gạt liễu bằng? Thấy Lưu Kiệt có chút động tâm, Huyền Tông mục trưởng lão đó là tương đối tinh minh, lúc này liền là mở miệng nói xảy ra chuyện thực bỏ đi Lưu Kiệt ý tưởng. Cho dù là thuần phục một con linh thú phụ tá chiến đấu vậy cũng chỉ là vật ngoại thân, chúng ta Huyền Tông anh linh thần điện lại bất động, chỉ cần ngươi tiến vào bên trong tiến hành tu luyện. Tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên gấp đôi, lấy ngươi tư chất trong vòng một năm tuyệt đối sẽ đạt tới vượt qua lên vực cấp 7 trở lên, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới thật sự là nhất đồ đáng tin, linh thú cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi. Mục Trường Lão mở miệng, trực tiếp là để cho Sở Phượng Hồng trận to hai trong mắt, anh linh thần điện thật tốt như vậy dùng. Nghe được lời này, Lưu Kiệt không khỏi trong lòng tò mò, bên hai chuyển tới bốn phía mọi người đối với cái này vùng đất thần thú cùng với anh linh thần điện thảo luận, nhìn đích xác là có như vậy kỳ diệu công hiệu. Từ ố bẹ dồ nơi đó đã từng đi linh mộ bản đồ hắn, giờ phút này không khỏi không cảm khái cái này thời gian giới chỗ thần kỳ, di tích bên trong vẫn còn có khác không gian, thật sự là để cho người kinh ngạc không thôi. Nếu quả thật xem huyền tông vị này mục trưởng lao nói nói, thần địa cung vùng đất thần thú vậy một giọt linh thú máu tươi không dễ dàng lấy được được, ngược lại là thật không như gia nhập huyền tông tiến vào vậy anh linh thần điện bên trong tiến hành tu luyện, đối với mình tư chất lưu kiệt còn là tin tưởng vô cùng, đừng nói một năm cho hắn nửa năm đánh vào linh pháp cảnh giới đều không không khả năng, dẫu sao từ trở thành năng lực người đến nay, thời gian mới tính tới tính lui bất quá một năm. Mà thôi, một điểm này cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Huyền tông mục trưởng lão cùng với sở phượng hồng lại lần nữa tăng giá cả tựa hồ chấn nhiếp cửu huyền môn cùng với yên miệu các hai vị trưởng lão, nhìn dáng dấp cái này hai đại tông môn so với thần điệu cung và huyền tông mà nói không tồn tại xem vùng đất thần thú cùng với anh linh thần điện như vậy bí cảnh không gian. Giờ phút này hai ông cụ cũng chỉ có thể phùng mang trận mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận, nếu như mình thật là cái này thời gian giới ở giữa năng lực người, giờ phút này đối với huyền tông cùng với thần điệu cung nói lên những thứ này điều kiện mà nói tuyệt đối là động tâm vô cùng. Cho dù là giờ phút này hắn cũng muốn đi vào cái này hai nơi địa phương tìm tòi kết quả, nhưng hắn trên bả vai tất lại còn có chiếc sứ mạng của hắn, không cho phép hắn tùy tùy tiện tiện gia nhập cái này bốn đại tông môn bên trong. Đây cũng không phải là hắn lần này tham. Ra cái này tông môn thực tập mục đích cuối cùng. Cái này tựa hồ cũng là bốn vị trưởng lão năng lực bên trong cho ra lớn nhất điều kiện, nói ra những thứ này sau đó, hiện trường lâm vào một loại nhiệt liệt thêm yên tĩnh bầu không khí bên trong, bên ngoài sân các tán tu phỏng đoán trước liếu bằng kết quả gia nhập vậy một tông môn có thể, bên trong sân mọi người cũng sẽ không lời nói, ở điều kiện lấy ra sau đó rối rít nhìn về phía Lưu Kiệt lại nữa lời nói, chờ đợi Lưu Kiệt trả lời. Xin lỗi. Ta tự do tự tại thói quen, không quá nguyện ý gia nhập bất kỳ tông môn nào. Một giây kế tiếp, hiện trường lại lần nữa nổ tung nổi. Trường 930, yêu cầu gặp mặt. Giao giao, lưu kiệt những lời này không thể nghi ngờ giật mình hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm bốn vị trưởng lao ở bên trong. Giờ phút này trên mặt tất cả mọi người cũng là bộ dáng không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Như vậy kết quả hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến sự việc. Đám người bên trong, ngược lại là có ba đạo thân ảnh lộ vẻ được dị thường ổn định và chung quanh tán tu thần sắc so với muốn lộ vẻ được ổn định không thiếu, cái này ba đạo thân ảnh không nghi ngờ chút nào chính là và lưu kiệt cùng chung tới trước đại tông sư phục thiên cùng với ma nhân ba người. Cái này liễu bằng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lỗ hai ta xảy ra vấn đề, hắn lại cự tuyệt bốn đại tông môn tất cả mời ba. Một người tán tu mở miệng nói, có bản lãnh đúng vậy thật có chút bản lãnh, bất quá thằng nhóc này thật lấy là mình là ai, lại dám trực tiếp cự tuyệt bốn đại tông môn trưởng lão mời sợ không phải đầu góc không tốt sao. Lưu Kiệt nói ở hiện trường lại là nhấc lên một hồi thảo luận đơn sóng, và lên mấy giới tông môn thực tập so sánh, lần này thực tập rõ ràng cho thấy tương đối náo nhiệt, tán tu liễu bằng gia nhập cho lần này trận thực tập tăng thêm một kia biến số. Mà Lưu Kiệt vậy dùng hành động thực tế chứng minh, hắn chính là chàng này tông môn thực tập biến số lớn nhất, từ đầu chí cuối đều ở đây cho ngoại ý người bình thường biểu hiện. Người nói gì sao? Hiện trường kinh ngạc Lưu Kiệt cái này, một lựa chọn không chỉ là bên ngoài sân người xem bốn tên trưởng lao giống vậy mặt lộ vẻ nghi vấn nhìn về phía lưu kiệt nhà vị trí. Bọn họ bốn người cho ra phong phú như vậy điều kiện, cái này đang bình thường tán tu năng lực người xem ra tuyệt đối là một kiện không cách nào cự tuyệt sự việc, mà bây giờ cái này lưu bằng, lại một lời từ chối bọn họ bốn cái. Phải biết, bọn họ bây giờ đại biểu, có thể không chỉ là bọn họ bốn người, mà là tất cả từ sau lưng thuộc bốn đại tông môn, toàn bộ thời gian giới trong nhất là cường thịnh tứ đại môn phái, một người thanh niên tán tu. Kết quả là có bao nhiêu lớn khí phách, lại liền suy tư đều không suy tư liền trực tiếp cự tuyệt. Cái này liễu bằng, kết quả muốn làm những gì? Một cái nghi vấn đồng thời xuất hiện ở hiện trường đáy lòng của mọi người. Liễu bằng, ngươi làm sao như thế không biết điều, chẳng lẽ chúng ta bốn đại tông môn đều không thể hấp dẫn một cái ngươi, ngươi cái này lại là đang làm gì? Trước nhất kịp phản ứng mở miệng là phía sau thần điểu cung đội ngũ bên trong hoa dung, tiểu ma nữ lúc này một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép hình dáng. Lên tiếng chất vấn Lưu Kiệt nói, trong lời nói rõ ràng mang theo mấy phần tức giận, có thể tưởng tượng được nếu không phải Lưu Kiệt trước giúp nàng lấy được rồi như nhau thanh khí mà nói, thái độ này sợ rằng còn sẽ càng thêm tồi tệ. Hoa Dung nói cũng là hiện trường tất cả mọi người muốn nói, mọi người cũng không biết cái này, Lưu Bằng kết quả muốn làm những gì, trong chốc lát đều đưa tầm mắt nhìn về phía mọi người, chờ đợi Lưu Bằng trả lời. Khu khu khu, Lưu Kiệt làm như vậy là không phải có chút quá mức nổi tiếng, bất quá ngược lại là phù hợp hắn phong cách. Thời khắc này liễu bằng giống nhau trở thành hiện trường tiêu điểm, từ thực tập kết thúc đến bây giờ một mực không có thay đổi, cảm nhận được chung quanh năng lực người háo hức biến hóa cùng với hiện trường vậy bốn vị tông môn giải lao mang trên mặt một tia tức giận thần sắc, đại tông sư toát ra vẻ lúng túng thần sắc. Lấy ta tới xem, thà ăn một miếng người mập mạp ngược lại không như từng cái kích phá, làm như vậy ngược lại sẽ đem sự việc đổi được hơn nữa phiền thoái, lưu kiệt làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Một bên ma nhân mở miệng, giống vậy không biết lưu kiệt kết quả muốn làm cái gì. Ta không thể gia nhập các ngươi bốn đại tông môn ở giữa bất kỳ một môn, cái này cũng không đại biểu ta đối với các ngươi có cái gì ý kiến, nguyên nhân trong đó có chút phức tạp, ở chỗ này vậy không tiện nói nhiều, sau đó chư vị trưởng lão thì sẽ biết, nếu như có thể, ta đây là muốn đem các ngươi mở biến thành một điều thỉnh cầu, không biết bốn vị trưởng lão có đồng ý hay không. Cảm nhận được bốn vị dẫn đội trưởng lão hướng mình quăng tới ánh mắt, ánh mắt bên trong rõ ràng so với trước nhiều một tia không tốt Lưu Kiệt tự nhiên nhìn ra bốn vị này trưởng lão giờ phút này trong lòng lận theo một tia lửa giận, háng rộng một cái mở miệng nói. À, một điều thỉnh cầu, cứ nói đừng ngại, lão phu ngược lại là muốn nghe một chút, kết quả là thỉnh cầu gì có thể làm cho ngươi cự tuyệt chúng ta bốn đại tông môn mời, trước mặt nhiều người như vậy hao tổn sát mặt mũi của chúng ta. Nếu như không phải là ngay trước như thế nhiều tán tu mặt, lấy huyền tông dẫn đội mục trưởng lao nóng này đã sớm muốn động thủ dọn dẹp một chút lưu kiệt cái này phách lối tiểu tử." Mục trưởng lão hiển nhiên cũng là bốn vị trưởng lão nóng nảy nhất sôi động một vị, nghe được Lưu Kiệt nói ra lời nói này, lập tức lên tiếng đáp lại. Loại giọng nói này, chính là cái loại đó ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời hài lòng ta nhất định để cho ngươi không ăn được bao đi giọng, có thể gặp cái này. Mục trưởng lão giờ phút này đã đến nổi giận bên bờ. Một bên trương Thác đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt, biết rõ mục trưởng lão tính tình hắn đã thấy liễu bằng cái này của ngông tiểu tử tiếp theo bị đánh một trận tơi bởi tình cảnh. Đối với đoạn hắn vị thứ nhất đưa Liễu Bằng, Trương Thác trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần tò mò. Ta thỉnh cầu rất đơn giản, muốn đi đi một lần các ngươi bốn đại tông môn bên trong đi một vòng, gặp vừa gặp các ngươi tông chủ, chính là như vậy, Lưu Kiệt mở miệng. Chỉ đơn giản như vậy. Thấy Liễu Bằng mở miệng, hiện trường mọi người rối rít vào thời khắc này vênh hai, chờ đợi Liễu Bằng miệng nói ra kinh người gì sự thật tới, nhưng là một câu nói này mở miệng, chính là không có nói tiếp, nghi ngờ lần nữa xuất hiện ở trên mặt của mọi người. Cự tuyệt bốn đại tông môn mời, chỉ vì đi bốn đại tông môn bên trong đi gặp vừa gặp bốn đại tông môn tông chủ, cái này liễu bằng quả nhiên là đầu góc có vấn đề. Chờ đợi hồi lâu, mắt thấy chàng thượng liễu bằng lại cũng không có nói tiếp sau đó, một ít tán tu hơn nữa xác định cái này liễu bằng não đường về có chút không bình thường, nói khó nghe một chút chính là đầu góc không quá bình thường. Chỉ đơn giản như vậy. Huyền tông mục trưởng lão vậy mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Ngươi tùy tùy tiện tiện gia nhập chúng ta bốn môn bên trong cái nào, ngày sau cũng có cơ hội đi thấy những tông môn khác tông chủ, tháng nhóc, ngươi tại sao phải nói lên như vậy yêu cầu, hoặc là nói ngươi có mục đích gì, chẳng lẽ ngươi tham gia cái này một tràng thực tập, chính là vì cái mục đích này. Tại chỗ bốn vị trưởng láo trừ thần điệu cung sở phượng hồng ra, còn lại ba vị đều là tuổi đã cao sống mấy chục năm láo quái vật, nếu như vậy còn không nhìn ra lưu kiệt cái mục đích này nói nửa đời trước cũng chỉ xuống hồng. Chỉ bất quá nhìn ra thuộc về có thể nhìn ra, nhưng kết quả là nguyên nhân gì để cho Lưu Kiệt làm ra lựa chọn như vậy chính là bọn họ ba cái không biết chuyện, trong lòng cũng buộc phát tò mò. Ta vẫn là câu nói kia, trong đó lý do ở bây giờ cũng không tốt nói thẳng, đến khi ta đến thăm tự mình bái phòng thời điểm, chư vị cũng biết nguyên do trong đó, không biết tiểu tử ta điều thỉnh cầu này bốn vị trưởng lão có khả năng hay không đáp ứng, thành tiểu ta lần này từ trong thực tập thắng được khen thưởng. Lưu Kiệt trong lòng đặc biệt rõ ràng. Tại chỗ có thể phê bình lên trên trên thực tế cũng chính là sở phượng hồng ở bên trong bốn vị này tông môn trưởng lão, mà hắn chi sở dĩ nói ra như vậy yêu cầu, dĩ nhiên là vì liên minh quốc tế sự việc, trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên không tốt tiết lộ. Chúng ta huyền tông không có vấn đề. Mục trưởng lão lần nữa hừ lạnh một tiếng, sảng khoái mở miệng đáp ứng nói. Trường 931, đi thần điệu cung. Ngươi có thể đi chúng ta huyền tông viếng thăm tông chủ. Nhưng là đến lúc đó nếu như ngươi cho không ra một người để cho chúng ta tông chủ câu trả lời hài lòng mà nói, Lão Phu cũng không bảo đảm ngươi có thể bình an từ huyền tông bên trong đi ra. Mục trưởng lão lên tiếng đáp ứng sau đó còn không quên bổ sung một câu, rõ ràng lửa giận trong lòng còn không có toàn bộ tiêu tán. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đến lúc đó cũng không nhọc đến trưởng lão ngài phí tâm. Mắt thấy huyền tông mục trưởng lão đáp ứng, lưu kiệt khẽ không người đem tầm mắt nhìn về phía những thứ khác ba vị trưởng lão. Nếu Huyền Tông đều đã đáp ứng chúng ta Cửu Huyền môn vậy không có gì đáng nói, cái này một chút yêu cầu nhò nhỏ tự nhiên có thể làm được, tùy thời hoan nên ngươi tới chúng ta Cửu Huyền môn làm khách. Cửu Huyền môn dẫn đội trưởng lão giống vậy mở miệng đáp ứng nói, Tiên Miểu các giống vậy không có vấn đề, tùy thời hoan nên tiểu hữu tới làm khách, còn như gặp mặt tông chủ chuyện này, trở về sau đó lao phu sẽ lập tức hướng tông chủ xin phép, vậy hẳn không có vấn đề gì. Tiên Miểu các Ngô trưởng lão cũng là gật đầu đáp ứng nói, Chúng ta Thần Điểu cung giống vậy hoan nên Mắt thấy những thứ khác ba vị trưởng lão mở miệng đáp ứng, sở phượng hồng dĩ nhiên vậy không có gì hay cự tuyệt. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, láo phu ngược lại là muốn biết thằng nhóc ngươi kết quả là cái có ý gì. Đại khái thời gian lúc nào đi chúng ta bốn đại tông môn bên trong, chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị. Dẫu sao tông môn trừ chúng ta tứ đại ra giữa lui tới ra nhưng mà không thế nào tiếp khách, cũng tốt có chút chuẩn bị tâm tư mới được. Tiên miểu các trưởng lão một lần nữa lên tiếng hỏi liễu bằng. Sớm ở Thành Lam Yên bên trong hỏi do tình báo thời điểm, đối với bốn đại tông môn tin tức lưu kiệt thì có nghe thấy, bốn môn trong trừ lấy treo giải thưởng hình thức vận doanh cựu huyền môn ra, ngoài ra ba đại tông môn lâu dài mà nói đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, yên Miểu các trưởng lao những lời này cũng là ở tình lý bên trong, ngược lại là phù hợp lưu kiệt trước thăm dò tình báo. Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, nếu như bốn vị trưởng lao không chê, một lát ta liền có thể theo tùy các ngươi một vị trong đó đi tông môn sẽ gặp tông chủ bên ngoài sân như cũ truyền tới rất nhiều các tán tu lại nhảy không ngừng tiếng nghị luận đối với hết thề các thứ này lưu kiệt quyền làm coi thường cũng có thể tưởng tượng ra mọi người giờ phút này nghị luận tiêu điểm là cái gì bất quá những thứ này đều không ở trong phạm vi suy tính của hắn dẫu sao hắn mục đích vốn là mượn lần này bốn đại tông môn thực tập sự việc tiếp xúc tới bốn đại tông môn cao tầng như vậy mới có cơ hội nói ra liên minh quốc tế sự việc còn như đi bốn đại tông môn sau đó mình kết quả muốn làm như thế nào lưu kiệt trong lòng đã có ý nghĩ Dẫu sao trước khi linh tuyết giới, biển vô tận vực cùng di tích thượng cổ viếng thăm cũng để cho hắn có đầy đủ kinh nghiệm, đối với như vậy sự việc sớm đã có chút quen việc dễ làm. Được được được, dĩ nhiên có thể, nếu là như vậy, vậy ngươi ngược lại là phải muốn đi đi vậy một cửa bên trong viếng thăm tông chủ, Lão phu ngược lại là muốn nghe một chút ngươi dự định. Huyền tông trưởng lão lửa giận trong lòng rốt cuộc lắng xuống mấy phần, mở miệng hỏi, thần sắc tuy mặt đầy bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn là toát ra đối với cái vấn đề này quan tâm hiển nhiên vẫn tương đối quan tâm Lưu Kiệt kết quả trước muốn chọn đi vậy một cửa. Một bên những thứ khác ba vị trưởng lão ở mục trưởng lão mở miệng thời điểm giống vậy đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, chờ đợi Lưu Kiệt trả lời, mỗi người trong lòng đã bắt đầu gợi lên tính toán tới. Cái này Liễu Bằng mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn gia nhập bốn đại tông môn bên trong bất kỳ một môn, nhưng không hề đại biểu hắn ở đi bốn đại tông môn sau đó đáy lòng sẽ không bỏ đi cái ý nghĩ này, nếu như có thể, đến lúc đó đem hắn thu vào trong môn vậy không là chuyện không thể nào dẫu sao tiên nảy có không thua gì tông môn thiên tài tư chất và thực lực hơi thêm đào tạo sau đó ngày sau vẫn có thể trở thành bên trong tông môn cột trụ tồn tại ừ cái vấn đề này ta đây là được suy nghĩ thật kỹ lưu kiệt suy tư nói bất quá ở chỗ này trước ta còn có ba vị đồng bạn ở hiện trường nếu như có thể chúng ta bốn người cùng chung đi đó là tốt nhất không biết bốn vị trưởng lao giới không ngại nghe đến lời này hiện trường rất nhiều tán tu rồi rít ngắm nhìn bốn phía mặt đầy tò mò nhìn về phía người khác Rồi dít suy đoán liễu bằng trong miệng ba tên đồng bạn kết quả là ai? Vẫn còn có đồng bạn, ha ha, dĩ nhiên không có vấn đề, nếu là như vậy nói ngược lại không như bây giờ liền đem bọn họ ba cái mời đi ra, làm nhanh lên ra người lựa chọn, hôm nay thực tập cũng nên kết thúc. Mục trưởng lão khép cười một tiếng, rất là sảng khoái đáp ứng nói, lấy bốn đại tông môn thực lực mà nói tự nhiên sẽ không sợ hãi liễu bằng hơn nữa hắn vậy ba vị đồng bạn đi tông môn sau đó lật xảy ra cái gì đợt song tới. Nếu là liền từ một điểm này tin cũng không có cũng không cần lấy bốn đại tông môn tự cư. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, hiện trường tán tu bên trong đi ra ba đạo thân ảnh, chính là đại tông sư cùng với dịch dung đi qua ma nhân cùng với phục thiên ba người, ba người chậm rãi đi tới lưu kiệt trước người đứng yên, bị mọi người nhìn chăm chú. Ba tiên vượt qua lãnh vực cấp 2, ngươi đồng bạn thực lực nhìn như cũng rất tốt à, thảo nào ngươi còn nhỏ tuổi thì có như thực lực này cảnh giới. Đại tông sư ba người vừa ra tới. Bốn vị trưởng lão lúc này liền là như nhau nhìn ra ba người thực lực cảnh giới, ở cao vị năng lực người trước mặt thực lực thấp năng lực người căn bản không có nửa điểm che giấu thủ đoạn, vì vậy cũng là lập tức nói ra ba người thực lực. hiển nhiên, đến từ bốn đại tông môn bốn vị này trưởng lão thực lực đều ở đây vượt qua lãnh vực cấp 4 đi lên, một điểm này căn bản không thể nghi ngờ, mà sớm ở bốn vị trưởng lão xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã thông qua vạn năng quét hình xem thấu bốn vị này trưởng lão thực lực chân chính. Chư thần điệu cung Sở Phượng Hồng vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực ra, ngoài ra ba vị thực lực của trưởng lão cũng là có vượt qua lãnh vực cấp 8 bước, đây nếu là đặt ở Liên minh quốc tế bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Nếu như chỉ là bốn vị thực lực của trưởng lão cũng đạt tới cảnh giới như vậy, như vậy bốn đại tông môn tông chủ thực lực kết quả lại sẽ ở vào tình cảnh gì? Cái này làm cho Lưu Kiệt trong chốc lát có chút khó có thể tưởng tượng. Ta muốn ta đã suy nghĩ kỹ, trước đi theo vị này Sở trưởng lão đi thần điệu cung một chuyến, còn như sau đó Ngày khác lại đi từng cái bái sẽ ngoài ra ba môn. Lưu Kiệt mở miệng, nói ra hắn lựa chọn, ở đi qua sau khi suy nghĩ một hồi, quả quyết lựa chọn thần điệu cung, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Được, đây là chúng ta tông môn phương vị chỗ, đến lúc đó ngươi tới là được. Thấy Lưu Kiệt làm ra lựa chọn, những thứ khác ba vị trưởng lao trong tay phân biệt bắn ra một khối ngọc bài giao cho Lưu Kiệt trong tay, một giây kế tiếp trực tiếp phi thân lên, mang sau lưng chủ động đệ tử bay về phía phương xa. Khoảnh khắc gian biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Cái này qua lại vội và dáng điệu, ngược lại là lộ vẻ được có mấy phần không câu chấp. Nếu là như vậy, vậy hãy cùng lên chúng ta đội ngũ, lập tức đi theo chúng ta đi thần điệu cung đi. Sở phượng hồng mở miệng, cũng không hỏi lưu kiệt lý do, giống vậy phi thân lên, đoàn người theo thật sát. Một khắc sau, vậy biến hóa qua tiên khí địa hỏa bảo tháp trực tiếp thu nhỏ lại, hóa là một đạo lưu quang biến mất ở hiên miểu các mọi người biến mất phương hướng, hiện trường chỉ còn lại rất nhiều tu. Chương 932, Dừng Vân Dự Này, các ngươi 4 cái, lên đây đi. Theo thực tập kết thúc, Lưu Kiệt cùng với Đại Tông Sư bốn người đi theo ở thần điểu cung đoàn người sau lưng đi thần điểu cung chỗ ở vị trí, đoàn người cấp tốc bay lượn ở trên bầu trời, cấp tốc hướng xa xa đi vào. Để cho Lưu Kiệt bốn người có chút buồn bực lạ, ở lăng không phi hành ngay tức thì, thần điểu cung những đệ tử này dối dít triệu hoán ra một con chim loại linh thú ra dòi trong người hạng, thành hàng loài chim linh thú huy động to lớn vây cánh từ không trung vạch qua. Trong chốc lát lại là có loại đại nhạn nam bay vừa coi cảm, chỉ bất quá giờ phút này chút bay lượn sinh vật từng cái nhìn qua có thể không hề xem đại nhạn khả ái như vậy. Ở linh năng lưu chuyển hạ đã sớm sinh ra nào đó dị biến, thoát khỏi phổ thông chim phạm vi. Đừng xem những con chim này thực lực còn chưa đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới, nhưng ở cái này không chung tốc độ phi hành chính là so phổ thông vượt qua năng lực người mà nói đều là không bị nhàn dỗi nhiều. May là Lưu Kiệt có ở đây không thi triển đạp tiêu cựu bộ cùng thân pháp thời điểm cũng là tuyệt không khả năng vượt qua những linh thú này tốc độ, thần điểu cung nơi chăn nuôi những con chim này tuyệt đối cũng coi là người đi đường tuyệt cao công cụ. Lúc này, mọi người thân phận địa vị liền hiện hiện ra, lấy sở phượng hồng làm thí dụ, nàng nói cười vậy chỉ màu lửa đỏ linh thú vô luận là từ thực lực vẫn là dáng người mà nói tuyệt đối là hiện trường lớn nhất một cái, và trên trái đất trong chuyện thần thoại xưa chim đại bàng mà nói vậy không quá đáng chút nào, một đôi vây cánh lớn vô cùng dòng dã đạt tới 10 trưởng hơn, tuyệt đối là chiếm cứ nửa phiến chân trời, mà đây chỉ màu lửa đỏ chim to thực lực, cũng là hiện trường duy nhất một con. Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới linh thú, tuyệt đối coi như mặt bài mười phần. Kế sở phượng hồng cái này màu đỏ chim to sau đó, tiếp theo thứ hai lớn đương kim tiểu ma nữ hoa dung liêu khả hơn hai người giờ phút này dưới chân vật để cưới, chính là trước hai người trên đất lửa bảo tháp bên trong gọi tới vậy một con màu băng lam linh thú. Giờ phút này hoa dung cũng là hướng sau lưng rửa vào linh có thể tiến hành phi hành lưu kiệt bốn người phát ra mời, bốn người phi thân hạ xuống băng chim to màu xanh ra trời trên. Tiểu lang ngoan những thứ này đều là bằng hữu, không cần để ý. Bốn người hạ xuống cái này màu băng lam linh thú trên người trong ngay mắt, một tiếng thét dài vậy từ nơi này con linh thú trong miệng truyền ra, nguyên bản vững vàng thân thể vào thời khắc này đột nhiên truyền tới một trận rung động. Nhìn dáng dấp cái này còn chim to cũng không thế nào nguyện ý lưu kiệt bốn người đứng ở hắn trên mình, cho đến một bên hoa dung mở miệng, rung rung cảm giác lúc này mới dừng lại. Còn như những thứ khác thần điểu cung đệ tử dưới chân linh thú phi hành, chỉ là và hoa dung dưới chân cái này màu xanh da trời linh thú so với đều phải nhỏ hơn gấp đôi, thực lực cảnh giới dĩ nhiên là càng cấp thấp. Hả? Chúng ta lúc nào trở thành bạn? Đây nếu là truyền đi ta liễu bằng trở thành thần điểu cung tiểu ma nữ bằng hưu, hả chẳng phải là được bị người khác hâm mộ chết? Đến lúc đó nói không chừng không ít người cũng tranh nhau cấp hỏi ta rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Ngươi nói ta đến lúc đó nếu tới một cái thu lệ phí tư vấn, há chẳng phải là kiếm buồn mãn bất mãn, từ đây làm giàu, nhảy một cái trở thành thành Lam Yên bên trong nhà giàu. Bước lên cái này tên là tiểu Lam Linh thú trên mình, Lưu Kiệt cũng là mở miệng điều cười một tiếng, một bộ treo chọc giọng mở miệng nói, và những thứ khác ba đại tông môn thiên tài so sánh, trước mặt Hoa Dung Lưu khả hơn hai người tính cách độ là khá vô cùng. Ngược lại là tương đối hợp hắn nóng nảy. Huyền Tông trương Thác có chút nói năng thận trọng, Tiên miểu các Vương Nam Linh Tiết đẳng đẳng hai người rõ ràng tâm cơ có chút trong, giấu được tương đối sâu. Cựu Huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ lại quá mức nói năng tùy tiện, dưới so sánh vẫn là Hoa Dung Lưu khả hơn hai người tính cách tương đối khá một chút. Ở nhà hỏa lên ba lần bốn lượt ở Thành Lam Yên bên trong gặp phải Hoa Dung Lưu Kiệt cũng là nhìn ra cái này Hoa Vinh mạnh miệng mềm lòng, đáy lòng vẫn là hết sức hiền lành. Lúc này mới lên tiếng treo kẹo nói. Đi sang một bên, ai cùng ngươi là bạn, đây là an ủi nhà ta tiểu lam mới nói nói, nếu không phải thấy ngươi trước đang chọn thanh khí thời điểm giúp ta, bây giờ lại phải đến chúng ta thần điểu cung làm khách, chỉ bằng ngươi tên này còn muốn đứng ở nhà ta tiểu lam trên mình, mộng tưởng hào huyền. Tiểu ma nữ rốt cuộc là tiểu ma nữ, cái này vừa mở miệng quả thật thì có mấy phần nóng này ở bên trong, vừa mở miệng chính là hung hãn hồi oán hận liền lưu kiệt một câu, hoặc giả nói là liễu bằng mới đúng. Nhìn dáng vẻ cái này hoa vinh tựa hồ vẫn còn ở làm trước ở thành lam viên bên trong sự việc đắn đo lưu kiệt vừa lên tới hai người chính là như vậy đối trọi tương đối gay gắt bầu không khí quả thực lộ vẻ được có chút lung túng sư muội liễu bằng nói thế nào lần này đều là đến chúng ta thần điểu cung làm khách ngươi thái độ khá một chút một bên lưu khả hân thấy vậy vội vàng lên tiếng khuyên can rất sợ hoa vinh hạ một câu lại là đạo ra kinh người gì lời nói tới đúng vậy ta nhưng mà quý khách trước nói thế nào cũng là giúp người Ngươi có thể hay không khách khí một chút, thảo nào cũng gọi ngươi tiểu ma nữ, người ta con gái nhà ngươi tinh khí này đúng là được sửa lại một chút, nếu không cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Nói tới oán hận người, Lưu Kiệt thật đúng là không coi ở sợ, nhất là tiểu ma nữ như vậy tính cách, lúc này nói ra tiếng oán hận một oán hận cũng coi là cho nhàm chán đi đường lịch trình tăng thêm một phần sắc thái. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, tin không tin ta lập tức đem ngươi từ nhỏ xanh trên mình đuổi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống. Lập tức đưa tới Hoa Vinh tức giận, trực tiếp lên tiếng giống to một câu, thật sự là và cái này nàng vậy mát mẻ xinh đẹp hình tượng có chút không hợp. Hoa Vinh, chuyện gì xảy ra, không nên cùng quý khách ồn ào, thật dễ nói chuyện. Tiếng gào này kêu tựa hồ quá mức to lớn, lập tức đưa tới trước phương trưởng lão sở phượng hồng chú ý, lúc này liền là lên tiếng quát bảo ngưng lại, tiểu ma nữ lập tức sẽ không có nóng nảy. Người cho ta chờ, chuyện lúc trước còn không có thanh toán rõ ràng, chúng ta ngày sau tính lại ở trong lời nói hạ xuống hạ phong cái này dĩ nhiên không phù hợp tiểu ma nữ nóng nảy nhưng không biết làm sao trưởng lão sở phượng hồng đã mở miệng đành phải hận hận nói một câu nhìn lưu kiệt nói ta chỉ là nói thật thôi chẳng lẽ nói nói thật đều có sai ta liền cảm thấy sư tỷ của ngươi lưu khả hơn nóng nảy không tệ hơn hướng người ta học tập một chút lưu kiệt mở miệng lần nữa một bên hoa vinh chỉ hận được nửa răng một bộ hận không được ăn sống nuốt tươi hình dáng trong lời nói hạ xuống hạ phong hoa dung cũng sẽ không lời nói. Trong chốc lát bầu không khí lần nữa rơi vào yên lặng bên trong, mọi người vùi đầu đi đường, cấp tốc hướng phía trước tiến về phía trước đi. Lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ tiến về trước, đều là đi suốt nửa ngày thời gian, chân trời mặt trời vào giờ khắc này đã ngày thủy Tây Phương. Một khắc sau linh thú tốc độ phi hành rốt cuộc giảm chậm lại, một phiến sen lẫn mờ nhạt vầng sáng xanh biếc rừng rậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến rừng Vân Dực, sẽ đến ngay. Lưu Khả Hân mở miệng nói. Chương 933, đến Thần Điều Cung. Lưu khả hân tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt đã là ngoài ra một phiến quang cảnh, trước mắt chuyện vừa nhìn vô tận xanh biếc rừng rậm, liếc nhìn lại khắp nơi đều là phổ thông cây cối gấp 2 gấp 3 tả hữu to lớn cây cối, tạo thành giờ phút này dạng một bộ quang cảnh. Nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm, bọn họ trước mắt nhà vị trí hẳn là khoảng cách linh thú khu bất quá trăm dặm vòng ngoài địa phương, khoảng cách liên minh quốc tế chiến sĩ tiến hành tu luyện linh thú khu không phải rất xa. Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ ưu tiên lựa chọn Thần Điểu Cung một trong những nguyên nhân. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn lần đầu tiên dẫn quân đoàn thứ bảy đi tới nơi này thời gian giới thời điểm thì gặp phải Thần Điểu Cung nhân viên. Giờ phút này thấy cái này Thần Điểu Cung tông môn vị trí, quả thật là ấn chứng Lưu Kiệt trong lòng phỏng đoán. Bốn đại tông môn bên trong trừ Cựu Huyền Môn ra, Huyền Tông Thần Điểu Cung cùng với Yên Miệu các ba môn đều là tỏa ra ở vòng ngoài khu vực. Tuy nói những tông môn này đều ở đây Thành Lam Viên bên trong có chút ngạnh chú đóng. Nhưng chân chính tông môn địa chỉ vẫn là thuộc về những địa phương khác, đúng như giờ phút này trước mắt cái này phiến vị trí. Lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ, cũng ước chừng phi hành một cái hơn tiếng thời gian, lại là đi tới đến gần linh thú khu vị trí, cái này thần điểu cung tông môn chỗ không thể bảo là không ẩn nút. Bị lưu khả hân trở thành rừng vân dực địa phương này, giống nhau là một nơi chim ngông chim sinh tồn tuyệt cao địa phương, giờ phút này chỉ là phi hành ở nơi này giữa không trung cũng có thể cảm ứng được phía dưới rừng rậm bên trong thỉnh thoảng truyền tới từng cơn xôn xao, tựa hồ là bởi vì bọn họ đến. Rừng rậm bên trong lại là bay lên một đám loài chim linh thú, hướng phương xa phi hành đi. Ngay sau đó, sở phượng hồng dưới người màu đỏ linh thú phát ra một tiếng tiếng kêu to âm, trong không khí truyền tới từng cơn hư ảo chập chập. Trước mặt cảnh vật lại đang giờ phút này lại lần nữa biến hóa, rừng vân dực trung tâm nhất vị trí, một khối to lớn đất trống vô căn cứ xuất hiện ở lưu kiệt bốn người trong mắt. Mảnh đất trống này trên. Từng ngọn hòn đá đúc thành nhà nhô lên, trong đó lại là có chút một tòa nhô lên hùng vĩ cỡ nhỏ cung điện, ở nơi này rừng vân dực bên trong lộ vẻ được phá lệ lộn lột. Cái này thần điệu cung tông môn chỗ, lại là ở nơi này một phiến trăm dặm tả hữu rừng vân dực bên trong, lại là lấy nào đó ảo cảnh thủ đoạn thành tiểu che giấu, cho đến bọn họ đến mới hoàn toàn hiện hiện ra. Lấy trăm dặm phạm vi tả hữu rừng vân dực thành tiểu che giấu, trong đó lại là không hề thiếu thực lực mạnh mẽ linh thú. Những linh thú này tạo thành một đạo thiên nhiên phòng ngự bình phong che chở, cái này thần điểu cung chọn địa điểm chỗ không thể bảo là không chú trọng. Ảo cảnh tiêu trừ, thần điểu cung hiện ra ở trước mặt mọi người, mọi người xung quanh lúc này cũng là xuất hiện từng đạo bóng người, từ rừng rậm cây tối bốn phương tám hướng vị trí hiện hiện ra, nhìn như hẳn là phụ trách rơi xuống thần điểu cung đệ tử, thấy sợ phương hồng, những thứ này cảnh phòng lúc này mới lần nữa che giấu tại rừng rậm bên trong, phòng vệ các biện pháp làm ngược lại là có chiêu có thức. Dưới người chim linh thú chậm rãi hạ xuống ở phía dưới chống trải sân, lập tức chính là đưa tới phía dưới đang tu luyện một đám thần điểu cung nữ đệ tử chú ý, giờ khác này ở trên đất chống tiến hành huấn luyện tông môn đệ tử lại là đạt tới trên trăm người cỡ đó, không một không phải đem tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt các người nơi này, cuối cùng rơi vào lưu kiệt bốn người trên mình. Và ngoại giới nơi lời đồn đãi như nhau, cái này thần điểu cung đệ tử đều là phái nữ, hiện trường huấn luyện mọi người không khỏi là lao luyện nữ đệ tử. Cái này làm cho lưu kiệt đại tông sư bốn vị phái nam xuất hiện lộ vẻ được phá lệ đột nột, xuất hiện ngay tức thì chính là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thời gian đầu tiên bị trên trăm đôi phái nữ ánh mắt nơi chú ý, tình cảnh như vậy lượn quanh là lưu kiệt đều có chút không được tự nhiên, ma nhân phục thiên cũng là như vậy, bốn người bên trong lộ vẻ được nhất bình tĩnh, đương kim trải qua phong phú đại tông sư. Sở Trưởng lão, ngài tham gia tông môn thực tập trở về, không biết lần này kết quả như thế nào, hoa dung và khả hân thành tích như thế nào. Mọi người rơi xuống đất ngay tức thì, một người tuổi tác hơn 30 tuổi phái nữ năng lực người mang một đám người xuất hiện ở trước mặt. Cô gái này thực lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 trình độ. Sau lưng lãnh đạo những đệ tử kia người người thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực. Trong đó lại là có rất ít người đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. 20 người đội ngũ, lại là toàn bộ do vượt qua lãnh vực năng lực người tạo thành. Đội hình như vậy không thể bảo là không sang trọng. Xem tới nơi này. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ kinh ngạc, liền liền một bên đại tông sư xem tới nơi này trên mặt đều là dâng lên một vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đem kinh ngạc vẻ mặt thu vào. Bao gồm thần điểu cung ở bên trong, bốn đại tông môn thực lực kết quả đạt tới trình độ nào, đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ đang thử luyện thắng được sau đó nói lên phải đến bốn đại tông môn trong sẽ gặp các vị tông chủ một trong những nguyên nhân, một mặt là vì liên minh quốc tế và bốn đại tông môn liên hiệp sự việc, mặt khác chính là điều tra cái này bốn đại tông môn thực lực chân chính. Cứ việc trước ở thành Lam Yên bên trong nghe không thiếu tin tức, thế nhưng vậy chỉ là nói nghe đồn thôi, chỉ có chân chính đi tới bốn đại tông môn bên trong xem một chút, mới có thể chân chính thiết thân cảm nhận được bốn đại tông môn chân chính thực lực, một điểm này tuyệt đối là rất cần phải có. Chính ngươi hỏi bọn họ một chút hai cái tốt lắm, ta còn có chuyện trọng yếu bẩm báo tông chủ, ngươi trước đem bọn họ bốn cái mang đến đại điện trong đi đâu vào đấy, sau đó chờ an bài. Sở Phượng Hồng rốt cuộc là tông môn trưởng lão, ra lệnh một tiếng trực tiếp đem trước người linh thú chim thu hồi. Câu nói vừa dứt sau đó thân hình chính là hướng sân bên trong lớn nhất tòa kia chủ điện đi tới, khoảnh khắc gian chính là biến mất ở lưu kiệt bốn người tầm mắt bên trong. Vương tỷ lần thực tập này lại thất bại, đợi hồi cho ngươi nói tưởng tận nói đi. Cô gái mở miệng hỏi, hoa dung không khỏi xinh đẹp nũng nịu le lưới một cái, một bộ một cách tinh quái hình dáng, vội vàng đem tầm mắt chuyển tới lưu kiệt bốn người nơi này. Đây là liễu bằng, lần này tông môn thực tập người thắng. Hắn và hắn đồng bạn lần này đi tới chúng ta thần điệu cung là tới gặp mặt tổng chủ, trước hay là đem bọn họ đâu vào đấy một chút, cùng tổng chủ chỉ thị đi. Hoa Dung trên mình linh năng khí thế chợt lóe lên, đem thuộc về nàng vậy một con mổ băng lam linh thú thu vào, loại này có thể tùy ý kêu gọi thu hồi linh thú phương pháp ngược lại là đưa tới lưu kiệt chú ý, nếu như hắn cũng có thể thu phục một con linh thú mà nói, ngược lại cũng không mất là một loại chiến đấu thủ đoạn. Các ngươi theo để ta đi, trước đến đại điện bên trong chờ còn như tông chủ gặp không gặp các người có không có ở đây gặp các người sau đó mới trở an bài đi bị tiểu ma nữ trở thành vương tỷ người đàn bà này nghe hoa dung giới thiệu trên mặt không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc thần sắc nhìn về phía lưu kiệt hiện nhiên rất là kinh ngạc ngay sau đó tỏ ý lưu kiệt bốn người đuổi theo hướng xa xa cung điện đi tới này đến chúng ta thần điểu cung ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút nếu là dám động cái gì những thứ khác tâm tư xấu cẩn thận ta thu thập ngươi lưu kiệt bốn người đuổi theo vương tỷ bước chân Phía sau đột nhiên truyền tới Hoa Dung cảnh cáo, để cho người không biết nói gì. chương 934, Thần Thú Phượng Hoàng. Một đường đi theo cái này vương tỉ, lưu kiệt bốn người cũng là giữ khuôn phép đi theo phía sau hướng phía trước đại điện đi tới, dọc theo đường đi cũng ở đây thời khắc quan sát tình huống chung quanh. Tựa hồ là bởi vì thuộc về rừng vân dực vị trí trung ương duyên cớ, cái này thần điệu cung kiến trúc đại đa số đều là lấy cây cối đắp lên, không chỗ không cho thấy mấy phần vẻ xanh biếc, mặc dù là dùng cây cối nơi xây xong nhà. Nhưng kiến trúc này kỹ thuật vẫn là vô cùng, có kiến trúc tính cùng nghệ thuật tính, cho dù là thả trên trái đất vậy tuyệt đối thuộc về đứng đầu thiết kế kiến trúc. Một đường tiến về phía trước, bốn người phái nam hơn nữa khuôn mặt xa lạ lại lần nữa đưa tới trên đường tất cả nữ đệ tử chú ý, và Sở Phượng Hồng cùng với Vương Tỷ so sánh, trên đường những thứ này nữ đệ tử rõ ràng cho thấy trẻ hơn rất nhiều, nhưng thực lực của các nàng đều là đạt tới nửa bước vượt qua thậm chí là vượt qua lĩnh vực trình độ, tuyệt đối không muốn ngoài mặt như vậy bình hoa. Không thể không nói Thân điểu cung những thứ này, nữ đệ tử từng cái ung dung hình dáng đi lên nói đều là thuộc về trên trung bình trình độ. Cho dù là thả ở bên ngoài vậy tuyệt đối cũng coi là người đẹp cấp bậc, lập tức bị như thế nhiều dung mạo tịnh lệ người đẹp nhìn chăm chú, bầu không khí vẫn là có chút vi diệu. Như vậy một người đẹp như mây địa phương, thảo nào ngoại giới những tán tu kia chen chúc bể đầu đều muốn đi vào đi bộ một chút đây. Lưu Kiệt bốn người xuất hiện đưa tới rất nhiều nữ đệ tử thảo luận, mỗi một người đều là thần sắc tò mò nhìn về phía Lưu Kiệt nhỏ giọng thảo luận. Trong đó thậm chí thậm chí vây tay hướng bọn họ chào hỏi, nhìn như ngược lại là mười phần nhiệt tình. Nếu không phải phía trước có sắc mặt bình tĩnh vương tỷ lần nữa, nói không chừng sẽ có đệ tử sẽ tiến lên chào hỏi, dù sao lấy Lưu Kiệt đi qua dịch dùng sau mặt mũi tới xem đặt ở thành lam viên bên trong cũng là một cái sống sờ sờ xoáy ca cấp nhân vật khác. Bất quá những thứ này thì không phải là Lưu Kiệt chuyện phải suy tính, sự chú ý theo thân hình tiến về trước không ngừng thay đổi, một khắc sau Lưu Kiệt lại là đột nhiên đứng yên ở tại chỗ. Tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước, trong chốc lát lại là ngẩn ra tại chỗ. đang phía trước vậy một tòa lớn nhất trước cung điện vương, một tòa do cây tối điêu khắc thành pho tượng khổng lồ phơi bày ở trước mặt hắn, sở dĩ để cho Lưu Kiệt làm ra như vậy phản ứng, chính là bởi vì cái này một đầu pho tượng hình tượng phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt là một con phượng hoàng bộ dáng linh thú, linh thú này giờ phút này đang huy động to lớn thêm tuyệt đẹp vây cánh, làm ra một bộ phi thân lên động tác, đôi bộ kéo dài đặc thêm tuyệt đẹp lông vũ. Như là muốn dương cánh cao bay, xông vào trời xanh tựa như. Cái này chế tạo cái này một tòa pho tượng nhân vật có thể nói công nghệ hoàn hảo trông rất sống động, liền liền tạo thành lông chim thật nhỏ lông cũng điêu khắc rất sống động, thật là tay nghề cao siêu. Mà để cho Lưu Kiệt khiếp sợ nhất là, con đại bàng này nặn hình tượng thật sự là có chút giống ký túc ở trong cơ thể hắn thần điểu hỏa phượng hình dáng, nguyên nhân chính là là gặp qua hỏa phượng hình dáng, mới lại là cảm thấy cùng trước mặt cái này phượng hoàng có chút giống nhau. Nhìn chằm chằm nhìn càng lâu, Lưu Kiệt lại là vượt cảm giác con đại bàng này nặng có chút giống thần điệu hỏa phượng, vào lúc này gian giới trong thấy hỏa phượng pho tượng, có thể không để cho hắn cảm thấy kinh ngạc sao. Ừ, thế nào? Một bên đại tông sư các người chú ý tới Lưu Kiệt dừng bước, rồi dít ném tới tò mò thần sắc, cho đến theo Lưu Kiệt tầm mắt nhìn, lúc này mới đem tầm mắt đặt ở ngay phía trước vị trí. Đây là Phượng Hoàng Lên tiếng trước nhất đương kim ba người bên trong đại tông sư, Phượng Hoàng thành tiệu Trung Quốc trong truyền thuyết thần thú. So sánh với ma nhân cái này, người nước ngoài và phục thiên cái này cắt thành giới thổ dân dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Cái này vừa thấy, Đại Tông Sư vậy liền biết rõ Lưu Kiệt tại sao đột nhiên dừng bước, ở di tích thượng cổ bên trong lại thấy bọn họ Trung Quốc trong truyền thuyết thần thú, đích xác là để cho người có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, và Đại Tông Sư kinh ngạc trong lòng so với, Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng rõ ràng sâu hơn, dấu sao Lưu Kiệt nhưng là chân chính và thần điệu hỏa phượng tiếp xúc qua, giờ phút này lại là kinh ngạc vạn phận. Chính là bởi vì cung hỏa phượng có không hiểu sâu xa và giang buộc, cũng chính là bởi vì thần điểu hỏa phượng xuất hiện thay đổi người hắn sinh quy tích, giờ khắc này ở cái này thời gian dưới thần điểu cũng thấy phượng hoàng phò tượng mới hơn nữa kinh ngạc, chẳng lẽ thần điểu hỏa phượng trước đi tới qua cái này thời gian dưới bên trong. Các ngươi lại vậy biết thần thú phượng hoàng. Đang phía trước vương tỷ thấy bốn người dừng bước, xoay đầu lại mặt đầy kinh ngạc hỏi, hiển nhiên cũng là kinh ngạc tại lưu kiệt bốn người biết phượng hoàng loại sinh vật này. Làm sao? Biết loại này thần thú thật kỳ quái sao, chỉ là tình cờ ở trong sách thấy qua thôi, mới vừa thấy lúc này mới hồi tưởng lại, cái này tượng gỗ lại như vậy rất sống động, lúc này mới nhận ra. Lưu Kiệt thuận miệng tìm một cái lý do qua loa lấy lệ đã qua, xem vương tỷ như vậy dáng điệu, tựa hồ biết Phượng Hoàng là một kiện rất hiếm lạ sự việc. Không nghĩ tới các ngươi lại biết Phượng Hoàng, có thể thành vị tông môn thực tập người thắng, quả nhiên có chút không cùng. Vương tỷ nói, cái này Phượng Hoàng là chúng ta thần điểu cung đồ đằng tín ngưỡng. Cũng là chúng ta tín ngưỡng, lấy hắn thành tựu pho tượng, vậy không có gì hay tò mò, nhanh chóng theo ta tiến vào đại điện bên trong tiến hành trở đi. Vương Tỷ Thuận Miệng trả lời một tiếng, tỏ ý mọi người đổi theo. Thời gian giới trong lại cũng có phượng hoàng loại này thần thú tồn tại, chẳng lẽ thật có loại sinh vật này tồn tại, như thật là nói như vậy, thật là quá không tư nghị. Mọi người dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận mình là từ thời gian giới tới bên ngoài địa phương biết được đến phượng hoàng cái này một loại sinh vật, lúc này cũng là tùy ý lừa bị được Cái này một cái khúc nhạc đệm sau này, một nhóm bốn người lại lần nữa đứng dậy, hướng cung điện trồ ở vị trí đi tới, và thành lam yên như nhau, thân điệu cung cái này một tòa cung điện cứ việc cũng là dùng hòn đá xây thành, nhưng trên hòn đá cũng là khắc ấn các loại các dạng rất sống động linh thú, linh thú hội tụ ở hòn đá trên, tạo thành một mặt điêu khắc đá hoa, vậy trông rất sống động điêu khắc tay nghề cũng để cho linh thú cửa vốn là tư thái triển hiện tinh tế, trừ qua số rất ít nhìn qua tương đối hòa ái thân thiết linh thú ra còn dư lại đại đa số đều là hung mạnh thị huyết võ dụng tư thái càng là bị tòa cung điện này bình thiêm mấy phần uy nghiêm khí cách rất gần chính là có thể thấy không thiếu tuần tra đệ tử lưu kiệt các người một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm cho đến đi theo ở vương tỷ sau lưng đi vào đại điện bên trong dưới đất là bằng phẳng tương tự với đá cẩm thạch hòn đá không biết là dùng thủ pháp gì cái này xây dựng thủ pháp vẫn tương đối đứng đầu đi vào cửa đầu tiên nhìn là có thể thấy đang phía trước vậy một tấm to lớn màu vàng ghế ngồi Ghế ngồi toàn thân lại là do hoàng kim chế tạo mà thành, trên đó điêu khắc sinh vật cũng là phượng hoàng bộ dáng linh thú, nhìn qua rất là khí phái. Nhìn ra, đây là một cái chủ tọa, phía dưới hai bên phân biệt để một hàng tinh xảo ghế ngồi, nhìn qua giống vậy vô cùng tinh xảo. Được rồi, các ngươi trước hết ngồi ở nơi này xuống đi đợi một chút đi, có cái gì trực tiếp gọi ngoài cửa đệ tử, đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu vương nhã hân, có cái gì tìm ta cũng có thể. Vương Nhã Hân ở nơi này thần điệu cung địa vị hẳn không thấp, quay đầu hướng lưu kiệt bốn người giao phó một tiếng sau đó, thân hình trực tiếp biến mất ở đại sảnh bên trong. Trường 935, Tông chủ nhạn bạch ngọc. Vương Nhã Hân đi ra cung điện phòng khách sau đó, chống trải bên trong đại sảnh chỉ còn lại lưu kiệt đại tông sư bốn người, bốn người ngồi ở chỗ ngồi, rất nhanh thì có người bưng trà rót nước, thần điệu cung chiêu đái khách nhân phương thức không thể bảo là không chú đáo, nước trà trái cây, đầy ắp bày đầy trước mặt mọi người ghế ngồi Rất nhiều đều là Lưu Kiệt chưa từng trên trái đất thấy qua chủng loại, tuyệt đối là thời gian giới trong đặc sản trái cây. Sau đó ngươi chuẩn bị làm gì? Thân điểu cung phụ trách bưng trà rót nước nữ đệ tử đi xuống sau đó, Đại Tông Sư tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt mở miệng do hỏi, hỏi Lưu Kiệt kế tiếp dự định. Thân là lần này sự kiện nhân vật chính, sau tất cả hành động đều đưa do Lưu Kiệt một người tiến hành, chuyện này sự quan trọng đại. Quan hệ đến liên minh quốc tế chiến sĩ có thể hay không ở thời gian giới trong an tâm tu luyện không bị bốn đại tông môn quấy rầy, trước thời hạn biết một chút Lưu Kiệt kế tiếp hành động tự nhiên là có cần thiết. Thần Điểu Cung cùng linh thú khu tới gần, ở chúng ta quân đoàn thứ bảy lần đầu tiến vào linh thú khu thời điểm, liền cùng Thần Điểu Cung nhân viên đánh đối mặt, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta tới chỗ này tin tức chính là do Thần Điểu Cung người truyền ra ngoài, nếu đối phương cũng đã biết, ta muốn hay là trực tiếp nói thật tương đối khá. Lưu Kiệt mở miệng nói, Đây cũng là hắn sở di ưu tiên lựa chọn thần điểu cùng tới chỗ này nguyên nhân trọng yếu. Trải qua trước linh tuyết giới cùng di tích thượng cổ đàm phán sau đó, đối với cái này một bộ lưu kiệt đã sớm quen việc dễ làm. Tha phí hết tâm tư che che giấu giấu tìm cơ hội sẽ nói ra liên minh quốc tế sự việc. Ngược lại không như trực tiếp mở miệng đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Trái đất tình cảnh trước mắt, cùng với thời gian giới và trái đất giữa quan hệ lợi hại, đây mới là đơn giản nhất trực tiếp. Nếu như bốn đại tông môn bốn vị tông chủ coi như sáng suốt nói. Lưu Kiệt tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Thật suy nghĩ kỹ, chuyện này sự quan trọng đại, ta tin tưởng ngươi năng lực, có chuyện gì ta sẽ nhắc nhở ngươi, chỉ để ý buông tay đi làm là tốt. Nghe gặp Lưu Kiệt trả lời, đại tông sư trên mặt toát ra một tia suy tư, ngay sau đó lần nữa dặn dò Lưu Kiệt nói. Đương nhiên biết, ta trong lòng tự nhiên rõ ràng. Lưu Kiệt gật đầu, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, nơi cửa đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là trước biến mất hoa vinh cùng với Lưu khả hai người thời khắc này hai người đã đổi cả người quần áo, Lưu Khả Hân là cả người màu xanh thẫm trăm lai quần, sơn nhờ lên nàng vậy vốn là dáng đẹp mặt mũi, lại là lộ vẻ được mát mẻ xinh đẹp. Còn như tiểu ma nữ Hoa Vinh bên này, chính là một bộ màu xanh nhạt quần áo, ngược lại là và cái này Dừng Vân Dực có hiệu quả như nhau tương xứng ý, Hoa Vinh tướng mạo tuyệt đối là người đẹp cấp bậc. Ở. ở nơi này cả người quần áo làm nổi bật dưới vậy lộ vẻ được dị thường xinh đẹp, hai người như vậy dung mạo. Vô luận là đặt ở thời gian giới còn là trên trái đất tuyệt đối đều là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Ở cùng 5 phút, chúng ta tông chủ lập tức tới ngay, ta cảnh cáo ngươi, một hồi nhìn thấy chúng ta tông chủ sau đó, ngươi nếu là dám xem ở ta trước mặt như vậy càng rỡ, xem ta làm sao thu thập ngươi, nghe rõ chưa? Vừa vào cửa, Hoa Vinh chính là đưa mắt về phía Lưu Kiệt bên này, những lời này đương nhiên là hướng về phía Lưu Kiệt nói, xem ra đối với Lưu Kiệt, Hoa Vinh vẫn là có chút không yên lòng. Làm sao cái cản rỡ pháp Ta nhớ các người tông chủ cũng không giống như vậy nói chuyện đi. Lưu Kiệt mở miệng. Ta nói chuyện thế nào? Ngươi có cái gì không hài lòng? Hoa Vinh hỏi tới. Không việc gì, chính là thanh âm có chút lớn, từ mang khuyết trương âm hiệu quả, ngay cả động dùng linh năng quá trình cũng tiết kiệm, ngược lại là thật phương tiện. Ngươi! Tiếng nói rơi xuống, tiểu ma nữ Hoa Vinh chính là muốn lên trước, tay phải bàn tay đã rơ lên thật cao, tựa hồ là muốn rơ tay lên đánh Lưu Kiệt, nhưng là bị một bên Lưu khả hân kéo lại. Chỉ nghe Lưu Khả Hân tẳng hắn một cái, ánh mắt hội ý nhìn Hoa Vinh, mấy đạo thân ảnh từ cửa chỗ xuất hiện, tiểu ma nữ nâng tay lên trưởng giống như là bị tiền cuộc trí như nhau nặng 0,5 tấn, như thế nào đều không thể rơi xuống đánh trước mặt Liễu Bằng. Lần này, đến sân không phải hai đạo thân ảnh, mà là một đống đội ngũ, trong đám người phía trước nhất là một người phụ nữ trung niên, xem mặt mũi bất quá hơn 30 tuổi cơ đó, cả người màu trắng cẩm tú dài phục treo trên mình. Hơn nữa trên người cô gái vậy trong lơ đáng toát ra ung dung hơi thở và vô hình khí thế, lộ vẻ được hết sức ung dung sang trọng hoa lệ, nhìn qua quả thực có chút giống Trung Quốc cổ đại hoàng đế tựa như. Tông chủ, làm lưu khả hân mở miệng gọi tới người thời điểm, lưu kiệt liền rõ ràng tiểu ma nữ tại sao có biểu hiện như vậy, cô gái này không phải người khác, lại là cả thần điểu cung người nói chuyện thần điểu cung tông chủ. Cô gái vừa xuất hiện, giống như là vô căn cứ xuất hiện một đạo nước xoáy tựa như. Lưu Kiệt mơ hồ cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí đều bị cô gái vô hình dắt dẫn tới, trong đó lại là bao hàm nhàn nhạt thiên địa quy luật ý. Như vậy cảnh tượng, là trước đã gặp năng lực người bên trong đều không từng gặp qua, cũng là lần đầu tiên có có thể dính dấp thiên địa quy luật năng lực người xuất hiện. Cái này thần điểu cung tông chủ thực lực nhìn qua một bộ sâu không lường được hình dáng, như nhau nhìn lại Lưu Kiệt căn bản nhìn không thấu cái này tông chủ thực lực chân chính. Tên họ, Nhạn Bạch Ngọc, Linh Pháp cảnh giới một giai tầng lần Thời gian giới di tích thượng cổ thổ dân, bốn đại tông môn một trong thần điểu cung tông chủ, làm người rộng rãi mở minh, có phi phàm thực lực và ngũ lược, linh thú chăn nuôi nhân vật cấp bậc tông sư, tư chất kinh người, và năng quét hình lặng lẽ mở, một khắc sau lưu kiệt liền rõ ràng từ vị tông chủ này trên mình chuyển tới cảm giác tại sao bất động, chính là hắn vậy không từng nghĩ đến, vị này thần điểu cung tông chủ nhạn bạch ngọc thực lực lại đã vượt qua vượt qua lĩnh vực tầng thứ, đạt tới linh pháp lĩnh vực cảnh giới, như vậy thực lực. Chỉ sợ là ở xâm lược trái đất 28 giới bên trong cũng không có thấy qua, dĩ nhiên, cái này tự nhiên là muốn trừ hắn trước gặp qua man thần, từ man thần trên mình. Chuyên gia hơi thở, chỉ sợ là muốn so với mặt trán nhạn bạch ngọc còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, đây chính là một chuyện khác. Một bên, đại tông sư ma nhân các người rõ ràng vậy cảm nhận được vị tông chủ này thực lực sâu, tầm mắt dôi rít dừng lại ở nhạn bạch ngọc trên mình, trong chốc lát lại như cũng giống như bị chạm điện không nói ra lời. Hiện nhiên là bị như vậy thực lực cho chấn nhất đến. Toàn bộ trái đất nhiều như vậy năng lực người, sợ rằng cũng không có một người thực lực có thể vượt qua vượt qua lãnh vực đạt tới linh pháp cảnh giới đi. Giờ phút này trước mặt trạm định vị này nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nhạn bạch ngọc, thật đúng là bọn họ nhìn thấy cái đầu tiên linh pháp lãnh vực cảnh giới năng lực người. Như vậy kết quả rõ ràng không bị lưu kiệt bốn người nghĩ đến, trong chốc lát đều là sừng sờ tại chỗ, nhạn bạch ngọc có thể không hề sẽ bởi vì bọn họ phản ứng mà dứng bước lại. Ở sau lưng một đám thần điệu cung đệ tử vây quanh, đi thẳng tới ngay phía trên hoàng kim ghế ngồi, một cổ uy nghiêm của cấp trên khí thế vậy vào thời khắc này tràn ngập ra. Chương 936, Đạo minh thân phận. Người chính là Liễu Bằng, lần này chiến thắng chúng ta bốn đại tông môn tất cả thiên tài đứng đầu vậy một người tán tu, hơn nữa còn ở yên miểu các địa hỏa bảo tháp bên trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực tán tu. Theo nhạn bạch ngọc ngồi vào chỗ của mình, để cho vốn là uy nghiêm cung điện phòng khách bầu không khí lại lần nữa đổi được uy nghiêm đứng lên. Nhạn bạch ngọc tầm mắt trực tiếp phong tỏa ở bốn người bên trong lưu kiệt trên mình, tựa hồ vừa lên tới liền trực tiếp nhận ra lưu kiệt tựa như. Hả? Xem ra sở trưởng lão nói tựa hồ đều là thật, ngươi thật sự là lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực, thực lực vậy chỉ là vượt qua lãnh vực cấp 3 trình độ, thật là tư chất không tệ. Thanh âm ở bên trong đại sảnh không ngừng kích động, truyền vào mọi người trong lỗ thai, chỉ là mở miệng nói, nhạn bạch ngọc cũng để cho người có chút không rời ra ánh mắt. Vừa lên tới cũng căn bản không có cho lưu kiệt bốn người bất kỳ mở miệng nói chuyện cơ hội, càng giống như là lầm bầm lầu bầu vậy. Dung Nhi, Khả Hân, xem ra vẫn là ngày thường đối với các ngươi quá thiếu dạy dỗ sau đó liền không muốn chạy loạn khắp nơi, thật tốt đợi ở bên trong cửa tiến hành tu luyện đi, mau sớm ngưng tụ ra quy luật lực, đối với các ngươi sau tăng lên có nhiều chỗ tốt, cũng đừng làm cho liễu bằng đem các ngươi rơi xuống. Nhạn Tông Chủ mở miệng. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ hoa vinh khó khăn được cũng vào thời khắc này không coi lên tiếng, đối mặt tông chủ dạy bảo, liên tục gật đầu nói, nơi nào còn có trước vậy một bộ coi trời bằng vung hình dáng, xem ra có thể hoàn toàn trấn áp cái này hoa vinh, thật là thuộc nhạn bạch ngọc là duy nhất. Những lời này sau khi nói xong, Hoàng Kim vượng Hoàng Ghế ngồi nhạn bạch ngọc thanh âm đột nhiên hơi ngừng, một đôi mắt quang phong tỏa ở lưu kiệt bốn người vị trí, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm lưu kiệt bốn người cũng không nói chuyện Bầu không khí vào giờ khắc này đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Nhạn Bạch Ngọc Thân là thần điểu cung tông chủ, thực lực mạnh mẽ đồng thời dung mạo tự nhiên không kém được chỗ nào, nếu là ở trẻ mấy tuổi tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế cấp nhân vật khác, chỉ bất quá 5 tháng phí thời gian, khỏe mắt đã bắt đầu hiện hiện ra mấy phần nếp nhăn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, nhìn qua thậm chí nhiều một chút thành thục hơi thở. May là lưu kiệt bên người ngồi vào chỗ của mình đại tông sư. Qua 550 người giờ phút này đều là ước chừng nhìn chằm chằm nhạn tông chủ trên mình, hình ảnh nhìn qua ngột ngạt bên trong nhưng lại để lộ ra một tia buồn cười ý. Xinh đẹp cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt đối với Nhạn Bạch Ngọc nhất biết, linh pháp cảnh giới cấp một năng lực người ở hắn quét hình dưới không che giấu, liền liền nhạn bạch ngọc tuổi tác đều bị Lưu Kiệt hiểu biết, đừng xem cái này nhạn tông chủ như vậy thanh xuân lung linh chỉ có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhưng thực tế tuổi tác thậm chí đã còn muốn vượt qua hơn 50 tuổi đại tông sư đạt tới kinh khủng 100 tuổi ra mặt. Bốn người bên trong rõ ràng đây hết thể lưu kiệt trong lòng không thể. nghi ngờ là hơn nữa kinh hãi. Dẫu sao ở hắn nhận biết bên trong, người bình thường có thể sống đến 8-90 tuổi cũng cũng coi là lớn lên, mà đây vị nhạn tông chủ tuổi tác không chỉ có đạt tới 108 tuổi, vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo mà nói cũng theo hơn 30 tuổi ra mặt người phụ nữ không việc gì khác biệt, thật là hoạt thoát thoát là một cái lão quái vật cấp bậc người, có lẽ dựa theo tuổi tác tới xem. Bên cạnh mình đại tông sư đều phải mở miệng gọi cái này nhạn tông chủ là một tiếng a aji. Ý tưởng như vậy xuất hiện ở trong đầu chỉ là chuyện trong trước mắt tỉnh. Lưu Kiệt căn bản không phân được những thứ khác tâm tư lại đi suy tư những chuyện khác. Dương mắt lên nhìn đối diện lên nhạn tông chủ tầm mắt một khắc kia, một cổ vô hình uy nghiêm ngay tức thì lồng đắp lại hắn toàn thân, trực tiếp là để cho hắn sững sờ tại chỗ. Sau lưng ngay tức thì toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Cái này nhạn bạch ngọc, tựa hồ là phải dùng mắt thường đem bọn họ nhìn thấu tự như. Phần này huy áp, không chỉ là cao cấp năng lực người đối với cấp thấp năng lực người hơi thở áp chế, là tới từ tại trong cảnh giới hoàn toàn áp chế, lưu kiệt càng là có thể từ trong cảm ứng được thiên địa phép tắc hơi thở, lấy thiên địa đại đạo tới tiến hành áp chế, cái này chỉ là dựa vào một cái ánh mắt là có thể làm được. Đây cũng là linh pháp cảnh giới và vượt qua lãnh vực năng lực người giữa trên lệch sao, đối phương phân minh chỉ là nhìn mình một mắt, sẽ để cho người không thể không nhắc tới 120% chú ý, nếu quả thật sinh ra mâu thuẫn phát động chiến đấu Lấy mình bốn người vượt qua lãnh vực hai cấp 3 thực lực, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị vị này nhạn tông chủ cho xóa bỏ đi. Xuất hiện ý tưởng như vậy không chỉ là lưu kiệt, giờ phút này thừa nhận nhạn bạch ngọc ánh mắt nhìn chăm chú giống vậy còn có lớn tông sư ma nhân và phục thiên ba người, và lưu kiệt so sánh, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 bọn họ rõ ràng từ trong cảnh giới vẫn là phải kém một chút, hơn nữa ba người cũng còn không có lĩnh ngộ được thiên địa quy luật lực. Giờ phút này nói chịu đựng đến từ nhạn bạch ngọc uy nghiêm so lưu kiệt muốn cảm nhận được còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, trực tiếp mồ hôi. lạnh trên trán chảy ròng, mồ hôi lạnh thậm chí là làm ướt ba người trước ngực quần áo. Cái này vừa lên tới, nói còn không có nói lên một câu, nhạn bạch ngọc chính là làm ra phản ứng như thế, chẳng lẽ là hướng mình bốn người đưa ra cảnh cáo, cho mình bốn người đánh phủ đầu ra vai không được. tâm mắt nhìn chăm chú vẫn vẫn còn tiếp tục. Mỗi một giây thời gian trôi qua tựa hồ cũng giống như thân ở lửa cháy bừng bừng hàn băng bên trong như nhau để cho người đau khổ vạn phần. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Tông chủ tốt, có phải hay không nên ngừng một ngừng, ta có chút không gánh nổi. Cảm nhận được bên người đại tông sư ba người lúc này trạng thái cùng với sắp đến điểm giới hạn. Hiện trường giờ phút này có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có hắn một cái. Lưu Kiệt ngược lại là trực tiếp dứt khoát, chậm chạp lối ra. Hô! Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì phía trước hoàng kim ghế ngồi nhạn tông chủ rốt cuộc thu hồi nàng ánh mắt bao gồm lưu kiệt ở bên trong mọi người chỉ cảm thấy một hồi mềm nhũn cảm giác từng ngụm từng ngụm hô hấp rộng ngực kịch liệt phập phồng linh pháp cảnh giới lại cùng vượt qua lãnh vực cảnh giới khác biệt to lớn như vậy cái này nhạn bạch ngọc mới chỉ là linh pháp cảnh giới cấp một thực lực dựa hết vào một cái ánh mắt sẽ để cho bọn họ sinh ra như vậy phản ứng coi là thật khủng bố như vậy đa tạ tông chủ thu tay lại chúng ta bốn người thực lực cũng chỉ là vượt qua lãnh vực cấp ba bước. Thật sự là không gánh nổi tỷ tỷ ngài uy áp. Trên mình truyền tới cảm giác như chút được gánh nặng, nếu thân là tông chủ Nhạn Bạch Ngọc không có chủ động ý lên tiếng, Lưu Kiệt ngược lại là trực tiếp chủ động mở miệng, cung kính đứng dậy đứng lên hướng phía trước Nhạn Bạch Ngọc bái một bái, thần sắc bên trong tương đối cung kính, một bên đại tông sư ba người cũng là theo sát phía sau, nếu bọn họ bốn người đã tới cái này thần điểu cung làm khách, nên có lệ phép còn là phải có, nhất là đối mặt như vậy một vị tông chủ cấp nhân vật khác. À, cái này thì không gánh nổi Như còn chưa gặp các ngươi tiến hành ngụy trang dung mạo biến ảo trở lại, lần kế tỷ tỷ ta sẽ phải trực tiếp ra tay giấu giếm được những người khác. Các ngươi thật một vị cũng có thể giấu giếm được ta sao? Một khắc sau, Nhạn Bạch Ngọc mở miệng, Thanh sắc Thanh Thúy vang rồi, tuyệt đối là một bộ thiếu nữ âm tốt dọng. Chương 937, tình thế gây gắt. Nhạn Bạch Ngọc thanh âm vô cùng rõ ràng từ toàn bộ cung điện bên trong Đại Sảnh Vang Vọng, thanh âm tiêu tán đi ngay tức thì trong không khí bầu không khí là ở yên tĩnh đáng sợ dùng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được cái này dạng tỷ dụ mà nói tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương thành phần ở bên trong hiện trường tất cả thần điểu cung đệ tử tầm mắt đều tập trung ở lưu kiệt bốn người bên này trong ánh mắt mang không tốt trong đó biểu hiện rõ ràng nhất liên đương kim lần này dẫn bọn họ đi tới thần điểu cung sở phượng hồng một loại đệ tử kể cả tiểu ma nữ hoa vinh và lưu khả hân ở bên trong đoàn người tầm mắt nhìn chằm chằm lưu kiệt không biết còn lấy là hai bên bây giờ có thâm cừu đại hận gì tự như bắt lại cho ta Sở Phượng Hồng nghe đến chỗ này, một khắc sau trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng quát lên, chung quanh đứng vững thần điểu cung đệ tử rối rít lên đường, linh năng khí thế từ trên người mọi người buộc phát ra, khoảnh khắc gian liền đem lưu kiệt bốn người bao vây ở bên trong. Che giấu thân phận đi tới chúng ta thần điểu cung bên trong, coi như ngươi là tông môn thực tập hạng nhất cũng không khả năng nói ra ngươi mục đích. Thân là thần điểu cung trưởng lão, so sánh với những đệ tử khác mà nói Sở Phượng Hồng trên mình vẫn là mang có một loại sấm rền gió cuốn kinh khí. Phản ứng cũng là tương đương nhanh, hiện trường rất nhiều thần điệu cung đệ tử đem Lưu Kiệt bốn người bao vây, coi như Lưu Kiệt là vượt qua lĩnh vực cấp 3 vậy không, có cách nào, giờ phút này ở hiện trường những thứ này thần điệu cung nhân viên, vô luận vậy một cái thực lực đều là đạt tới vượt qua lĩnh vực cảnh giới, càng là có tông môn tông chủ nhạn. Bạch Ngọc trấn giữ, đây chính là một người thứ thiệt linh pháp cảnh giới năng lực người. Nếu là thật đánh nhau, sợ rằng không cần bọn họ ra tay, tông chủ nhạn Bạch Ngọc một người là có thể đem Lưu Kiệt bốn người toàn bộ bắt lại. Không ngủ một binh một chốt. Cải Trang Dịch dung đi tới nơi này, sợ rằng liễu bằng danh tự này vậy là giả đi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Như nhau đoán được Lưu Kiệt bốn người cải trang lối ăn mặc, nhạn Bạch Ngọc chậm rãi mở miệng dò hỏi, thanh âm không nhanh không chậm, thực lực lên trên lệch thật lớn cũng không lý tới do để cho hắn biểu hiện quá mức nóng nảy, huống chi hắn bây giờ nhưng mà thân ở thần điểu cung mình tông môn bên trong. Một bên Hoa Vinh cùng với Lưu Khả hân hai người sắc mặt trên toát ra khiếp sợ thần sắc. Hoa Vinh càng là một bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, nhìn qua hận không được lập tức đi lên đánh Lưu Kiệt dừng lại, như vậy dáng điệu ngược lại thật là phù hợp tính tình của nàng. Nhã Tông chủ không hổ là thần điệu cung người năng quyền, linh pháp cảnh giới năng lực người, lại một mắt liền khám phá chúng ta dịch dung phương pháp, thật là lợi hại. Lưu Kiệt vào thời khắc này rốt cuộc mở miệng, lúc này mới lần đầu tiên có nói chuyện cơ hội, chẳng qua là ở thế cục như vậy nhanh đổi dưới tình huống. Trong lúc nói chuyện, lấy Lưu Kiệt cầm đầu. Đại Tông Sư các người rối rít vận dụng tới linh năng hóa giải được dịch dung đan ở trên người dược lực, theo dược hiệu Sutan, Lưu Kiệt Ma Nhân cùng với Phục Thiên ba người nguyên bản hình dáng vậy phơi bày ở thần điệu cung trước mặt mọi người, còn như Đại Tông Sư, không có uống dịch dung đan hắn vẫn là vốn là hình dáng. Lưu, Lưu Kiệt, lại là ngươi cái này, nguyên bản hình dáng phơi bày ở trước mặt mọi người. Hiện trường kích động nhất hai vị không ai bằng trước ngay tại linh pháp hang động bên trong từng có đồng bạn trải qua tiểu ma nữ Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai người. Lưu Khả Hân trên mặt là không che giấu được thần sắc kinh ngạc, còn như Hoa Vinh nơi này, thì là một bộ xấu hổ hình dáng. Xem ra chúng ta lại gặp mặt, chỉ bất quá lần này gặp mặt tình huống thật giống như có chút không đúng lắm, là ở các ngươi thần điểu cung bên trong tông môn. Theo mặt mũi khôi phục hình dáng cũ, thuộc về Lưu Kiệt nguyên bản thanh âm cũng trở về thuộc về đến hắn dọng bên trong Hoa Vinh hơn nữa xác định giờ phút này đứng trước mặt bọn họ chính là Lưu Kiệt không thể nghi ngờ, cắn răng nghiến lợi ý lại lần nữa càng sâu. Tông chủ, hắn chính là cái đó Lưu Kiệt, ở ố bẹ rồ trong cung điện bụng chiếm lĩnh tất cả mọi thứ người. Một khắc sau, tiểu ma nữ trực tiếp mở miệng xem về phía trước nhạn bạch ngọc, đạo minh Lưu Kiệt thân phận, sợ rằng hiện trường quen thuộc nhất Lưu Kiệt ba người, cũng chỉ có nàng và bên cạnh Lưu Khả Hân. À, hắn chính là Lưu Kiệt, lần trước để cho các ngươi sát vũ về cái thằng nhóc đó, ha ha Lần trước đoạt chúng ta bốn đại tông môn trừ đa thiên tài đồ, lần này lại là tham gia chúng ta tông môn thực tập, lại tới chúng ta thần điệu cung bên trong, ngươi ngược lại là thật là to gan ả. tựa hồ là nghe Hoa Vinh nói qua trước ở linh pháp mộ huyệt bên trong sự việc, nhạn bạch ngọc dáng đẹp trên mặt mũi không giận tự uy, tuy là một bộ cười đùa hình dáng, nhưng cũng không ai có thể bảo đảm vị này linh pháp thực lực cảnh giới năng lực người kết quả sẽ từ lúc nào hướng lưu kiệt bốn người ra tay. Vậy căn bản cũng không là lấy bọn họ trước mắt vượt qua lãnh vực cấp 2 cấp 3 thực lực có thể đối kháng. Ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi đã tới chúng ta thần điệu cung bên trong, cũng coi là chúng ta quý khách, cầm các ngươi mục đích nói ra. Nhạn bạch ngọc mở miệng, trong thanh âm sen lẫn không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Có thể tưởng tượng, nếu như Lưu Kiệt vào lúc này không thể nói ra một cái lý do thích hợp mà nói minh bọn họ hôm nay tới ý, sợ rằng hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thoát được nơi này. Cho dù Lưu Kiệt trên người có tùy thời có thể mở cắt thành giới linh tuyết giới đồng, có giới cùng di tích thượng cổ rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, bọn họ bốn người thật sự có cơ hội cứ như vậy từng cái chạy khỏi sao? Hu hu hu, nếu đi tới nơi này, cũng đủ để chứng minh chúng ta thành ý. Cải trang dịch dung lại là bất đắc dĩ mà thôi sự việc. Dẫu sao trước ở linh pháp hang động bên trong đoạt hoa vinh những thiên tài này đổ, nếu là lấy nguyên bản hình dáng xuất hiện lại ở tông môn thực tập bên trong mà nói. Nhất định là muốn gặp phải tất cả mọi người nhằm vào, ta cũng là sự việc không có biện pháp. Mục đích cuối cùng chính là vì thấy tông chủ ngươi, hoặc giả nói là bốn đại tông môn tất cả người nắm quyền mới. Đúng, cũng là không có biện pháp biện pháp. Dưới mắt bị rất nhiều thần điểu cung đệ tử bao vây, bên người lại là có nhạn bạch ngọc như vậy một vị linh pháp cảnh giới năng lực người. Đối với trước mắt bọn họ đối mặt tình cảnh lưu kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, dưới mắt có thể làm, chính là đem toàn bộ sự kiện nguyên nhân hậu quả nói thẳng ra. Ngược lại là phù hợp hắn trước cũng đã đánh coi là tốt kế hoạch, chỉ bất quá vừa lên tới liền bị khám phá thân phận rơi vào như vậy tình cảnh, nhưng là hắn không có dự liệu đến. Người tốt nhất nói ra một cái giải thích hợp lý, nếu không ngày hôm nay các ngươi bốn cái cũng phải ở lại chỗ này, ta quản ngươi là lưu kiệt vẫn là liễu bằng, chúng ta trước khi nợ từng cái thanh toán. Hoa Vinh ở một bên rêu rao, bất quá cũng chỉ là lời nói xuông không có căn cứ thôi, có nhạn bạch ngọc vị này thần điệu cung tông chủ ở chỗ này. Lấy nàng thân phận thật vẫn không dám tùy tiện làm vậy, cho dù nàng có tiểu ma nữ cái danh hiệu này. Ta buồn mạng liền kêu Lưu Kiệt, ba vị này đều là ta đồng bạn. Chúng ta sở dĩ đi tới thần điệu cung nơi này, chính là muốn thấy tông chủ ngươi, Mục đích chỉ có một, chúng ta là tới thương nghị hợp tác, cũng không có ôm những thứ khác bất kỳ tâm tư. Bên trong đại sảnh, Lưu Kiệt thanh âm chậm rãi truyền ra. Chương 938, nói thẳng ra. Thương nghị hợp tác. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống. Mọi người chung quanh không một không phải phủ lên thần tình nghi hoặc, không nghĩ ra nói như vậy nguyên nhân. Hợp tác. Ngươi nói là chúng ta thần điểu cung và các ngươi bốn cái tán tu hợp tác, không khỏi cung quá cao nhìn chính các ngươi liền đi, bốn tên tán tu chạy đến chúng ta thần điểu cung tới đàm phán, ngươi thật làm các ngươi là ai? Mắt nhìn mình nói một lần nữa bị Lưu Kiệt coi thường, tiểu ma nữ một lần nữa mở miệng phản bác, tuyệt sắc dung nhan trên không che giấu chút nào toát ra thần sắc giễu cận, chung quanh những thứ khác, thần điểu cung đệ tử cũng là như vậy nghe Lưu Kiệt nói giống như là nghe được cái gì cười nhạo tựa như. Hoa Vinh nói không sai, lấy Lưu Kiệt bốn người thực lực, cho dù là đặt ở thần điểu cung bên trong vậy không tính là cái gì đứng đầu sức chiến đấu, cho dù là Lưu Kiệt có không thua gì nàng và Lưu Khả Hân Thiên Phú kinh khủng, nhưng còn xa xa không đạt tới cái gì hợp tác điều kiện, bốn tên tán tu liền muốn và bọn họ thần điểu cung hợp tác, chuyện này truyền đi ha chẳng phải là để cho tất cả mọi người cười nhạo. Chúng ta bốn người lực lượng muốn cùng các ngươi thần điểu cung thương nghị hợp tác chuyện sắc thực nghe vào có chút buồn cười, nhưng là nếu như nói chúng ta đại biểu không phải tự chúng ta, mà là ngoài ra một chi đội ngụ khổng lồ đâu. Không cần xem mọi người chung quanh diễn cảm lưu kiệt liền vô cùng rõ ràng giờ phút này chút thần điểu cung đệ tử trong lòng đang suy nghĩ gì, giờ phút này mặc dù là mở miệng đáp lại một bên hoa vinh mà nói, nhưng ánh mắt từ đầu trí cuối đều đặt ở đằng phía trước nhạn bạch ngọc trên mình, liên minh quốc tế có thể hay không và bốn đại tông môn liên thủ còn chưa tới phiên hòa vinh tới quyết định. Nhạn bạch ngọc cái này tông chủ ý kiến mới là quyết định cuối cùng đúng cái mấu chốt của sự tình ý kiến, liên quan tới một điểm này lưu kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Sở trường lão, thật lâu không gặp, có lẽ ngươi hẳn quên, ở chỗ này trước chúng ta còn có duyên gặp qua một lần, là lúc trước linh thú khu bên trong, ta lúc ấy dẫn liền một cái quân đoàn, không biết ngươi hay không còn nhớ, và khi đó so sánh, ngươi thực lực tiến bộ tốc độ thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tấm mắt từ nhạn bạch ngọc trên mình quay về lại phía trước sở phượng hồng trên mình, lưu kiệt từng chữ từng câu mở miệng nói, theo thanh âm rơi xuống, sở phượng hồng giống như là tựa như nhớ tới cái gì, màu đen con ngươi vào giờ khắc này lặng lẽ phóng đại mở. Ngươi, ngươi là người ngoại tộc. Sở phượng hồng mặt lộ kinh dị mở miệng nói, cứ việc một câu nói này chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, nhưng càng gần đến mức cuối trong thanh âm tư thái buộc phát xác định. Xem bộ dáng là thật hồi tưởng lại trước và lưu kiệt cùng với quân đoàn thứ 7 ở linh thú khu bên trong chạm mặt sự việc. Nói ra mình thân phận, Sở Phượng Hồng phản ứng đã sớm ở lưu kiệt dự liệu bên trong, mà duy nhất ra hắn ngoài dự liệu sự việc, trước kia chính là ở linh thú khu bên trong chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực Sở Phượng Hồng. Kết quả là dựa vào phương thức gì ở ngắn như vậy tạm trong thời gian hợp với bước ngang qua mấy cái cảnh rơi lớn, đạt tới thời khắc này vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Cái này cũng trở thành lưu kiệt ở thấy được sở phượng hồng sau đó trong lòng một lớn nghi vấn một. Trong, như vậy thực lực tốc độ tu luyện, có thể nói biến thái cấp bậc, nếu như không phải là trước gặp qua sở phượng hồng, lưu kiệt là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tính tới tính lui tự mình tới đến thời gian giới trong mới hơn nửa tháng thời gian, mới gặp lại sở phượng hồng cũng đã trở thành vượt qua lãnh vực cấp 6 tồn tại, chuyện này tuyệt đối vượt qua lẽ thường. Trong lòng đối với chuyện này còn có nghi vấn, nhưng đây cũng không phải dưới mắt cần muốn nhìn rõ sự việc Nói ra trái đất tình cảnh trước mắt thuyết minh hôm nay tình thế lực cầu đạt tới hợp tác mục đích, đây mới là càng cần phải cân nhắc sự việc. Không sai, có lẽ phải nói chúng ta bốn cái là người trái đất mới đúng, chúng ta đều là thông qua không gian gian lối đi đi tới các ngươi thời gian giới bên trong tiến hành lịch luyện, cũng chính là bởi vì cái mục đích này mới đi tới nơi này, có cần phải thấy các ngươi tông chủ lý do. Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến, làm Sở Phượng Hồng nói ra một câu kia người ngoại tộc nói sau đó, Đang phía trước nhạn bạch ngọc khí cơ một lần nữa phong tỏa ở mình trên mình, chỉ cần tự mình nói sai một câu nói, tùy thời cũng gặp mặt sắp cực đoan kinh khủng tình cảnh, cho nên tại hắn không phát không được động khởi mình trong cơ thể linh năng tới tiến hành ngắn trở, lúc này mới hơi ung dung một chút, thế nhưng một cổ tùy thời cũng có thể bỏ mạng cảm giác nguy hiểm như cũ không có tan đi. Đi, thời khắc này hắn càng giống như là trên đất một con kiến, mặc cho người xẻ thịt hết thảy đều phải xem nhạn bạch ngọc ý kiến. Bất quá khá tốt. Bị nhạn bạch ngọc khí cơ tỏa định sư phụ chỉ có hắn một cái, linh năng vào thời khắc này toàn lực mở, cùng bạo kiểu mẫu bị động mở, ở cùng bạo kiểu mẫu hạ lưu kiệt thực lực khoảnh khắc gian đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 đỉnh cấp vị trí, vẫn chưa đủ lấy ngăn cản nhạn bạch ngọc cái này một phần uy áp. Nếu đã đứng ở chỗ này, xin vị tông chủ này nghe lưu kiệt nói xong nguyên nhân, sau đó chúng ta bốn người theo ngài xử trí. Cảm nhận được lưu kiệt trên mình truyền tới linh năng chập trờn. Đại tông sư làm sao sẽ không rõ ràng hết thảy các thứ này là phía trước vị tông chủ này làm ra, vội vàng lên tiếng. Đại tông sư mở miệng, nhạ tông chủ uy áp lúc này mới hòa hoãn mấy phần, Lưu Kiệt miệng to thở hổn hển một hớp lớn khí, cố gắng bình phục kịch liệt phập phồng lực. Linh pháp cảnh giới tuyệt không phải vượt qua lãnh vực năng lực người có thể đối phó, tựa như cùng vượt qua lãnh vực năng lực người cùng phổ thông năng lực người, tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Trên mình truyền tới áp lực dần dần tiêu tán, Lưu Kiệt trong lòng hơn nữa xác nhận một điểm này, đối mặt nhạn bạch ngọc, giờ phút này lại là thằng không dậy nổi một tia phản kháng tâm tình, bởi vì hắn rõ ràng rõ ràng đó bất quá là đang tự tìm đường chết, cho dù là hắn có mạnh nhất quy luật mạnh nhất đạo tâm cũng không được. Xin tông chủ nghe ta nói xong, hết thể nói rõ sau đó đang quyết định xử trí như thế nào chúng ta những đất này cầu người cũng không là dễ dàng. Người ngoại tộc cái này ba chữ đối với thổ dân mà nói ý vị như thế nào Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Đúng như cùng hắn ban đầu dẫn đội ngũ tiến vào Phục Thiên Châu ở các thành giới bên trong, đồng dạng là bị Phục Thiên dẫn rất nhiều thổ dân kịch liệt phản kháng, thế nhưng thời điểm hắn cùng Phục Thiên giữa trên lệch vẫn có đủ đắp không gian, không hề xem giờ phút này đối mặt nhạn bạch ngọc như vậy không có bất kỳ chỗ trống, cái này còn là trừ man thần ra lần đầu tiên, để cho hắn có như. "Vậy ý tưởng?" Lưu Kiệt nói tựa hồ là xúc động hoàng kim ghế ngồi nhạn bạch ngọc, áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhất thời cảm giác cả người trên dưới nhẹ một chút. Giống như lại đang quỷ môn quan đi một lượt tựa như như vậy khủng bố Tầm mắt nhìn về phía một bên đại tông sư khẽ gật đầu Lần nữa xem về phía trước nhạn bạch ngọc Dựa theo kế hoạch nguyên thủy Lưu Kiệt phải đem nơi có việc cặn kẽ thuyết minh cho vị này thần điệu cung tông chủ Vì chính là đạt được đối phương hiểu Để cho bọn họ cũng biết bọn họ tình cảnh trước mắt Giờ khắc này Lưu Kiệt vẻ mặt nhìn qua là vô cùng trịnh trọng Bởi vì hắn rõ ràng Lần này nếu như không thể nói động cái này nhạn tông chủ mà nói Sợ rằng lần này lại được giao phó tới đây, hắn giàu gì có hỏa phượng nghiết bàn lực có thể lần nữa sống lại, nhưng Đại Tông Sư Ma Nhân và Phục Thiên ba người cũng không giống nhau. Chương 939, Hợp tác vốn Giờ phút này lưu kiệt trên vai lưng đeo, không chỉ là mình tánh mạng, giống vậy còn có bên người Đại Tông Sư cùng với Phục Thiên hai người tánh mạng, cho không được có nửa điểm lơ là, chậm rãi mở miệng, đem đất cầu tỉnh cảnh hôm nay toàn bộ giải thích cho cửa trước mặt thần điểu cung mọi người. Trái đất quốc tế năng lực người liên minh sự việc. Di tích thượng cổ sự việc, thậm chí còn liên minh quốc tế tại biển vô tận vực linh tuyết giới cùng hai phía thế giới liên thủ sự việc, chuyện không to nhỏ, đều là giải thích cho hiện trường nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ, không giữ lại chút nào. Dĩ nhiên, trong đó trái đất cùng di tích thượng cổ giữa quan hệ lợi hại lại là lưu kiệt chú trọng giải thích nguyên nhân, húng chi hai người vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, giờ phút này vậy cho không được lưu kiệt cất giữ. 28 giới, di tích thượng cổ, trái đất. Ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói sự việc đều là thật, mà không phải là vì nghi ngờ chúng ta đang tạo nên sự việc. Đến khi Lưu Kiệt đem hết thảy các thứ này kể xong thời điểm thời gian đã qua sắp xỉ một cái tiếng thời gian, tông môn thực tập sau đó thời gian vốn là đi tới buổi chiều, giờ phút này sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống, hoàng hôn Tây Thủy, hạ cám bao phủ ở đúng vùng đất, thời gian đã tới buổi tối. Nghe Lưu Kiệt nói giải thích hết thảy sau đó, thân điểu cung mọi người lâm vào một loại quỷ dị yên lặng bên trong. Bên trong đại sảnh bầu không khí đổi được vô cùng nội ngạc, từng cái mặt lộ ngưng trọng. Chính là nóng nảy sôi động tính cách nóng cay tiểu ma nữ hoa vinh, thời khắc này thần sắc cũng không làm sao ung dung, Lưu Kiệt giải thích coi như là hoàn toàn lật đổ bọn họ như cũ thế giới quan, muốn trong vòng thời gian ngắn tiêu hóa cái này tà ác tin tức rõ ràng cho thấy cần thời gian. Nếu như tông chủ hoài nghi ta nói trình độ chân thật mà nói, vậy cũng có thể phái người đi trái đất, chính mắt thấy được những cái kia sau đó. Hàn Liên sẽ rõ ràng ta nói rốt cuộc là thật là giả, hết thẻ toàn bằng tông chủ lựa chọn. Đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, trên thực tế cũng là lưu kiệt làm một chàng hào đánh cuộc. Đánh cuộc chính là vạn năng quét hình trong tin tức nhắc tới nhạn bạch ngọc mở ngoài sang trí. Dẫu sao cái này không ước chừng quan hệ đến an nguy của địa cầu, giống vậy quan hệ đến cùng trái đất liên hệ mật thiết di tích thượng cổ an nguy. Và biển vô tận vực linh tuyết giới cùng từ bên ngoài đến thế giới không cùng. Đồng cỏ giới thời gian giới những thứ này thế giới cùng trái đất quan hệ giữa rõ ràng cho thấy sống chết cùng chung quan hệ chặt chẽ. dấu sao di tích thượng cổ liền là trên trái đất diễn sinh ra thế giới, trái đất tồn vong cũng chính là những thứ này di tích thượng cổ tồn vong. Nếu quả thật bị bộ lạc man thần vân ca thiên vực cùng thế giới xâm lược thành công, như vậy cuối cùng nơi này cũng sẽ không đạt được bất kỳ may mắn tránh khỏi. Nhạn bạch ngọc có như vậy nghi vấn là lẽ thường bên trong sự việc, lưu kiệt vậy đã sớm dự liệu được. Giờ phút này lại là trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra mình quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng chứng kiến ném cho một bên sở phương hồng, một lần nữa tỏ rõ thành ý của hán. Đây là ta thể căn cứ kiện, các ngươi có thể phái người đi linh thú khu sẽ gặp người chúng ta, đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ có người dẫn các ngươi đi trái đất, đến lúc đó thấy được những cái kia tình cảnh, là thật là giả vừa thấy liền biết. Lưu Kiệt vô cùng rõ ràng mình nói nói ở mọi người nhìn lại có bao nhiêu hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu như mình nói nói bị nhạn bạch ngọc hoài nghi, như vậy chính mắt đi trái đất vừa ý vừa thấy, hoặc giả là một kiện làm người ta tin phục sự việc, trong đó tự nhiên bao gồm trái đất cùng thời gian giới bên trong tương sinh làm bạn cộng sinh quan hệ. Cho nên đây chính là ngươi muốn gặp được ta lý do, tự mình đi tới nơi này, ngươi dũng lưu đích xác là cái này, một đời thanh niên bên trong ưu tú nhất, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bộc lộ ra mình người trái đất người ngoại tộc thân phận sau đó, ta trực tiếp động thủ giết các ngươi sao? Coi thường lưu kiệt động tác. Nhạn Bạch Ngọc không có đón thêm nói, ngược lại là đem lời để chuyển tới một cái khía cạnh khác, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Lưu Kiệt mở miệng đặt câu hỏi. Nói không sợ là giả, nhất là tông chủ ngươi ở phô bảy linh pháp cảnh giới thực lực sau đó, nói thật đây là ta trước căn bản không có dự nghĩ tới sự việc, xem ra đối với các ngươi thời gian giới thực lực tổng hợp, chúng ta cũng cần lần nữa tổng hợp cân nhắc mới được, không dối gạt ngươi nói, khi thấy tông chủ ngươi thời điểm, bên trong lòng ta thậm chí có chút cao hứng, thực lực các ngươi mạnh mẽ Đối với địa cầu chúng ta mà nói vậy là một chuyện tốt, trừ phi các ngươi không muốn và chúng ta. Đặt thành quan hệ hợp tác. Nếu đã nói thẳng ra, lưu kiệt cho rằng mình cũng không có lại ẩn núp cái gì cẩn thận ý nghĩa, ngược lại là vô cùng thẳng thắn nói ra sự thật này. Lấy di tích thượng cổ cùng trái đất quan hệ giữa, nếu như trái đất thật bị địch nhân xâm lược thành công, vậy không có ngoại lệ chút nào những thứ này thì đứng hàng đầy đất cầu các nơi di tích thượng cổ giống vậy sẽ đụng phải 28 giới địch nhân chắc trở, nếu quả thật là nói như vậy. Thời gian giới nhất định không thể may mắn tránh khỏi. Từ chính độ nào đó mà nói, Bộ Lạc Man Thần cùng với Vân Ca Thiên Vực là liên minh quốc tế cùng với rất nhiều di tích thượng cổ địch nhân chung. Cho dù là bốn đại tông môn người không quá nguyện ý hợp tác, ở chính mắt thấy được Bộ Lạc Man Thần cùng với Vân Ca Thiên Vực người sau đó vậy tuyệt đối sẽ cùng liên minh quốc tế đạt thành hợp tác. Còn như một loại khác giải thích, nếu như bốn đại tông môn lựa chọn cùng Bộ Lạc Man Thần Vân Ca Thiên Vực người hợp tác, như vậy thì là một loại khác thuyết pháp. Nhưng lấy lưu kiệt đối với bốn đại tông môn trước mắt biết rõ tới xem, những người này là tuyệt đối sẽ không lấy xâm chiếm làm mục đích bộ lạc man thần cùng vân ca thiên vực nhập bọn. Phần này kiêu ngạo không chỉ là biểu hiện ở trương thắc cùng thế hệ trẻ thiên tài trên mình, giống vậy thể hiện ở tông môn bên trong mỗi một vị đệ tử trên mình. Như vậy có khả năng không thể nói không có, nhưng tuyệt đối là thấp đến mức tận cùng một loại giải thích. Sớm ở đi tới thần điệu Cung trên đường, lưu kiệt đã suy tính qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lưu Kiệt trả lời cũng không có thời gian đầu tiên đạt được nhạn Bạch Ngọc trả lời, bên trong đại sảnh lâm vào dài đến nửa phút yên lặng bầu không khí bên trong, một khắc sau, thân ở địa vị cao nhạn Bạch Ngọc lúc này mới lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Lựa chọn thứ nhất đi tới chúng ta thần điểu cung bên trong, hẳn là bởi vì người các ngươi trước mắt đang linh thú khu bên trong săn giết linh thú lấy được linh thú nội đàn đi, các ngươi ngược lại thật sẽ tìm chuyện, rõ ràng còn đang tiến hành trước hoạt động, lại là phái ra người tới nơi này giảng hòa. Chẳng lẽ thật làm ta thần điệu cung không biết sao? Nhạn bạch ngọc lên tiếng chất vấn. Dĩ nhiên biết, thần điệu cung đối mặt linh thú khu, sớm ở nửa tháng trước chúng ta hãy cùng sở trưởng lao có tiếp xúc, nếu như ta không có đoán sai, không chỉ là các ngươi thần điệu cung, những thứ khác ba đại tông môn đã sớm trong bóng tối có chút cũng động tác đi, lâu như vậy không có động tác nguyên nhân ta không biết, một điểm này ta còn phải đa tạ các vị tông chủ. Không quá ta muốn biết biết tông chủ ngươi ý tưởng, dấu sao lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nếu không chúng ta cũng sẽ không tập thể điều động đi tới các ngươi thời gian giới bên trong. Chuyện này khắc không cho chậm, còn muốn nghe một chút tông chủ ngươi ý kiến. Câu chuyện vừa nói, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 940, bước đầu quyết định. hừ đầu hóc ngược lại không tệ. Đúng là, ở chúng ta thần điểu cung đem trái đất các ngươi quân đội tới đến thời gian giới chuyện này truyền đạt cho ngoài ra ba đại tông môn thời điểm. Chúng ta đã ở tay chuẩn bị người đối phó các ngươi. Nhạn Bạch Ngọc không nói gì lên tiếng. Trên mặt đột nhiên toát ra một nụ cười, đối với tin tức này lại chút nào không làm bất kỳ dấu giếm Chỉ cần trái đất các ngươi quân đoàn dám có dị động gì, cho dù là ở linh thú khu bên trong, chúng ta vậy phải lên đường trinh phạt các ngươi, chỉ bất qua chuyện này vẫn không có tiến hành, các ngươi hẳn cảm tạ mình không có bất kỳ tâm tư khác mới đúng. Nghe Nhạn Bạch Ngọc vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi chấn động một cái, chán lại là toát ra một ít mồ hôi lạnh, nếu quả thật xem Nhạn Bạch Ngọc nói như vậy, Sợ rằng khi lấy được Liên minh quốc tế chiến sĩ đi tới linh thú khu bên trong tin tức thời điểm bốn đại tông môn người đã làm xong ứng đối phương pháp, tùy thời cũng có thể phát động dậy một cuộc chiến tranh. Nếu quả thật đánh nhau, đó thật đúng là phiền phức lớn, tự dưng tạo thành liên minh quốc tế hao tổn không nói, đối mặt bốn đại tông môn rất nhiều đệ tử, chỉ sợ là một trận chật vật chiến đấu. Hắn mặc dù không rõ ràng bốn đại tông môn thực lực kết quả đạt tới trình độ nào, nhưng liền lấy trước mắt đã gặp qua tuổi trẻ một đời cùng với trưởng lão cấp nhân vật khác xem xem. Cái này bốn đại tông môn năng lực người thực lực tuyệt đối là cao hơn liên minh quốc tế phần lớn năng lực người, mà cụ thể có thể đạt tới vượt qua lĩnh vực năng lực người có nhiều ít, lưu kiệt trong lòng cũng không có một cái cụ thể con số. Tính tới tính lui xuống, liên minh quốc tế các chiến sĩ ở linh thú khu bên trong tiến hành chiến đấu cũng đã có hơn phân nửa tháng ngạch thời gian, lưu kiệt tin tưởng, mượn linh thú nội đàn phương thức đặc thủ, liên minh bên trong phần lớn người cũng sẽ trong khoảng thời gian này có tăng lên. Nhưng cùng bốn đại tông môn những thứ này vượt qua lĩnh ngộ so với, sợ rằng giữa song phương trên lệch vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Mình bên này đạt tới vượt qua lãnh vực cấp bậc, đều là cao tầng cấp bậc tồn tại, mà bốn đại tông môn trong đạt tới như vậy trình độ người đã tới đệ tử bình thường cái này một đời, chỉ bằng vào mượn một điểm này, liên minh quốc tế cũng đã thua. Mà bốn đại tông môn bên trong còn có xem nhạn bạch ngọc như vậy linh pháp cảnh giới tồn tại, chỉ là như thế một vị, sợ rằng đều không phải là liên minh đứng đầu chiến lược cũng đủ ngăn trở. Xem như vậy thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt cũng không miễn có chút vui mừng, vui mừng liên minh quốc tế mục đích rõ ràng, vì vậy mới không có nhận được bốn đại tông môn chung nhau trinh phạt. Nếu như có thể, nhạn bạch ngọc trong miệng cuộc chiến tranh này tuyệt không thể để cho hắn phát sinh, cái này đối với trái đất năng lực người mà nói sẽ là một chàng càng kinh khủng hơn ác ngộng. Đa tạ bốn vị tông chủ khoan hồng độ lượng, không có đối với chúng ta phát động dậy công kích. Khả năng này không chỉ là Lưu Kiệt nghĩ tới Một bên đại tông sư ma nhân ba người nghe đến chỗ này, thời khắc này vẻ mặt không có một cái lộ vẻ được cung dùng, ba người nhớ tới khả năng này trong chốc lát cũng không khỏi so lưng lạnh cả người. Bộ lạc man thần vân ca thiên vực xâm phạm sắp tới, những thế giới khác không gian lối đi mở ra ngày vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, liên minh quốc tế lại cũng không chịu nổi càng nhiều hơn tiêu hao, nhất là ở nơi này chúng không có chút nào trên ý nghĩa chiến đấu lên. Từ trên bản chất mà nói, thời gian dối vốn là và trái đất cộng làm một thể. Làm như vậy không thể nghi ngờ chỉ là tàn sát lẫn nhau tự diệt vong thôi. Lưu Kiệt tiến lên một bước, rất cung kính hướng ngay phía trước nhạn bạch ngọc bái một bái, lần này đích xác là phát ra từ nội tâm cảm ơn, không có chút nào làm giả thành phần ở bên trong. Cái này một bái, là vì liên minh quốc tế những chiến sĩ kia, vì là hàng ngàn hàng vạn và năng lực người gia đình. Ngươi nói những thứ này cũng chỉ là lợi một bên của ngươi, còn như đây hết thảy thật giả còn có đợi tranh luận, nếu quả thật thật giống như là như ngươi nói vậy mà nói. Như vậy thì coi là chúng ta cùng trái đất hợp tác vậy không là không thể nào sự việc. Nhạn Bạch Ngọc một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lưu Kiệt, đôi mắt thấy Lưu Kiệt, từng chữ từng câu nói. Có thể, tông chủ ngài có thể phái người đi trái đất tiến hành điều tra, đi qua sau đó hết thảy kết quả là thật là giả thì biết. Nghe Nhạn Bạch Ngọc mà nói, Lưu Kiệt thậm chí còn đại tông sư trên mặt vào giờ khắc này dối rít lộ ra một tia mừng rỡ, sự thật chứng minh, Lưu Kiệt hắn đánh cuộc đúng. Đúng như vạn năng quét hình nói. Trước mặt vị này thần điểu cung nhạn Bạch Ngọc Tông chủ thật là có đại trí tuệ người, cũng không vì là lưu kiệt bốn người người trái đất thân phận trực tiếp toàn bộ hủy bỏ, ngược lại là lặng lặng nghe song lưu kiệt trần thuận, cho tới giờ khắc này có như vậy quyết định. Các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, nếu như chúng ta điều tra rõ chuyện này không giống ngươi theo như lời nói như vậy, hậu quả vậy tuyệt đối không phải các ngươi có thể tiếp nhận, lừa gạt chúng ta giá phải trả, là đối mặt bốn đại tông môn tập thể trinh phạt. Lưu Kiệt trên mặt bốn người mừng rỡ bị nhạn bạch ngọc nhìn ở trong mắt, lên tiếng cảnh cáo đến. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt bốn người tâm tình lúc này. Bọn họ lần này tới muốn chính là như vậy một cái cơ hội. Lưu Kiệt tin tưởng, chỉ cần bốn đại tông môn tông chủ cho mình cơ hội đi chứng minh những thứ này, như vậy ở gặp qua bộ lạc man thần vân ca thiên vực kẻ địch sau đó, bốn đại tông môn và quốc tế năng lực người liên minh hai người bây giờ thúc đẩy hợp tác sự việc chỉ là chuyện sớm hay muộn, hết thẻ sự việc Chỉ cần bốn đại tông môn người có thể tiến vào trái đất đi xem kết quả, đến lúc đó những năng lực này người thì sẽ làm ra cách làm chính xác nhất. Hắn muốn, chính là lúc này như vậy một cái cơ hội. Lưu kiên sợ, chính là nhạn bạch ngọc cùng với những thứ khác ba vị tông chủ không rõ giải thích thẳng tiếp nối tiến hành hành động, hướng liên minh quốc tế phát động dậy tấn công, đó đúng là một loại khác kết quả. Sự việc khẩn cấp, xin tông chủ thứ lỗi, mau sớm đi trái đất tra xem kết quả, phòng ngừa đối với chúng ta hai bên tạo thành tổn thương không cần thiết. Lưu Kiệt lên tiếng lần nữa lên tiếng thỉnh cầu nói, bộ lạc man thần vân ca thiên vực xâm phạm sắp tới, để lại cho trái đất chuyện xác thực không nhiều lắm. Ngày hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai ta tự nhiên sẽ phái người và ngươi đi trái đất tra xem hư thật, bất quá các ngươi bốn cái phải có ba người ở lại chúng ta thần điểu cung bên trong làm khách, một điểm này không có gì nghi ngờ đi. Đó là tự nhiên, tông chủ ý nghĩa là chúng ta bốn người bên trong theo tùy các ngươi cùng chung đi trái đất. Nhạn Bạch Ngọc giờ phút này mặc dù là một bộ thương lượng, rộng, Nhưng Lưu Kiệt rõ ràng chuyện này căn bản không có bất kỳ chỗ chống thương lượng, ở nơi này vị linh pháp cảnh giới năng lực người trước mặt, vượt qua lĩnh vực bọn họ cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp thôi. Ừ, nếu ngươi là trái đất các ngươi sứ giả, vậy thì do ngươi dẫn đầu, mang chúng ta cùng chung đi trái đất đi. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng nói, cái này điều kiện để cho Lưu Kiệt không khỏi sưng sốt một chút, ngay sau đó ngơ ngác gật đầu nói. Sở trưởng lão, mang bốn vị này quý khách đi xuống an bài chỗ ở, không muốn chậm trễ. Tới vào ngày mai đi trái đất thí sinh, một lát ta tự nhiên sẽ có quyết định. Nhạn bạch ngọc hạ lệnh, sở phượng hồng gật đầu tỏ ý lưu kiệt bốn người đổi theo, mọi người đi theo ở sở phượng hồng sau lưng rời đi cung điện. Chương 941, do xét tiểu đội. Không thể không nói, thân điệu cung mặc dù chỗ làm rừng vân dự cái này vòng ngoài sân, hoàn cảnh chung quanh vẫn là tương đối khá, tinh xảo kiến trúc lại thêm hoàn cảnh chung quanh, nhìn qua cho người một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Ở sở phượng hồng dưới sự hướng dẫn một nhóm bốn người trực tiếp được gian bài ở thần điểu cung nội bộ trong một căn phòng nhà tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ các loại đồ gỗ nội thất đồ dùng ngược lại là một cần phải đều đủ vẫn là tương đương thoải mái cái này một đêm định trước lưu kiệt ba người ngủ không được yên ổn trở lại gian phòng sở phượng hồng rời đi sau đó đại tông sư lại là đem lưu kiệt kéo đến vừa nói rất lâu lúc này mới thả lưu kiệt đi nghỉ ngơi đủ để gặp được đại tông sư đối với chuyện này coi trọng trình độ bốn người bên này như vậy thần điệu cung nơi này mọi người cũng không yên lặng Ở Lưu Kiệt bốn giới người đi sau đó, đoàn người lại là ở cung điện bên trong đợi sắp xỉ nửa tiếng thời gian, lúc này mới tàn đi, mà lúc này sớm màn đêm đã buông xuống, hắc ám hoàn toàn lồng đắp lên rừng vân dược trên. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lưu Kiệt đã sớm thức dậy chờ, chờ đợi kết quả, ngày hôm nay cũng là hắn dẫn thần điểu cung đại biểu đi trái đất cuộc sống, đáng coi trọng. Đúng như dự đoán, không ra một lát thần điểu cung phụ trách đánh thức người hắn đã tới. Lưu kiệt vậy đi theo người này một lần nữa đi tới cung điện bên trong, sở phượng hồng nhạn bạch ngọc hoa dung các người đã sớm ngồi ở chỗ này, yên lặng chờ hắn đến.